chương bảy trăm hai mươi bảy an bài cho tới đại thủ hấn cùng hỏa vân t h ầ n công đối với hiện tại hắn tới nói uy lực có chút quá nhỏ tình huống đặc biệt bên dưới vận dụng còn có thể quán chút tác dụng cho tới thôn thiên ma công tầng cuối cùng thôn vệ tinh không ảo diệu tinh thâm vẫn là tàn bản hắn đến nay cũng là biết nửa đời không có toàn bộ lĩnh hội trong đó tinh diệu độ ách chân kinh tẩy cân phạt tùy công hiệu để hắn thân thể càng thêm hoàn mỹ đối với quỷ vật cũng có rất tốt phòng ngự chi công chỉ là đáng tiếc đây là tu luyện phật lực chi công cùng người tranh đấu không có tốt phật môn công pháp phối hợp không cách nào phát huy ra nhiều tác dụng lớn nơi ngũ lôi oanh tiên quyết tầng thứ ba lôi tâm quyết hắn vẫn chưa chuyên tâm tu luyện khiến này công vẫn chưa phát huy tác dụng quá lớn trọng yếu nhất thiên thư m ặ t q u y ể n hắn cũng chỉ là tìm hiểu biết nửa vời mà thôi đại nhật lạc hà công đối với hắn mà nói đã căn bản không đủ dùng duy nhất tiên thiên tử khí hắn còn đang không ngừng hấp thu hắn phát hiện này tiên thiên tử khí còn có một cái khác diệu dụng đó chính là chống lại tâm ma này khí trí cương trí dương có thể chống đỡ hết t h ể âm ma khí vận dụng này khí thủ hộ tâm mạch tâm ma khó có thể xâm nhập cho tới nhân thánh chân quân truyền thụ hắn tam hoa tụ đình công hắn chỉ là tu luyện thứ nhất trọng tiệu thành mà thôi, này công cùng sở hữu ba tầng. l u y ệ n chế tầng thứ ba phía sau trên đầu t i ể u có thể xuất hiện ba cái đại đạo cánh hoa này cánh hoa không gì không xuyên thủng vô cùng sắp bén có thể chém tà ma quỷ vật có thể làm pháp bảo sử dụng mà một khi tu luyện đến đại thành có thể để tự thân pháp lực mở rộng gấp đôi nhiều lại có thể bằng hoa này chống lại lôi k i ế p căn cứ nhân thánh chân quân từng nói hoa này tối đa có thể tu thành bảy cánh hoa chính là sáng lập này công khai phái tổ sư nguyên thanh lão tổ mới có thể làm được bất quá hắn hiện tại chỉ là đem này công thứ nhất luyện lại chế tiểu thành m ạ thôi hắn tu luyện công pháp thực tại quá nhiều nếu không phải là tu thành vô danh công pháp có thể tăng tốc mười tám lần hắn giờ khắc này chỉ có thể há hốc mồm không ngót nếu như nói tới này vô danh công pháp cũng thật là thần kỳ cực kỳ nếu như hắn vẫn chuyên tâm tu luyện một ngày tiểu đỉnh nhân ra mười tám ngày một năm tiểu đỉnh mười tám năm thật sự là thái quá biên thái cũng không biết đây là người nào truyền xuống đạo thống nhưng là chính mình học được này công phía sau kia thiên ngoại kỳ thạch tiểu vỡ vụn mà chính hắn tập luyện còn được nghĩ muốn truyền thụ cho lời này công cũng sẽ bị thiên cơ che đậy chính mình căn bản không cách nào thuật lại lại đàm luận hà giáo sư cùng người loại này đại đạo chỉ công cùng thiên thư mật quyền giống như vậy chỉ có thể tự hiệu không thể nói bằng lời bất quá những năm gần đây trong lòng hắn vẫn có một nghị vấn đó chính là năm đó tại trúc long nguyên bên trong cái kia trên vách đá thiên thư mật quyển đến cùng là thế nào k h ắ c lên ký tên vẫn là vạn kiếm sinh tiền bối để hắn n g h ĩ ngờ là hắn thông qua loại phương pháp nào đem chữ điêu khắc mà lên đây việc này lộ ra rất nhiều q u ỷ dị chỗ hắn suy tư một hồi liền từ bỏ tiếp tục suy nghĩ bởi vì căn bản là là không giải trừ phi tìm tới vạn kiếm sinh tiền bối có lẽ mới có thể giải khai này bí ẩn đi bây giờ hắn thân có như vậy nhiều được công pháp thái quá bề bụn hắn đã từng ngây thơ nghĩ đến có thể hay không đem những công pháp này dung hợp thành một loại thần công đáng tiếc cuối cùng cũng chỉ có thể nghị nghị thôi. dù sao riêng phần mình công pháp đều là không đồng loại đừng chính là thần tiên chỉ sợ cũng là không chiêu chỉ có thể đem những công pháp này tốt đẹp tập luyện đẩy tới đỉnh cao đi mà hắn nhất là dựa vào bá thể quyết bây giờ kẹt ở tầng thứ hai tầng thứ hai đỉnh điểm vững vàng bất động căn bản không cách nào đột phá chính là hắn cũng khá là bất đắc dĩ trước mấy lần có thể đột phá đều là tại sinh tử nháy mắt hắn tìm hiểu thấu đáo mới sẽ thành công bây giờ lại đi nơi nào tìm địa phương như vậy đây tại hắn nghĩ đến nghĩ muốn đột phá này tầng cuối cùng càng thêm k h n khó chỉ có đưa vào chỗ chết ở phía sau sinh có lẽ mới có thể đi chỉ là như vậy vừa đến nguy hiểm thực tại quá lớn làm không tốt chính là thân tử đạo tiêu hạ tràng nghĩ tới đây hắn bỗng nhiên t o mày trong lòng nghĩ đến chính mình khi nào bắt đầu như vậy tính toán được mất từ trước hắn quyết trí tiến lên tâm vô t ạ m n h i ệ m mười chết không hối hận nhưng là bây giờ trong lòng nhưng nhiều hơn một chút lo lắng a chứng đạo trên đường tràn ngập đùi gai cùng nhấp nô thế nhưng là lại không thể mất đi bản tâm a thời khắc này trong đầu của hắn nghĩ tới rất nhiều ánh mắt cũng càng ngày càng kiên định chỉ nghe hắn nhẹ giọng nghĩ nó nói mỗi người đều có chính mình nói nếu ta nói gọi là vô thượng đạo nên quyết trí tiên lên tiếp tục đi nghĩ tới đây hắn không làm nghĩ nhiều bắt đầu tu luyện Lấy hy v ọ qua qua, thanh thanh ngươi không phải muốn đi cái kêu phong m vội cái gì này một lần tiên nhập phong ma bí cảnh nhưng là không cách nào mang người đi vào ngươi chỉ có thể vào nức ở lại chỗ này nhưng là ta cũng muốn đi vào nhìn nhìn a có lẽ có thể có cơ duyên gì đây thanh phong nhìn nàng một mặt không nói gì nói đây chính là ma đạo truyền thừa ngươi một cái yêu còn nghĩ thu được truyền thừa đừng có nằm đ ộ n g ta là tiên không muốn yêu không cho ngươi lại nói như vậy ta hạc tiên tử khuôn mặt nhỏ một cổ một cổ nói tên t i ể u từ này thanh phong cuối cùng chỉ có thể động viên một phen này mới để nàng bỏ đi tiến nhập phong ma bí cảnh tâm tư sau cùng thanh phong để nàng đi trước dưới núi đi tam bảo hòa thượng nơi nào chờ một đoạn thời gian dù sao trên núi này đều là ổn tỏa h đại ma đầu vạn nhất có người đối với nàng lên cái gì ý đồ xấu dựa vào thanh phong thân phận bây giờ còn chưa đủ lấy làm cho tất cả mọi người đều e ngại cùng kiên kỵ thừa dịp còn có một chút thời gian thanh phong tự mình đem h ạ c tiên tử đưa đến tam bảo sư huynh nơi nào chờ hắn tại trở lại trên núi thời điểm nhìn thấy vô số đệ tử đang hướng phía sau núi phong ma sơn tiến vào một đường trên có không ít nhận thức thanh phong người dồn dập đều cùng hắn đánh tới bắt chuyện đi tới phong ma sơn nơi này sớm đã tới rồi không ít người xem náo nhiệt dù sao hôm nay có thật là nhiều người đi vào cũng coi như là ma tiên tông một đại thịnh sự t i ể u tại thời gian không sai biệt lắm thời điểm chân trời hào quang lấp lóe đến một đám người một người cầm đầu mắt tinh sáng sửa ánh mắt thâm thúy cực kỳ chính là ma tiên tông tông chủ tâm n g ọ c vông ngân tại hắn bên người theo ma tiên tông năm đại trưởng lão trong đó t i ể u có thanh phong sư phụ thất giả ma quân mà tại tâm n g ọ c vông ngân một bên có một thân xuyên màu đen quần áo nữ tử cô gái kia mắt ngọc mảy ngại sinh khuynh quốc khuynh thành không là lục như yên còn là người phương nào vô số ma giáo đệ tử nhìn thấy lục như yên dáng dấp đều là một bộ quý mến thái độ đáng tiếc lục như yên mắt nhìn thẳng không có nhìn về phía đám người thanh phong thời khắc này rốt cục thấy nàng cũng có tốt trong lòng cũng coi như nhẹ nhõm không ít hắn thực sự là không nghĩ tới nam đó nhất biệt càng làm ấy thập niên phong cảnh lúc này tâm ngậu lần này phong ma cấm địa mở ra hao phí tông môn vô số tài nguyên các người đi vào phía sau định muốn h ả o h ả o nắm bắt cơ hội không nên bỏ mất lần này cơ hội tốt đã từng có thật nhiều đệ tử đều từ bên trong tìm được lớn cơ duyên đi ra phía sau trực tiếp một bước lên trời nơi này ta hy vọng các ngươi đều có vận khí như vậy mà các ngươi này một lần nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là trợ giúp thánh nữ tìm tới truyền thừa của nàng chương bảy trăm hai mươi tám tinh hồng nói tới chỗ này tâm ngộng v ô n g ngân dừng một chút tiếng nói đón lấy nói ra nếu như có người trợ giúp thánh nữ tìm tới truyền thừa ma tiên tông mười hai thanh chiến sĩ còn có một cái chỗ trống người đó liền có thể liền lời này vừa nói ra vô số người trước mắt không khỏi sáng mười hai thánh chiến sĩ a đây tuyệt đối là vô thượng quang vinh vị trí thông thường vị trí này đều là có chiến công hiển hách đệ tử đến g á n h n ổ i đồng thời vẫn luôn nơi tại đủ quân số bên trong bất qua mấy năm trước có một cái thánh chiến sĩ đệ tử chiến chết vị trí này liền vẫn chỗ trống mọi người cũng không nghĩ tới tông chủ sẽ cầm chuyện này đến làm thẻ đánh bạc nhìn dáng dấp tông chủ đối với lần này phong ma bí cảnh truyền thừa phi thường coi trọng a tâm ngọc vô ngân tuyên đọc song trọng yếu giảng thoại tự hội hợp năm đại trưởng lão bay đến phong ma sơ trên chỉ thấy hắn lấy ra một cái cuộc tranh mở ra phía sau bên trên bay ra một cái dài mười trượng màu vàng cự long cái kia cự long xuất hiện phía sau t i ể u quay về phong ma bí cảnh lối vào phun ra vô số kim quang tâm ngộng vô ngân cùng năm đại trưởng l á o trên tay dồn dập đánh ra vô số ảo diệu phát quyết tự nghe tâm ngộng vô ngân nói lên mấy người trên tay dồn dập đánh ra từng đạo cầu sáng đánh tại phong ma bí cảnh nhập khẩu bên trên đảo mắt liền thấy cái kia trên tảng đá lớn đ ỗ n g nhiên hào quang lấp lóe dường như gọn nước một loại t r ầ m dài xoay tròn trên bầu trời vô số mây đen quần quận mà đến trên trời lôi đỉnh t r á n động không ngừng phát sinh ẩm ẩm tiếng chỉ nghe một tiếng vang ầm ẩm, ẩm nổ vang. phong ma sơn run r à y một cái một cái thâm thúy cực kỳ đen như mực cửa động tiểu hiện lộ ra vô số ma khí từ trong động khẩu dâng trào ra cái kêu ma khí sền sệt cực kỳ dường như mực tàu một loại tâm mộng vô ngân lạnh r ê n một tiếng vung tay lên tất cả ma khí liền tản ra đi hắn nhìn về phía đám người nói các ngươi chỉ có thời gian một tháng thời gian một đến cũng sẽ bị bãi xích đi ra hết thể t i u nhìn cơ duyên nhỏ kỹ bảo vệ tốt thánh nữ nếu như thánh nữ có tổn thương ta bắt các ngươi thử hỏi tâm mộng vô ngân tiếng nói không cao nhưng là mỗi một chữ đều rõ ràng chuyển vào mọi người trong t a y mặt đám người đồn dập gật đầu không dám thất lễ lục như yên cái thứ nhất đi vào diệp phi dạ cùng tại nàng bên người đón lấy mọi người nối đuôi nhau mà vào thanh phong đi ở phía sau một n h ì n bên dưới nay một lần tiến nhập bí cảnh người dĩ nhiên có không được năm sáu trăm người dáng vẻ nay tựu để hắn kỳ quái trước đây rõ ràng nói chỉ có một trăm cái danh lệch tại sao đông nhiên thay đổi nhiều nhiều người như vậy việc này lộ ra kỳ lạ chờ hắn sau khi trở lại nhất định phải tìm hiểu minh bạch mới tốt nhìn thấy tình cảnh này hắn trong lòng không khỏi khẽ r u lên nghĩ đến nếu như này chút người đều chiếm được truyền thừa lời ma giáo thực lực chẳng phải là tăng lên trên một đoạn dài bất quá lập tức hắn tự bình thường trở lại trong lòng nghĩ đến e sợ cái kia truyền thừa sẽ không tốt như vậy kế thừa đi có thể bọn họ cũng là đánh quảng răng lưới nhiều gom lại cả ý nghĩ đi giờ k h ắ c này cũng nghĩ không được rất nhiều hắn cùng tại sau cùng nhảy một cái mà vào tự bay đến cái kia đen thủy lùi trong đầu cầu sau một khắc cảnh sát nháy mắt biến ảo nơi này bầu trời tối t ă m cực kỳ vô số ma vân bao phủ bên trên thỉnh thoảng có từng luồng từng luồng kinh khủng tiếng rít từ xa phương truyền đến dường như ác ma gầm rú lại như ác quỷ hô lên tựa như diệp phi dạ đứng tại thánh nữ bên người nói ra mọi người tận lực không cần đi tán cùng tại thánh nữ tà hữ nếu như có thể cảm nhận được mình truyền thừa mới có thể rời đi bằng không không cho phép rời khỏi đơn vị diệp phi dạ cũng coi như là thành danh nhiều năm hợp đạo kỳ đệ tử tại tông môn bên trong cũng có nhất định uy tín nghe được lời nói của nàng mọi người tự nhiên không tiện phản bác cựu trọng lâu lúc này cũng đi tới lục như yên bên người chăm chú đem nàng hộ ở chính giữa thanh phong đi tại sau cùng lại nhìn đến một tấm quen thuộc mặt đoạn kiếm năm đó hắn cũng đi hạ giới cùng diệp phi dạ cựu trọng lâu đồng thời đem lục như yên mang đi người này trầm mặc quả lời nói không thích nói chuyện chỉ bằng một đem đoạn kiếm chém giết vô số đối thủ thanh phong đi tới nơi này phía sau đối với người này cũng nói bóng gió nghe một phen biết được người này một thân tu vi càng tăng kinh khủng đã đến hợp đạo kỳ đỉnh cao một đường đi về phía trước đi rồi bất quá hai ba g i ặ m địa lúc phía trước tự xuất hiện một vụt lên từ mặt đất đá tẳng cái kia lớn trên đá có một chiếc bạch cốt giờ khác này cái kia bạch cốt trên người bỗng nhiên buốc lên nhàn nhạt kim quang đạo mắt bạch cốt dĩ nhiên sinh trưởng xuất huyết thịt hóa thành một người đàn ông trung niên nam tử kia nhìn thấy đám người dĩ nhiên miệng nôn tiếng người nói nhiều người như vậy cái nào là ta người hữu duyên có thể đến kế thừa ta g bát mọi người thấy màn quỷ d này đều cảm thấy không thể tưởng tượng được đang lúc mọi người nghi ngờ thời điểm trong đám người một người hưng phấn nói ra ta tới vậy ta chính là người hữu duyên kia nói liền thấy hắn bay người lên nháy mắt nhảy lên cái kia lớn trên đá trung niên cái kia người nhìn thấy hắn không ngừng gật đầu nói ra t ố t tốt đẹp không sai đang lúc mọi người nghĩ muốn nhìn nhìn làm sao chuyện hắn y bắt thời điểm cái kia người bỗng nhiên một tay dò ra lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai phá vỡ lồng ngực của hắn một phát bắt được trái tim của người nọ nói trước tiên ăn ngươi huyết n ụ tại c h u y ể n cho ngươi không chậm cái kia người giờ khắc này nghĩ muốn phản kháng nhưng là đã không còn kịp rồi chỉ thấy người trung niên kia một thanh lôi ra trái tim của hắn Tiểu nói u ố t t vào o r liền thấy hắn dò ra hai tay quay về bầu trời ma vân một chảo cái kia ma vân đã bị hắn hóa thành một thanh ma kiếm quay về phía dưới chém vào mà tới bảo vệ thánh nữ diệp phi dạ cái thứ nhất gọi nói cựu trọng lâu đã lấy ra vũ khí quay về cái kia người đánh rết mà đi bên dưới đám người cũng không cam chịu lạc hậu dồn dập một mặt tức giận quay về cái kia bị đoạt xá người đánh g i ế t mà đi cái kia đoạt xá người bị mấy người đệ tử vây n ố t đánh g i ế t t i ể u tại kịch liệt thời gian chỉ nghe một cái lạnh lùng cực điểm âm thanh vang lên đáng chết giờ khác này đoạn kiếm thét mang một tiếng rút kiếm mà lên đón lấy một đạo lừng lánh trói mắt kiếm quang nhất đoán một đạo kinh hồng một loại kiếm y dường như muốn cắt ra bầu trời giống như vậy mang theo vô tận kinh khủng y thế soạt một cái chém tại cái kia bị đoạt xá người trên người tại mọi người nhìn kỹ bên dưới cái kia nhân thân, thân thể phân thành hai nửa nghiên chạy xuống chỉ nghe tại cái kia trong thi thể bước lên một đoàn màu đen ma ảnh quay về đoạn kiếm t i ể u và o tới đoạn kiếm lạnh rên một tiếng trong bàn tay vận lên một đoàn màu đen ma c ẩ u liền muốn quay về cái kia ma đầu đánh tới ai nghĩ giờ khắp này ma đầu bỗng nhiên chuyển biến phương hướng hướng về trong đám người bay đi còn giống như muốn chiếm thân sắc giống như vậy đám người kinh khủng rồn d ậ p tránh ra cái kia ma đầu hành khu t h ắ n g vào trực tiếp hướng về sau cùng bay đi làm tất cả mọi người tránh ra một con đường thời điểm đi tại sau cùng thanh phong tựu thành cái kia ma đầu lựa chọn cuối cùng hắn dương anh mua vớt quay về thanh phong tựu và tới diệm phi dạ cao mày tựu t ạ lục như yên muốn quay đầu nhìn lại thời điểm Nàng thân hình lẽ lên sẽ đến phía sau nàng, đem ánh mắt phía lẽ sẽ sau đem chương ủ a nàng c e giấu, không để nàng nhìn thấy hậu nhìn h để p thanh phong nơi nơi. Đón l ấ y nàng lập t ứ c nói r a t hai kia mươi chín n ư gật, gật đầu, không có làm quá nhiều cảm tưởng. 729, âm thi ma lại nói cái kia ma đầu cấp tốc mà đi có chút hoàn toàn ra khỏi thành phong bất ngờ bất quá tốt tại hắn phản ứng rất nhanh một quyền nhắm ngay cái kia ma đầu hành kích mà đi đáng tiếc giờ khắc này đã muộn ma đầu đông nhiên hóa thành một đạo hắc quang soạt một cái bay vào trán của hắn đầu bên trong vô số đệ tử nhìn thấy tình cảnh này dồn dập bắt đầu đề phòng chỉ lo thanh phong chính là cái tiếp theo bị đoạt sáng người thanh phong lạnh r ê n một tiếng hắn thân vác tiên tiên tử khí còn có lôi đạo công pháp đồng thời thần thức của hắn không phải là một loại ma vật có thể tùy tiện ăn mòn chỉ thấy cái kêu ma đầu vừa rồi nhảy vào thanh phong thất h ả i bên trong cựu có tiên tiên tử khí hóa thành lao tù ở một cái đem nó che phủ vào trong đó đón lấy vô số lôi điện leo lên bên trên điện cái kêu ma đầu cả người khói đen đứa ra nó giờ khắp này có chút hoảng sợ liền thấy thanh phong thất hải bên trong một cái g ư ờ n g như thanh phong một loại mini tiểu nhân hướng hắn đi tới hắn nhìn ma đầu không nói hai lời trong thần thức nhất thời bắn ra bảy thanh phi kiếm Kiếm này chính là thần thức kiếm, chuyên môn chém giết hết môn chém này chính thần chuyên hốn là thức phách thẻ vật. đồ bảy ê trên còn bị hắn trên n còn hắn tầng phật kinh, lờn lánh văn. một phật bị b phù độ vô số văn. Bảy thanh phi kiếm dường như du long một loại tiến vào trong lồng giam quay về cái kia ma đầu tựu bắt đầu chém giết ma đầu nơi nào nghĩ đến còn có lợi hại như vậy người nhất thời thất kinh chờ phi kiếm kia đến hắn nghĩ muốn phản kháng nhưng cũng ngồi công vô í c h chỉ nghe hắn một tiếng h é t thảm tựu bị chém giết trở thành mây khối thanh phong thần thức nhất thời hóa thành vô số tia nhỏ quay về những hồn phách kia tựu căm tiến bảo hấp thụ tinh hoa chưa chết ma niệm nhìn thấy tình cảnh này hoảng sợ nói ra ngươi ngươi mới thật sự là ma đầu điểm cô thần thức phi kiếm tại động n g á y mắt t i ự u đem nó còn sót lại ma niệm thắt cổ n á t bét toàn bộ đều bị thanh phong thần thức hút thu đi rồi thanh phong chỉ cảm thấy thần thức lại lớn mạnh hơn không ít này ma niệm thật đúng là một thứ tốt chính đ ố i phương thạch tín ta mật đường đối với người khác mà nói đây là đại hung đ ồ v ậ t đối với hắn mà nói nhưng là đồ đại bồ việc này nói đến đã lâu kỳ thực cũng bất quá thoáng qua chuyện t i ự u tại những ma giáo kia đệ tử trong lòng lờ vực thời điểm thanh phong động tất cả mọi người không khỏi lui về phía sau một bước thanh phong nhìn thấy tình cảnh này tự nhiên biết những người đó tâm tư lập tức liền lớn tiếng nói ra cái kêu ma niệm đã người bị thương nặng bị ta dùng bí pháp c h é m giết mọi người không cần phải sợ đám người cẩn thận quan sát một phen nhìn thấy thanh phong s á c thực không có, có chỗ ó c nào không bình thường địa phương này mới yên tâm bên trong ngờ vực bất quá vẫn là không dám tới gần thanh phong cũng âm thầm bắt đầu đề phòng thanh phong thầm cười khổ một tiếng cũng không nói thêm gì nữa mặt bọn họ đi ngờ vực tốt rồi đoạn kiếm nhìn lại hai người ánh mắt vừa vặn lăng không tương đối lên h ã n kỳ thực đã sớm nghe diệp phi dạ nhắc qua thanh phong hôm nay gặp mặt người này còn là năm đó răng dấp một điểm không thay đổi một ý chuyện cũ không khỏi nổi lên trong lòng hai người liếp mắt nhìn nhau xem như là chào hỏi đối với chuyện năm đó t h a n h phong cũng không có cùng hắn xích mích lý do dù sao nhân ra cũng là phụng mệnh hành sự thời điểm cuối cùng cũng không có cùng thanh phong có qua xung đột coi như là không làm được bằng hữu cũng không muốn đem đối phương biến thành nghệ nhân nếu không thì chẳng phải là đường càng chạy càng hẹp mọi người tiếp tục đi về phía trước lại đi rồi mười mấy dặm thời điểm phía trước xuất hiện một toàn núi lớn này núi lớn kỳ quái dĩ nhiên ở chính giữa có ba cái khe n ư ớ c trên cái khe phương chót v ó t đá lợm c h ồ m thật giống như bị người chém vào đi ra một loại có thể nhìn thấy này ba cái khe nứt tạo thành ba con đường m ò lốn lượn hướng trước cũng không biết dẫn tới nơi nào diệp phi dạ nhìn thấy tình cảnh này thương lượng với mấy người trước mặt một phen sau cùng mọi người quyết định thời gian có hạn nhất định muốn phân đầu hành động mọi người binh phân ba lộ một khi phát hiện thánh nữ truyền thừa tự phát sinh tín hiệu lại làm hội hợp nghe nói như thế đám người riêng phần mình lựa chọn một con đường bắt đầu đi về phía trước dù sao ngoại trừ phải cho thánh nữ tìm tới truyền thừa mọi người rất không dễ dàng đi tới nơi này cũng phải vì chính mình mưu một phen phúc lợi có lẽ một bước lên trời cũng không nhớ rõ đây thanh phong đương nhiên lựa chọn cùng lục như yên một đường vì là không đưa tới phiền phức không tất yếu hắn lấy ra một tờ mặt nạ mang lên mặt phía trên thung lũng này ma vân b a phủ để thung lũng hiện ra càng thêm hạ cám trên vách đá dựng đứng có thể thỉnh thoảng nhìn thấy có bạch cốt ngồi xếp bằng bên trên bất quá lại cũng không có xuất hiện lần đầu tiên sự t ì n h mọi người cũng trở nên càng cẩn thận hơn cân thận dù sao nơi này nguy hiểm tầm tầng, tầng làm không tốt chính là thân t ử đạo tiêu hạ tràng t ố t lại đi qua trăm t r ư ợ n g nơi phía trước đường nhỏ đ ỗ n g nhiên rộng rãi biến thành một cái hẻm núi một loại rộng rãi đủ có trăm t r ư ợ n g rộng đến nơi này bên trong đệ nén khí tức cũng ít rất nhiều để đám người không tự do thở phào nhẹ nhõm cái nào nghĩ không đợi mọi người triệt để bung lỏng mặt đất tiểu ủng lên cũng không biết món đồ gì tại dưới đất hướng về đá vật kia tốc độ cực nhanh đảo mắt liền tới mọi người trước người có người ngự khí quay về nơi nào đánh tới ngay vào lúc này ẩm một tiếng nổ vang một to lớn đầu lâu từ dưới đất v ọ t lên cùng lúc đó tên kia một tiếng gào ghét nhất thời chấn động nhân tâm r u lên mấy cái đánh ra vũ khí cũng bị nó một lần này bắn bay đi ra ngoài nhìn thấy tình cảnh này mọi người dồn dập lùi về sau lúc này mới thấy rõ vật ấy một cái mọc r a g i ế t thân thể đầu nhưng là do ba cái ma đầu đầu lâu biến thành đây là âm thi ma vật ấy lực lớn vô cùng mọi người cẩn thận cựu trọng lâu lập tức quay về phía sau đám người nói ra âm thi ma thân g i i hơn hai mươi triệu trên người nằm dày đặc từng cái từng cái bàn chân cái k i a trên mặt bàn chân nhưng là từng cái từng cái màu trắng khô lâu s ơ n sọ nó nhìn đám người trong miệng phun ra sương mù màu đen sáu con mắt bên trong càng ngày càng đỏ như máu lên n ó dây r ù a thân thể không ngừng kiểm tra đám người cuối cùng đem mục tiêu t i u nhìn chằm chằm lục như yên trên người tiếp theo nó động đừng xem nó thân thể to lớn nhưng là tốc độ cực nhanh chỉ là h ố n một cái thân sẽ đến lục như yên bên người d i ệ p phi dạ cùng cựu trọng lâu nhất thời cựu đem lục như yên hộ ở phía sau một ít đệ tử cũng toàn bộ sông lên đi thanh phong trong bóng tối đi tới lục như yên cách đó không xa. cũng chuẩn bị bất cứ lúc nào ra tay một đòn đang lúc mọi người tranh đấu kịch liệt thời điểm trên núi bỗng nhiên lại chuyển đến vô số chít chít h o a hoa âm thanh đám người n g ầ g đầu nhìn qua liền thấy một mảnh đen nhánh vô số phiên động cánh màu đen chim lớn từ trên trời r i á n g xuống những người này đều dài loài người đầu chim thân thể dường như kển k ề n một loại đoạn kiếm nói cho mọi người cẩn thận tựu i cầm kiếm mà lên xoạt xoạt hai kiếm tựu i chém giết hai con chim lớn cái kia chim lớn thi thể rơi xuống đất cái nào nghĩ đập thình thịch đập thình thịch mấy lần lại sống lại đám người cũng thử giết vài con chim những chim kia đồng dạng sẽ lại một lần lúc này mọi người minh bạch v ậ t này chính là ma sát biến thành nghĩ muốn hoàn toàn giết chết nhất định muốn đánh đổi một số thứ t i u nhìn cựu trọng lâu phía sau một đạo pháp tướng kích phát ra đó là một cao tới ba mươi triệu lực sĩ chỉ thấy hắn song trưởng v u n g vậy nhất thời tựu i đem một cái ma sát đập tại hai trong lòng bàn tay cái k i a kền kền bị bị đánh thành thịt nát rơi rơi xuống giữa không trung lại bắt đầu hôn éo dường như muốn khôi phục nguyên dạng một loại chương bảy trăm ba mươi ta tại ta vẫn luôn tại mọi người thấy cái k i a kền kền lại vẫn muốn sống lại cựu trọng lâu đông nhiên trong miệm phun ra một đoàn ngọn lửa màu đen cái kế hỏa diễm nháy mắt cự đánh trên người kền kền đảo mắt gái kia k ề n k ề n đã bị đốt chít chít kêu to sau cùng hóa thành cho bay cái kia ma sát này mới xem như là bị hoàn toàn giết chết nhìn thấy vật này không là bất tử bất diệt mọi người trong lòng mới thoải mái một phen đón lấy t i ể u nhìn đám người các h i ể n kỹ năng vô số pháp bảo vũ khí bị đánh ra trong hẻm núi nổ vang không ngừng ai biết gái kia giết quá mức lợi hại đông nhiên đột phá mọi người phòng ngự một đạo màu đen cổ sáng bay về lục như yên t i ể u phun đi qua diệp phi dạ lập tức lấy ra một mặt nhỏ thuận chặn tại lục như yên trước người phi một tiếng một nguồn sức mạnh kéo tới d i ệ p phi dạ không nghĩ tới này nhiệt g u ú t sẽ c ó lớn như vậy khí lực nháy mắt đã bị đánh rút lui mà đi nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh liền thấy r ế t đ ố n g nhiên quay đôi cựu đem lục như yên câu đi lục như yên bất quá là nguyên anh kỳ tu v i nơi nào có cái gì lực phản kích chỉ thấy nàng kinh hãi đến biến s ắ c hạ quay về cái kia r ế t đánh xuống mấy trường cũng không có đưa đến tác dụng gì nhìn thấy lục như yên bị tóm đám người lập tức liền bối rối giờ khác này cái kia rét dĩ nhiên cũng sẽ không rét địch chuyển đầu liền hướng hẻm núi ở ngoài chạy đi vừa rồi rét tốc độ quá nhanh nhanh người liền phản ứng cơ hội đều không có thanh phong giờ khắc này phản ứng lại lập tức lôi được dương ra theo nháy mắt tại chỗ biến mất đến vù không khí đều chuyển ra thanh âm ông ống. thanh phong tốc độ cực nhanh đảo mắt t i u đổi theo có thể nhìn thấy lục như yên giờ khắc này bị rết hai cái chân trước bắt được nàng đang l i ề u mạng dãy r u ộ n đáng tiếc này chút đều không làm nên chuyện gì rết tốc độ cực nhanh đảo mắt t i u nhảy lên ra bên ngoài sân g ố c phía trước địa thế bỗng nhiên t r ố n g trải bất quá có thể nhìn thấy tại hướng phía trước mấy dằm địa phương lại xuất hiện vô số to lớn cây rừng nếu như bị cái tên này chạy đến rừng cây bên trong nhưng là không tốt tại truy đổi thanh phong ý niệm đại động thân thể trợt lói lên sau một khắc i ể u xuất hiện ở cái kia ế trước t người đến ngăn trở đường đi của nó Dết nơi nào quản những thứ đồ này quay về hắn t i ể u đấu đá lung tung đi qua thanh phong đưa bàn tay ra một trưởng quay về đầu của nó liền đánh tới một tiếng b a n g ầm ầm nổ vang hai cái lẫn nhau đụng vào nhau cái kia dết e sợ cũng không nghĩ tới thanh phong sẽ có như vậy cự lực nhất thời liền hướng sau lộn đi qua thanh phong thân thể lại l o a lên trong nháy mắt đi tới trước người của nó chỉ thấy hắn bắn ra hai đạo lôi điện đánh tại ế trước t trên bàn chân z bị đau nhất thời tựu đem cầm lấy lục như yên cánh tay cất vào đến lục như yên tùy theo đi xuống rơi xuống thanh phong đem ôm vào trong lực hai người bốn một n giọt l nước mắt từ nàng khỏe mắt nhỏ giọt xuống nàng rốt cục không nhịn được nói ra ta chở ngươi chờ thật là khổ a vào thời khắc này cái k i a người rết giận dữ chỉ thấy nó đứng thẳng lên há mùm ra quay về thanh phong tự phun ra một đạo màu đen của sáng thanh phong che chở lục như yên bay về phía trước đi màu đen kia cổ sáng theo sát phía sau màu đen cổ sáng chỗ đi qua đem toàn bộ mặt đất đều bắn ra một đạo sâu không gặp đáy hố sâu đi ra thanh phong thân thể lại loại lên đem lục như yên thả tại một cái tương đối với chỗ an toàn đón lấy nói ra chờ ta mặc dù chỉ là nhẹ nhàng hai chữ nhưng để lục như yên có một loại đáy lỏng cực kỳ phong phú cảm giác thanh phong bay qua rút ra đại c u n đến bay về cái kia dết liền đánh tới bây giờ thanh phong bởi tại không rơi đáy biển cái gì đó ngọc bích bên trong tu luyện ngàn năm nguyên nhân đối với q u n pháp cùng lực lượng lý giải so với trước đây không thể giống nhau hắn có thể dùng nhỏ nhất lực lượng bùng nổ ra công kích manh l ự t nhất trên bầu trời chỉ thấy đại côn lôi điện lấp lóe nhất thời biến ảo vạn ngàn giường như hạt mưa một loại quay về cái kia rết đập xuống mà xuống phốc phốc phốc, phốc tiếng không ngừng v a n g lên những lôi điện chi lực kia thêm vào côn đồng trọng lượng trực tiếp đem rết thân thể đập xuyên đi rết kêu rên một tiếng quay về thanh phong tựu cắn tới nó cái kia trên đầu ba cái ma đầu đống nhiên dung hợp thành một cái to lớn ma đầu cái kia ê u ma đầu há một da trong miệng một mảnh đen nhánh giường như kể cả một không gian khác một loại thanh phong lạnh rên một tiếng trực tiếp mở ra pháp tướng tiên đ i ệ sáu cánh tay cánh tay vừa xuất hiện vừa vặn n ê n h đón cái kia chạy băng băng lại đây rết thanh phong dò ra tay đến đem nó ôm lấy thời khắc này thanh phong có thể cảm nhận được n à y rết lực lượng xác thực lớn vô cùng bất quá cùng hắn ra chỉ sau lực lượng so với còn chưa đủ nhìn a hắn v u n g lên nằm đ ấ m trước tiên là cho nó đầu hai quyển đón lấy ầm ầm một tiếng đem nó đánh bay ra ngoài thanh phong bước nhanh chân tại dậy trước khi rơi xuống đất một phát bắt được cái đôi của nó đón lấy dùng hệ khí lực tựu đem nó hướng về trên mặt đất tè xuống âm một tiếng mặt đất đều tại không ngừng run dậy từng cái khe nứt lan t r à ra lại là oanh oanh, oanh vài tiếng cái k i a g i ế t đã bị thanh phong ngã thất điên bắt đ ả o lên làm đoạn kiếm mấy người từ trong hẻm núi sông lúc đi ra liền thấy thanh phong tại đánh g i ế t hơn nữa còn là cái k i a loại phi thường bạo lực đập trong lúc nhất thời nhìn đoàn người không khỏi trọn mắt mất mồm càng để cho bọn họ im lặng là vào thời khắc này thanh phong đem cái k i a g i ế t ném tới giữa không trung hắn trên hai tay dựng d ụ n g ra hai đám lôi điện quay về cái k i a g i ế t ma đầu tựu i đánh tới một đạo trói mắt lôi quang x t qua cái k i a rết đầu toàn bộ t i u bị lôi điện chỉ lực đánh hồi phi y n diện đợi nó từ giữa không trung rơi, rơi xuống thời điểm đã đã biến thành một cái tử thi thanh phong lấy ra vạn mộ trâu đem này thân thể cất vào đến chờ trở lại tốt ném tới trong lọ đá tới làm b ó n thúc tốt như vậy vật liệu tất nhiên có thể để những linh dược kia thuốc mấy chục năm qua làm xong này hết thảy hắn l ắ c mình đi tới lục như yên bên người hai người bốn mắt tương đối lục như yên giờ khắp này không quản được rất nhiều một cái t i ể u nào vào đến rồi thanh phong trong lòng đi tình cảnh này vừa lúc bị trong hẻm núi lao ra đám người đặt ở trong mắt có kinh ngạc có nghi hoặc có ngạc nhiên còn có trợn mắt lên một mặt không thể tin tưởng diệm phi dạ sắc mặt phi thường khó nhìn chỉ thấy nàng đứng dậy bay đến thanh phong hai người bên người ngự khí tức giận nói ra ngươi biết các ngươi đang làm gì không thánh nữ không cho phép kẻ khác khinh nhuận nhiều người nhìn như vậy ngươi lâu lâu ôm ấp còn thể thống gì đem nàng vừa nói như thế lục như yên mới tâm có không thôi bông lòng tay ra nàng nhìn thanh phong một mặt ủy khuất nói ra ta thật sợ thả lòng tay ngươi t i u biến mất thanh phong nhìn hắn chịu mến n ở nụ cười nói sẽ không ta tại ta vẫn luôn tại diệp phi dạ nhìn thấy hai người ngươi nông ta nông n g a khí bất thiện nói ra xem chúng ta đã từng cộng sự trên mặt ta khuyên các ngươi cũng không cần tại bộ dáng này nếu không thì việc này một khi chuyển đến đại sư huynh trong hai mặt e sợ lại muốn gặp phải vô tận phi phước nghe được lời nói của diệp phi dạ lục như yên rốt c ụ c thanh t ỉ n h một ít nghĩ tới độc cô h i ê n viên người này lập tức nàng mới nhớ tới một cái chuyện rất trọng yếu nàng nhìn thanh phong nói ra đúng rồi ngươi tại sao lại ở chỗ này à việc này nói rất dài dòng chờ ngày sau ta tại tỉ mỉ cùng ngươi nói một chút nếu nơi này tiến nhập nơi này muốn để ngươi đạt được thánh nữ truyền thừa tiếp theo liền do ta tới thủ hậu ngươi đi nghe được lời nói của thanh phong không biết vì sao lục như yên thời khắc này cái gì đều không sợ tựu hình như trời muốn sổ xuống cũng có người cho nàng đẩy một loại từng ấy năm tới nay nàng còn chưa bao giờ vui sướng như vậy vui vẻ qua nàng lóe một đôi mắt to như nước trong e o đầy mắt vẻ yêu thích nói ra t ố t có ngươi tại phía trước cho dù địa ngục hỏa b i ể n thì lại làm sao đây diệp phi dạ nghe nói như thế tại nhìn thấy hai người nhìn lẫn nhau cái kia loại hái mộ ánh mắt trong lòng không biết vì sao dĩ nhiên có chút cảm giác khó chịu không chờ thanh phong đang nói cái gì đoạn kiếm cùng cựu trọng lâu chờ một đám đệ tử đã tới phụ cận đoạn kiếm nhìn thanh phong âm thanh có chút lãnh khóc nói ra nhiều năm không gặp không nghĩ tới thực lực của ngươi dĩ nhiên đã đi đến cảnh giới như vậy thanh phong nhìn hắn sắc mặt không đổi nói ra đa tạ sư huynh khích lệ ngày sau chúng ta cùng tại ma môn làm việc còn hy vọng sư huynh chiếu cố nhiều hơn đây nhìn thấy hai người hình như hết sức quen thuộc dáng vẻ thế nhưng trong giọng nói được bao nhiêu có chút không là rất hòa hợp cảm giác này để rất nhiều vây xem một màn này m à giáo đệ tử trong lòng có chút kinh ngạc c ũ n g không dại đoạn kiếm nhìn hắn hơi gật đầu nói được lại là một câu khẳng định lời nói đây càng để mọi người không sờ tới đâu v ó c cái này quan hệ đến đấy là tình huống thế nào đây cựu trọng lâu giờ khác này nhìn về phía lục như yên nói thánh nữ ngươi không sao chứ lục như yên gật gật đầu biểu thị chính mình không có chuyện gì mọi người riêng phần mình chữa trị một cái thương thế cứ tiếp tục xuất phát nơi này so với mọi người tưởng tượng còn nguy hiểm hơn một ít sau đó còn không biết sẽ gặp phải nguy hiểm bực nào n à y cũng để mọi người không thể không càng cân thận hơn lên lại nhìn phía trước một mảnh to lớn rừng rậm cái kia rừng bên trong không ngừng có cự vật giống kêu thành tiếng cũng không biết đều là một ít gì quái vật mọi người bước vào trong rừng chỉ thấy cự mộc chọc trời săn sát che đậy vốn là ưu ám vô cùng bầu trời tất cả đại tụ lá cây đều là đèn kịt màu sắc thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một ít từ ma niệm biến thành sinh linh những thứ đồ này hóa thành một ít không lớn đồ vật nhỏ như sóc g i á n độc lợn rừng các loại g i a hỏa chúng nó ở trong rừng rậm truy đuổi c h é m giết thỉnh thoảng là có thể nhìn thấy bị đuổi kịp nuốt sinh linh hồ bỗng nhiên một cái to lớn ác ma hoa ăn thịt người từ phía sau một cây đại thụ mặt quay lại quay về thanh phong mấy người t i ể u can tới thanh phong một q u y ề n oanh tới t i ể u đem cái k i a hoa ăn thịt người đánh bay ra ngoài vốn tưởng rằng như vậy thì không có sao nơi nào nghĩ đến vô số hoa ăn thịt người rồn rập từ sau đại thụ mặt đưa đầu ra ngoài những người này đĩa tuyến bên trên tất cả đều là từng con ma đầu hung vật chúng nó quay về thanh phong đoàn người bắt đầu công kích cái này cũng chưa tính đại đ ị a bên dưới lại có vô số bạch c ố t từ dưới đất xung ra chúng nó cầm trong tay vũ khí một thân tu vi tuy rằng không cao cũng có nguyên anh cùng kim đan trên dưới thế nhưng số lượng của bọn họ to lớn dường như vô cùng vô tận một loại nhìn thấy tình cảnh này mọi người ra sức chém giết thanh phong không quản cái khác chỉ lá tre trở lục như yên nhanh chóng chạy về phía trước trên đường đi phẳng có dám ngăn trở trực tiếp một gậy gõ chết rồi đi q u ả n g ngươi cái gì ma đầu còn là yêu nghiệt hết thể đánh giết cái nào nghĩ bọn họ vừa rồi lao ra rừng cây đi tới bên ngoài trên bầu trời tựu có một to lớn bản chân quay về hắn đạp hạ xuống tốt tại thanh phong phản ứng cấp tốc thân thể lóe lên liền mang theo lục như yên tránh đi hai người ngấm đầu vượt qua đi một không có đầu lâu ác ma đang nhìn hai người nguyên lai、like、này ác ma mắt dĩ nhiên dài tại rôn trên ánh mắt kia phát sinh đỏ như màu ánh sáng quay về thanh phong phóng tới thanh phong nhìn thấy tình cảnh này cũng không dám tùy tiện đi găng đó nữa chỉ có thể không ngừng tránh né tốt vào lúc này cựu trọng lâu mấy người cũng đều vật ra mấy người đồng thời đại chiến này ma vật tuy rằng cái tên này rất lợi hại cũng không cách nào chống lại nhiều như vậy cao dài tu giả thanh phong vận chuyển chân ma kinh hai đạo màu đen cổ sáng ở trong tay hắn bắn ra chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm cự ma trên người đã bị đánh ra hai cái to lớn lỗ thủng theo mọi người ai nấy dùng thủ đoạn đảo mắt t i ự u đem cái tia cự ma liên d i ệ t tại pháp t h u ậ t cùng pháp bảo bên trong cuối cùng cái tia cự ma bị đánh thành một bãi bùn nhau chết không thể lại chết lại hướng phía trước nhìn sang có thể nhìn thấy phương xa có một t o à núi lớn cái tia núi lớn mơ mơ hồ hồ bị ma vụ bao phủ không thấy rõ toàn cảnh t i ự u trọng lâu cùng diệp phi dạ còn có đoạn kiếm đi ra nói phía trước cần phải chính là trong truyền thuyết ma sơn vô số ma đạo tiền bối đều đem mình táng vào trong đó nay một lần chúng ta tuy rằng chủ phải bảo vệ thánh nữ an toàn Có cơ d mọi, mọi người cũng có không ể tự nên vô cùng lo lắng mỗi một trong đội đều có cao thủ tuyệt đỉnh đi theo tuy rằng tử thương không thể tránh được này cũng là đại gia tiến vào trước khi tới tự biết cần muốn trả giá nghe được lời nói của hắn mọi người tự nhiên không tốt nói thêm gì nữa trước mọi người làm thanh phong thủ hộ tại lục như yên bên người hai người tuy rằng nói cái gì đều không có nói nhưng là cứ như vậy cùng nhau cũng cảm giác vô cùng thoải mái ở phía xa không thấy được đợi mọi người đi tới dưới chân núi thời điểm mới nhìn ra này núi lớn thật cao thật lớn cũng tại núi trước i ự u có một bạch cốt khô lâu ngồi ngay ngắn nơi nào đang lúc mọi người quan sát thời gian cái kia bạch cốt khô lâu trong hốc mắt đ ỗ n g nhiên buốc lên hai đám ngọn lửa màu xanh lục chỉ nghe cái kia khô lâu nói ra bao nhiêu năm rồi rốt cục có người đến ai có thể chuyển cho ta i bác nghe được hắn câu nói này đám người không tự chủ lui về sau một bước dù sao vừa mới bắt đầu lúc tiến vào cũng phát sinh chuyện giống vậy đang tiếp cái kia đệ tử nhất thời kích động t i ể u tán lột mạng d i ấ m vào vết xe đổ mọi người đương nhiên sẽ không tại dễ dàng bị l ừ a rồi cái kia bạch cốt khô lâu giờ khắc này nhưng giơ tay lên chỉ chỉ thấy đầu ngón tay hắn phát sinh một vật đen cái kia hảo quang bắt đầu ngưng t ụ cuối cùng hóa thành một cái chữ màu đen phủ cái kia ký tự dạng ngời ư rực rõ tại phù văn tả hữu sinh ra một vòng số nhỏ nhất ký tự đang lúc mọi người kỳ quai thời điểm có đầu người đỉnh ma khí tuân ra cũng kết thành một dạng ký tự bạch cốt khô lâu dỗi tay vẫy một cái cái kia ký tự bay lên đến bạch c ố t khô lâu trước mắt lập tức lại là vung tay lên cái kia ký tự đi tới hắn đầu ngón tay cùng trên tay hắn ký tự lẫn nhau đụng vào nhau hai cái không có liên diện mà là d u n g hợp lẫn nhau ở cùng nhau cuối cùng hô một cái ký tự biến thành một đoá ngọn lửa màu đen bốc cháy lên bạch c ố t khô lâu nhìn về phía cái kia đệ tử nói đướng đ ốc ngươi còn đang chờ cái gì chương bảy trăm ba mươi hai cỏ xanh như tấm đệm hồ điệp bay lượm có người trung quy là may mắn bị tuyển chọn cũng tại mọi người hâm mộ trong ánh mắt tiếp nhận rồi truyền thừa thời gian có hạn mọi người không có khả năng chỉ là ở tại đây ước ao nhân gia Vẫn lúc à phải nhanh chóng lên n i tiếp t ụ tìm t kiếm r u y ề này thừa một trên triệu tiếp thu truyền thừa, có trực tiếp thu được pháp bảo một dạng vũ khí, mọi người cắt bất chính mình. như không hoán hoặc khai. pháp pháp khí, nhất ngừng của Cứ có cảm giác được cái Có có được có cơ đường người ngộ dạng người duyên, mọi m gì vậy, vũ ly đi, đi rời bị bảo cùng. Lúc n à đám người đã tới giữa sườn núi đi lên nhìn lại cũng không biết còn có cao bao nhiêu đang lúc mọi người trần trừ có đi lên hay không thời điểm bỗng nhiên núi lớn bắt đầu run rẩy cũng nổi lên gió lớn đảo mắt trên bầu trời dĩ nhiên bắt đầu mưa màu đen mưa này chút mưa dĩ nhiên toàn bộ đều là ma niệm biến thành do ở trên người tự có vô số cuồng vọng ý nghĩ bay lên cựu trọng lâu cảnh báo mọi người dồn dập lấy ra hộ thuận che giấu diệp phi dạ lại nói cho mọi người tụ tập cùng một chỗ giờ khác này những mưa kia dĩ nhiên hội tụ thành đồng thời hình thành gió xoáy ráng dấp quay về mọi người bao phủ ra gió xoáy nối liền trời đất mang theo vô thượng lực lượng bao phủ tới lực lượng lớn dĩ nhiên đem trên đất đá tảng đều có lên thanh phong lôi kéo lục như yên tay một thanh đem nàng kéo vào trong l ự c chỉ nghe được diệp phi dạ hô to nói cẩn thận và anh tất cả mọi người bị gió xoáy có lên coi như là vận chuyển công pháp đều không thể thoát ly này to lớn gió xoáy thanh phong chết chết bảo vệ lục như yên chỉ lo nàng nhận được một điểm thương tổn lục như yên thật chặt ôm thanh phong thân thể thời khắc này nàng chỉ cảm thấy coi như là trời long đất lợ cũng không sao thanh di đã từng nói hỏi thế gian tình là e ý thét lên người thể nguyện sống chết trước đây nàng còn trẻ chỉ là cho rằng thanh di thái quá dọa người quả thực chính là nói bậy nói bạn nhưng là t ự từ nàng cùng thanh phong quen biết hiểu nhau nàng rõ rõ ràng ràng cảm nhận được có lẽ có ít người coi như là vì là đối phương chết đi cũng là có thể bị hắn ôm vào lòng lục như yên nghĩ nhiều liền như vậy cùng hắn tiêu dao mà đi hưởng hết nhân sinh phồn hoa ai cũng không biết tại trên bầu trời bỗng nhiên một đoàn lôi vân phú trào trong đó lôi quang chánh động không ngừng hình như nổi lên cái gì to lớn lôi điện một loại tựu i tại lục như yên nghĩ chuyện đẹp thời điểm bầu trời bỗng nhiên chuyển đến một tiếng vang động trời sấm nổ thanh âm kia tốt d i ệ t thế giống như vậy nhất thời tựu i đem bao táp người ở bên trong toàn bộ nổ ngất đi thanh phong chỉ là chống lại một cái dĩ nhiên cũng không thể chống đỡ được như vậy thiên uy theo hôn mê bất tỉnh đón lấy một đạo to lớn sức hút chuyển đến dĩ nhiên đem này tất cả mọi người hút tới cái kia trong lôi vân khoảnh khắc lôi vân tiêu tan bao táp lắng lại nhưng là tất cả mọi người nhưng đều không thấy tăm hơi làm lục như yên lúc tỉnh lại nàng phát hiện mình còn tại ôm thật chặt lấy thanh phong mà thanh phong chính trợn tròn mắt nhìn nàng hai người bốn mắt tương đối lục như yên nhẹ c h ư ớ c mắt con người khỏe miệng hơi vẩy lên lộ ra ý cười nói ngươi đang nhìn cái gì đương nhiên là nhìn ngươi nhìn ngươi nhiều năm tới nay có hay không có biến dạng nhìn ngươi là gầy vẫn là mập ngươi thật là hư lục như yên hử nhẹ nói nhìn trước mắt xinh đẹp động người như vậy lục như yên thanh phong cũng không nhịn được nữa tại nàng trên c h á n nhẹ nhàng h ô n một cái hai người ngồi dậy lục như yên trên mặt không khỏi có chút bỏ bừng nàng nhìn thanh phong nói đây là nơi nào a thanh phong lắc lắc đầu nói ta cũng không biết quản đó nơi nào đây dù sao cũng hiện tại cũng không gặp nguy hiểm lại nhìn hai người nơi đó là một tòa dốc núi nhỏ trên sườn núi có xanh nhân nhân hồ điệp bay lượn giờ khác này ánh nắng tươi sáng đem đ ạ i địa chiếu sáng sáng ngời không n gót hướng về xa xa nhìn sang một mảnh to lớn thảo nguyên tận đầu là một mảnh vàng son lộng lấy cung điện trong đó một tòa cung điện cao lớn cực kỳ thẳng vào mấy ngày dường như thiên cùng một loại nhìn này hết thảy lục như yên ử một tiếng nói đúng đấy nơi nào thì lại làm sao có ngơi tại bên n g i chân trời góc biển thì thế nào nghe được câu này thanh phong cảm động phi thường hắn dắt lục như yên tay n g a nằm xuống t ắ m rửa cái kia ấm áp vô cùng ánh sáng mặt trời tự từ, từ ta đi tới thế giới này còn chưa bao giờ có một ngày như vậy b u ô n g lòng qua ngươi biết không chỉ có cùng với ngươi ta mới có thể cảm nhận được an giật như vậy thanh phong nói xong câu đó một mặt ôn nhu nhìn nàng trong mắt tràn ngập thâm tình v ẻ lục như yên cười ha ha đi ra tiếng cười kia là nhẹ nhàng như vậy còn giống như trung bạc thanh phong ta thích ngươi rất yêu thích rất yêu thích cái kia loại lục như yên nhìn hắn n g nhiên nói ra nói xong câu đó nàng đột nhiên cảm giác cũng không có như vậy k ó sao đúng là trong lòng tốt một cái thoải mái không nói được thoải mái thanh phong hơi xứng sở không nghĩ tới cô bé này sẽ nói lời như vậy hắn làm sao không phải là đây hắn nhìn nàng cuối cùng nhưng là than thở một tiếng nói như yên kỳ thực trong lòng ta là cực kỳ mâu thuẫn có mấy lời có lẽ chỉ có đối với ngươi mới có thể nói đi ra đi lục như yên xứng sở lập tức hỏi t h ă m miệng cống sự việc thanh phong suy nghĩ một chút này mới nói ra ngươi khả năng còn không biết ta là như thế nào lại đây đi không ngại nói cho ngươi năm đó ta là từ vạn mộ châu thông đạo mà đến đón lấy hắn tựu cùng lục như yên giảng thuật chính mình làm sao tại vạn mộ châu bên trong c h é m giết lại là như thế nào sống qua thanh long cái tia quan cuối cùng lại đến trong đó vô số khổ nạn thanh phong chỉ chọn tương đối nhẹ nói ra ngoài nhưng là lục như yên làm sao thông minh lanh lợi người thì lại làm sao sẽ không biết thanh phong chịu khổ nạn đây trong lòng nàng chỉ cảm thấy thanh phong khổ quá đồng thời vì mình rốt cuộc lại làm như vậy nhiều nỗ lực trong lúc nhất thời nàng cảm giác thật đau lòng lòng tốt đau nàng tóm chặt lấy thanh phong tay thời khắc này không cần nói nhiều cái gì hết thệ đều tại không nói lời nào thanh phong nói rồi những câu nói này phía sau nhìn con mắt của nàng nói ra ta nói với ngươi như thế nhiều có lẽ ngươi nên minh bạch đi hiện tại thân phận của ta rất đặc thù cũng chính c ũ n g m à dĩ nhiên cùng tại hạ giới không khác nhau chút nào bất quá nơi này không như hạ giới một khi thân phận của ta bị người biết hiểu đem phải đối mặt có lẽ là toàn bộ thiên hạ chính ma hai đạo truy sát này hết thệ ta đều không để ý nhưng là ta không nghĩ liên lụy đến ngươi ngươi có thể minh bạch nay một đời ta có quá nhiều lo lắng nhưng cuối cùng ngươi cùng tiểu sư tỷ mới là ta lớn nhất uy hiếp vì lẽ đó ta không hy vọng ngươi cùng nàng nhận được dính líu tới của ta nghe được tiểu sư tỷ ba chữ lục như yên nhẹ g i ọ n g nói ra vậy ngươi có thể tìm được nàng thanh phong lắc lắc đầu nói không có bất quá có lúc ta đ ỗ n g nhiên lại không muốn tìm có lẽ nàng so với ta trong t ư ở n g tượng qua m u ố n tốt đã như vậy ta hà tất còn muốn làm phiền nàng đây nhưng là trong lòng lại có trách nhiệm giống như cùng tìm tới ngươi giống như vậy có lẽ ta chỉ là muốn xem các ngươi một chút qua làm sao dù cho chỉ một cái liếc mắt cũng tốt đi lục như yên nghe được câu này run lên trong lòng không khỏi nói ra băn khoăn của ngươi đều là như vậy nhiều ngươi lại biết trong lòng ta nghĩ cái gì sao chương bảy trăm ba mươi ba một trăm linh tám ma t i tướng thanh phong nghe được lời nói của nàng hơi lắc đầu nói ra ta biết ngươi tâm cũng biết ngươi có vô tận dũng khí nhưng là ta không thể cũng không nghĩ để ngươi tới chịu đựng vô tận khổ sở có thể chờ ta đầy đủ cường đại cường đại đến để bất luận người nào đều run r u dậy đến lúc đó thiên hạ có lẽ đảm nhiệm ta ngao du thế gian lại cũng không có ngăn cản ta đi làm bất cứ chuyện gì lục như yên không nói gì nữa nàng biết h ắ n tâm chính là thập tử vô sinh hắn cũng gặp không được mình đã bị một tiêu a n ức vì là nàng hắn cũng có thể chín chết cũng không hối hận chỉ l ầ này thiên hạ còn có quá nhiều bất đắc dĩ giống như cái kia một năm nàng bị bức ép bất đắc dĩ vẫn là lựa chọn theo diệp phi dạ đám người trở về giống như hắn từng nói có lẽ hắn còn chưa đủ mạnh lớn cường đại đến bảo vệ người hắn yêu cái này cũng là hắn chưa bao giờ đem chữ kia nói ra khỏi miệng cuối cùng nguyên nhân đi lục như yên đang n ắ m hai tay cùng mình mười ngón tay liên kết cùng nhau nàng nhẹ g i ọ n g nói ra ta biết ta biết hết nói chỉ là ngươi mẫu thân của còn ngươi nữa a ngươi muốn thế nào đến xử lý chuyện này a nghe được vấn đề này thanh phong trầm mặc chốc lát hắn cuối cùng vẫn là nói ra kỳ thực việc này rất lệnh ta xoắn suýt mẫu thân tuy rằng chưa dưỡng g ụ c ta nhưng là dù sao máu đặc như nước năm đó nàng cũng có n ổ i khổ bất đắc dĩ mới có thể để ngô thần đem ta lén lút mang đến h ạ giới chỉ là m ẫ u thân đối với ta ẩn giấu quá nhiều ta không lý giải nàng vì sao đến rồi lúc này còn không đem tất cả chân tướng nói cho ta cha của ta là ai năm đó vì sao nhất định phải đem ta đưa đến h ạ giới kỳ thực nàng còn có nhà mẹ đẻ dựa vào hắn nhà mẹ thực lực ta không tin tưởng bọn họ nuôi không sống nổi một đứa bé nhà mẹ đẻ mẹ ngươi nhà mẹ đẻ là ai lục như yên rất tò mò hỏi dò. thanh phong bột miệm tửu muốn nói ra độc cô gia tộc nhưng là vừa nghĩ tới cái kia độc cô nhân viên đối với lục như yên dây dưa hắn suy nghĩ một phen ú t cuối cùng vẫn là không đành lòng lừa gạt nàng nói mẫu thân ta tên là đọc cô vân thưởng đọc cô vân thưởng danh tự này rất êm thai a ổ không đúng đọc cô đọc cô chẳng lẽ mẹ ngươi cùng bạn tông đ ộ c cô ra có kéo không rõ quan hệ k i ể m kê than thở một tiếng nói đúng cha của nàng gọi là độc cô bạn này là hắn lục như yên nhất thời trận to hai mắt cả mắt đều là khó mà tin nổi nhìn thấy dáng dấp của nàng thanh phong hơi lắc đầu nói biết ta vì sao không nghĩ nói cho ngươi biết đi vậy ngươi vì sao không đi tìm hắn đây cũng sẽ là của ngươi ngoại tổ phụ lục như yên vẫn là rất nghi hoặc thanh phong lắc đầu nói việc này nói rất dài dòng mẫu thân nói cho ta rời bọn họ xa một chút không muốn sản sinh c ố t mắt tuy rằng ta cũng không biết tại sao nhưng là ta nghĩ vẫn là theo lời của mẫu thân đi làm đi trong đó nguyên nhân có lẽ chỉ có bản thân nàng mới biết đi thanh phong ngươi thật sự thật là khổ rất không dễ dàng có người thân nhưng lại không thể nhận quen biết thanh phong than thở một tiếng nói có lẽ đây chính là mệnh đi chỉ là những vật này là không sẽ đánh bại ta bởi vì trong lòng ta có chính mình nói ai cũng không cách nào thay đổi ai cũng không cách nào áp bức ở ta cùng lúc đó một chỗ khác diệp phi dạ đã đứng ở một tòa hoàng kim cung điện cửa nơi này không có nàng tưởng tượng như vậy nguy hiểm phản mà phi thường yên tĩnh nàng đẩy ra cửa cung điện làm nàng bất ngờ chính là chính mình hình như đi tới tinh không một loại vô số đại tinh vây quanh nàng xoay trọn nàng chân đạp một viên lại một viên đại tinh tại đại tinh bên trên không ngừng du tàu nàng như nghịch ngợm bé gái gọi tới gọi lui hắn chưa từng như này cao hứng qua ung dung qua nàng thời khắc này hình như tháo xuống t ấ t cả nguy trang ở đây mậu ảo tinh không nơi bình thường chơi đ ù a đ ỗ n g nhiên nàng nhìn thấy một viên đại tỉnh bên trên ngồi một người nàng đi lên phía trước trong lòng có chút kích động chỉ là cái kia người đưa lưng về phía nàng nàng cũng không cách nào thấy rõ người này dung mạo nàng đứng tại cái kia nhân thân sau quay về cái kia người bài nói ma tiên tông đệ tử d i ệ p phi dạ bài kiến đại nhân thân ảnh màu đen kia khé động trận lắc lắc đầu một cái cực kỳ thanh em khản, khản nói ra ngươi và ta vô duyên còn đi tìm những người khác đi nói cái kia người vung tay lên diệp phi dạ đảo mắt liền đi tới cái khác t n h không nàng há to miệng không nghĩ tới cái kia người vung lên lực lượng dĩ nhiên lợi hại như vậy dường như vượt qua vô tận tinh không một loại cứ như vậy nàng lại gặp mấy cái nhiều loại người dồn dập đều bị c ự tuyệt tựu i tại nàng có chút mất mát thời điểm một thanh em hô lên nói n g ư ờ i đã đến rồi nghe được â m thanh này nàng chấn động trong lòng lập tức bay về phía trước đi từng viên một đại tinh tại nàng bên người cấp tốc bay qua cũng không biết dùng bao lâu nàng rốt cục nhìn thấy phía trước xuất hiện một người nói chuẩn xác là một cô gái cô gái kêu tóc dài bay bay đứng ở nơi đó đáng tức là nàng cũng chỉ là lương đối với diệp phi dạ diệp phi dạ giờ khắc này tâm tình kích động dị thường nàng nhìn tấm lưng kia nói ra đệ tử bái kiến tiền bối h ả o h ả o h ả o chúng ta ngươi thật lâu rốt cục có một cái phù hợp ta điều kiện người đến tiền bối đệ tử diệp phi dạ tấm lưng kia giờ khắc này rốt cục xoay đ ầ u lại đáng tiếc trước mặt của nàng hoàn toàn mơ hồ căn bản không thấy rõ nàng khuôn mặt diệp phi dạ có chút bất ngờ lập tức tự thoải mái hạ xuống nữ tử hơ hưng nói ra ai tóm lại là c h ố n đỡ bất quá thời gian đi về phía trước vốn tưởng rằng trốn ở chỗ này là có thể thần hồn bất diện làm sao thuế nguyện vội vã một trăm linh tám ma, ma, ma n p sao trời ạ hiện tại ma tiên tông chỉ có mười hai thánh chiến sĩ ba mươi sáu ma sát một trăm linh tám ma sao đã là rất xa xưa rất xa xưa sự tỉnh diệm phi dạ cảm thắm nói ma tiên tỉnh chủ nói có đúng không ta cũng không biết ta chỉ biết của chúng ta mục tiêu cuối cùng t i u là bảo vệ thành nữ vì lẽ đó ta người thừa kế nhất định muốn tuân theo ý chí của ta ngươi có thể đồng ý diệp phi dạ trong lòng d ã ruột chốc lát vẫn là nói ra ta đồng ý ma tiên tỉnh chủ điểm gật gật đầu nói t ố t vậy ngươi xin thể đi diệp phi dạ không chút do dự phát xuống lời thề do khác này cô gái kia cảm thán nói mơ màng trầm trầm nhiều năm như vậy đ ỗ n g nhiên tỉnh lại không nghĩ tới đảo mắt liền muốn thật sự tiêu tan cũng thật là không nợ a diệp phi dạ giờ khác này nhưng không biết nên nói cái gì có thể nói cái gì Nàng chương ỉ nghe cái kêu ma t bảy trăm ba mươi bốn thánh huyết diệp phi dạng nghe được ma tiên tinh chủ phía sau tự cung nàng rời đi hai người chuyển mắt tự liền tiến vào một viên đại tinh bên trong không thấy bóng người mặt khác một chỗ tự trọng lâu giết chết một mấy chục trượng ma tú h phía trước đồng dạng xuất hiện một cái cung điện to lớn cung điện này đen kịt cực kỳ hệt như hắc kỳ một loại hắn đẩy ra cửa cung điện một luồng to lớn sức hút tựu đem hắn hút vào chỉ nghe cung điện kia nơi này lập tức chuyển tới một tiếng nói thô lô nói ta chính là một trăm linh tám ma sao giấu sao bao nhiêu vạn năm rốt cục nên đón ngươi cái này tiện nghi đồ đệ từng hình ảnh chuyện như vậy không ngừng phát sinh mỗi người đều có riêng mình cơ duyên vận mệnh hình như mở ra cái gì giống như vậy nhất định phải cho một ít người không bình thường đồ vật tầm mắt trở về đến thanh phong cùng lục như yên nơi ở hai người tay cầm tay rốt cục đi tới lớn nhất hoàng kim cung điện trước lục như yên vươn tay ra còn không chờ đ ẩ y cửa trăm trượng cao hoàng kim cửa lớn tiểu tự động chậm rãi mở ra chỉ ngay quanh thanh em ùng ùng ở tại đây văn vọng đ ả mắt liền thấy cửa lớn bị mở ra một cái có thể cung cấp một người tiến vào khẽ hở lục như yên lôi kéo thanh phong tiến vào bên trong cái nào nghĩ thanh phong mới v t i ể u có một luồng lớn vô cùng lực lượng đem hắn ném ra thanh phong kinh hãi phi thường đang muốn vào đi thời điểm t i ể u nghe ở một tiếng đại môn bị thật chặt đóng lên hắn ngây tại chỗ đón lấy một quyền đánh về cửa lớn năm mươi triệu cân lực lượng đánh tại phía trên đại môn kia dĩ nhiên liên chiến run cũng không run dậy chỉ là một tiếng vang trầm thấp mà thôi nhìn thấy tình cảnh này thanh phong triệt để há h ố c mồm có chút không đ á m g tin tưởng một quyền này của hắn chỉ sợ sẽ là một tòa núi lớn đều phải bị đánh nang đi không chờ hắn nghĩ nhiều không biết có phải hay không là xuất phát từ trả thù cái kia trên cửa trực tiếp bắn ra vô số đạo màu vàng hào quang n h y mắt hóa thành một tòa la t i ể u đem thanh phong tre phụ t ạ i tại chỗ bên trong thanh phong giận dữ một quyền oanh kích mà đi đáng tiếc màu vàng kia hào quang hóa thành lao tù nhưng giống như k i m thiết cứng rắn không thể phá vỡ thanh phong điên cuồng một quyền lại một quyền đánh tới đáng tiếc trước sau đều là không làm nên chuyện gì bên trong cung điện lục như yên nhìn thấy thanh phong đột nhiên bị ném ra ngoài trong lòng lo lắng không nớt t i ể u tại nàng muốn xông ra ngoài thời điểm cái t i a cửa lớn màu vàng nóng đ ô n g nhiên biến trong suốt lại có thể thông qua này môn nhìn thấy tình cảnh bên ngoài nàng liên thấy thanh phong bị nhốt lại nhìn thấy tình cảnh này trong lòng nàng càng thêm bối rối chỉ là vào lúc này một cái như trên chín tầng trời phát ra âm thanh nói ngươi chỉ có thông qua thử thách mới có thể cứu ra bằng hữu của ngươi lục như yên không rõ vì sao trước người của nàng tự có một đạo kim quan g bay nhanh mà đến đó là một cái màu vàng bình bát bình bát bên trong có màu vàng nước nước thanh âm kia nói ra nhỏ một giọt máu đi vào lấy nghiệm chứng thân phận lục như yên trong lòng mặc dù gấp nhưng là trong lòng nàng nói cho chính mình nhất định phải tỉnh táo nhất định thanh phong không có nguy hiểm gì tự tốt đ ó lấy nàng cứ dựa theo thanh âm kia nhắc nhở bước ra một giọn tinh huyết tiến nhập bình bát bên trong ken một tiếng văng nhỏ huyết dịch kia rơi màu vàng nước trong nước mặt lập tức huyết dịch kia tự khuyết tán ra dĩ nhiên hình thành một đoá hoa đồ hình t i ể u tại lục như yên có chút buồn bực thời điểm bình bắt bên trong màu vàng nước nước dĩ nhiên phóng lên trời đột nhiên nào h tại lục như yên trên người n à y chút dịch thể lưu động ở trên người nàng các nơi đảo mắt cựu hình thành một cỗ hoàng kim chiến giáp tại chiến giáp trong ngực một đoá màu đỏ tiểu hoa thình lình tại mắt ngươi đã thông qua t ầ n g thứ nhất thử thách thu được thánh linh chiến giáp đi thôi đi tìm ngươi tất cả đi giờ khác này nàng cảnh sắc trước mắt biến đổi bầu trời một phiến ma vân bao phủ đại đ i ệ bên trên hoàng vu không ngót từng luồng từng luồng gió lốc bình đi lên quan trọng nhất đó là, t từng cái, từng cái, cái, cái, cái thanh ư n g c ủ à âm kia lại một lần vang lên nói giết đi giết quang chúng nó tin tưởng ngươi chính mình ngươi có thể nói trên người nàng chiến giáp chỉ là một đạo kim quan xạch qua trong tay nàng là thêm một thanh hoàng kim chiến ao lục như yên to mày trong miệng nỉ nó nói liệu mạng sao lập tức nàng cười nhạt một tiếng thấy chết không sờn giống như vậy vọt vào ma trong b ả y thú một nén nhang sau lục như yên trong mắt thường đỏ trong đầu chỉ có sát sát sát ba chữ nửa ngày phía sau nàng đã mất cảm giác đâu đâu cũng có máu tươi nàng cũng không biết g i ế t bao nhiêu một ngày phía sau nàng nhìn trước mắt vô cùng vô tận ma thú trong lòng có không t a m l ò n g có thể là của nàng thể lực hầu như đều đã đã tiêu hao hết giờ khác này một thân cao khoảng một t r ư ợ n g ma thú đi tới nàng bên người quay về nàng cắn một cái hạ xuống phốc phốc một tiếng đau của nàng lại một lần x ả qua cái kêu ma thú đầu lâu thật cao bay lên ta không chịu thua ta nhất định muốn thắng nhưng là sau một khắc nàng vẫn là ngựa đầu nằm xuống bởi vì nàng đã đã tiêu hao hết sau cùng một tia lực lượng trung quy là không được ca nàng ấy lòng than thở nói vô số ma thú vọt lên chúng nó r ồ n dập mở ra b ồ n máu miệng lớn quay về lục như yên cắn tới t i ự u tại lục như yên cho rằng chắc chắn phải chết thời điểm chỉ nghe rầm rầm rầm âm thanh liên tiếp vang lên vô số ma thú đầu r ồ n dập nổ tung ra giống như cùng chín mù ái dưa hấu giống như vậy nước nước tung bay vô số máu tươi giống như mưa to tới nước mà xuống nháy mắt cựu đem lục như yên nhấn chìm trong đó nhưng là nàng lại không có cảm giác một chút khó chịu trái lại rất thoải mái rất thoải mái đón lấy những huyết dịch kia trợn bắt đầu ngưng tụ đảo mắt liền biến thành một giọt màu đỏ tươi cực kỳ hệt như kim cương máu huyết dịch không chờ lục như yên nhìn kỹ huyết dịch kia soạt một cái t i ể u từ mi tâm của nàng bắn vào dung nhập vào huyết mạch của nàng bên trong thời khắc này nàng chỉ cảm giác mình có vô cùng lực lượng nàng không nhịn được gọi kêu một tiếng đi ra lập tức nàng t i ể u phát hiện chính mình dĩ nhiên đột phá nguyên anh trực tiếp tiến vào hợp đạo kỳ này nhìn thấy tình cảnh này nàng có chút há hốc mộn dù sao này cũng quá mức đột nhiên tu vi làm sao có khả năng trực tiếp tự để thăng lên cũng quá mức huyền n o đi tự tại nàng có chút choáng váng thời điểm phía a n h âm k trước xuất hiện một tòa cao tới trăm trượng tế đàn trên tế đàn có một cái dài đến ngàn trượng ma lòng xoay quanh bên trên không ngừng phát sinh gào thét âm thanh nghe vào trong thai để người thần hồn đều có chút run Nàng đón gió đi về chương t ớ c đi t h bảy ê n n dưới. Thời khắc trăm ba mươi lăm cuối cùng huyết tưởng lục như yên ánh mắt kiến định từng bước từng bước đi lên đi màu đen tuyển trên bậc thang chân của nàng hiện ra càng thêm trắng tinh cực kỳ làm nàng cuối cùng đi tới trên tế đàn thời điểm trong bầu trời kia ma long bỗng nhiên không lại d i c h đạo mà là một đôi con mắt thật to nhìn chăm chú vào nàng không n ú c ních cái kia trong mắt tràn đầy kích động cùng vô tận mong đợi một loại lục như yên không có sợ thời khắc này trong lòng nàng bình tĩnh dị thường giờ khắc này có thể gặp được trên tế đàn có một thanh kim sắc cây sáo còn có một viên màu đen tuyển giới chỉ cái thanh âm kia giờ khắc này nói ra mang theo thành giới từ đây phía sau ngươi t i ể u cũng không tiếp tục là một p h à m nhân trên trời giới đất chỉ có ngươi là nhất ngươi đem nắm giữ giới này mạnh nhất lực lượng một trăm linh tám ma tín tướng cũng sẽ đi sát đằng sau trái phải của ngươi không rời không bỏ mang tới nó người đem nắm giữ vô thượng vinh quang cũng sẽ nhớ tới n g ư ơ i kiếp trước kiếp này trở thành một nhìn thấu thế gian tất cả hết thể hư vọng chân chính thành nữ nghe được câu này lục như yên môi có chút run dậy nói ra cái kia ta hay là ta sao n à y hết thể đều có trọng yếu không n g ư ơ i đương nhiên là n g ư ơ i bất quá ngươi có trí nhớ của kiếp trước như vậy ngươi mới là chân chính hoàn mỹ thành nữ lục như yên trần trừ mê hoặc rất lớn nhưng là nàng nhưng không nghĩ như thế trí nhớ của kiếp trước nhất định phải áp đặt ở trên người nàng nàng vẫn là một cái thuần túy nàng sao tuy rằng đó cũng là bản thân nàng nhưng là nàng lại không thích nàng chỉ nghĩ làm bản thân nàng chỉ đến thế mà thôi lúc này cái thanh âm kia lại vang lên nói đó là trí nhớ của ngươi ngươi giống như mất trí nhớ hải tử giống như vậy đã không có t r ư ớ c sinh ký ức ngươi là thiếu sót ngươi là không hoà n mỹ mang tới thánh giới ngươi chính là hoà n mỹ từ cổ trí kim ma tiên tông duy nhất một cái hoàn mỹ nhất thành nữ chẳng lẽ ngươi không nghĩ biết ngươi t r ư ớ c sinh đã trải qua cái gì không nói thật thời khắc này nàng có một ít chút động tâm bởi vì nàng nhìn cái kia thánh giới cùng kim địch trong đầu t i ể u có một loại đã lâu cảm giác t i ể u hình như cái kia chính là nàng đồ vật nàng cũng chỉ là tới lấy về chúng nó mà thôi cái kia loại cảm giác quen thuộc tự hình như hai thứ đồ này đi theo nàng hơn mười nghìn năm một loại lục như yên tay run run từ từ chụp vào thành giới nàng cầm lên nó cái này giới chỉ xa hoa nho nhỏ trên mặt nhẫn mặt dĩ nhiên khắc vẽ vô số thần bí đồ án nàng đem giới chỉ nghĩ muốn mang tại trên ngón tay nhưng là thời khắc này nội tâm của nàng lại là vạn phần dãy ruộng tựu tại cái k i a giới chỉ lập tức sẽ mang theo đi thời điểm chỉ nghe nàng oa một cái dĩ nhiên vì trên mặt đất không có chút nào t h á n h nữ hình tượng khóc lên nàng không ngừng lắc đầu nói ra ta ta không làm được ta không nghĩ ta không n g u y ệ n ý không nên ép ta vất vả tốt nàng ô ô khóc lớn tựu hình như bị vô tận ủy khuất bé gái một loại tiếng khóc vang vọng toàn bộ trong không gian để người nghe xong không khỏi làm đ ộ n g dung cuối cùng cái thanh â m kia than thở một tiếng nói ra ai thôi thôi ngươi đem thành giới cùng kim địch lấy đi đi khi ngươi có một ngày tự nguyện đeo nó lên ngươi t i ể u sẽ minh bạch hết thảy người trung quy là ngươi vĩnh viễn ngươi chúng ta ma giáo trong lòng cuối cùng thành nữ lục như yên đình chỉ gào khóc nàng gật gật đầu quay v ề tế đàn lệ tam b ái chỉ có thanh â m kia vẫn còn có chút không cam lòng nói ra chỉ có ngươi là duy nhất duy nhất thành nữ chúng ta ma tông cuối cùng hứa tưởng lục như yên mở mồm ra đem hai thứ này nuốt vào trong bụng nàng còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt c h ỉ ít thời khắc này không được nàng không thể nào tiếp thu được chính mình có lẽ phải đối mặt thay đổi lúc này trên tế đàn đ ố n g nhiên phun ra vô cùng màu đen h à o quang đem lục như yên che phủ vào trong đó trong khoảnh khắc lục như yên đứng ở hoàng kim cửa cung điện ở ngoài nàng nhìn còn tại dùng sức đánh nhà tù thanh phong thổi phú một tiếng bật cười thanh phong thấy nàng đi ra nhất thời s ư ơ n g s ọ lập tức cao hứng cực kỳ lục như yên bay v ề màu vàng kia lao tù một chỉ cái kia lao tù nhất thời tiệu sụp đổ tan g ã rồi đi thu vi của ngươi dĩ nhiên tăng lên thanh phong cùng kinh ngạc cùng vui mừng lục như yên cật gật đầu nói chiếm được một ít cơ duyên chúc mừng ngươi lục như yên một thanh d ắ t lấy hắn tay đến thích thú nói ân bất quá không như trong tưởng tượng như vậy cao hứng tại sao lục như yên nhìn hắn vẫn là quyết định đem tại bên trong chuyện đã xảy ra toàn bộ nói với thanh phong đi ra những chuyện này nghe thanh phong cũng là một trận khó mà tin nổi dù sao này cũng quá mức ly kỳ đi rốt cuộc là tình hình gì chuyển thừa mới có thể như vậy như vậy khủng bố đây làm lục như yên lấy ra cái viên này giới chỉ cùng kim địch mức khắc đông dưng dĩ nhiên nổi lên bao tác thanh phong không dám khinh nhuần mượt ấy vội vàng để lục như yên thả lên kỳ quái là những thứ đó một bị thu xong báo táp t i u vội và ngừng lại nhìn thấy màn này thanh phong trong lòng biết có lẽ thật sự sẽ như lục như yên nói như vậy hắn nhìn nàng trần trừ chốc lát nói ra ta cũng không biết nên nói cái gì vẫn là nhìn chính ngươi đi tôn trọng bản tâm của mình mới tốt lục như yên gật gật đầu nói ta biết đến ta chính là chính ta ta không muốn trở thành bất luận người nào đồng thời ta rất sợ sợ ta đạt được trí nhớ kia phía sau sợ ta sẽ quên một cái tên là thanh phong nam tử ồ、oh, ngươi nhìn phía trước có một mảnh cái ao à nơi nào phong cảnh đẹp quá ta muốn đi nhìn, nhìn. thanh phong gật đầu vừa rồi muốn cùng nàng đi về phía trước liền thấy trên đầu trong tinh không đ ô n g nhiên vô số đại tinh phong xuống dường như mưa sao xa giống như vậy ẩm ẩm sóng dậy mỹ lệ cực kỳ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tại sao lại như vậy thanh phong lắc đầu nói không biết ta bất quá đẹp quá hai người ngắm nhìn bầu trời nhìn này không bình thường thế giới m ộ n g ảo lúc này phong ma bí cảnh ở ngoài điên c ù n g trên núi dĩ nhiên có một đạo màu đen cổ sáng sông thắng tới chân trời đón lấy xung quanh nơi oanh không ngừng có một cái lại một cái màu đen cổ sáng phóng lên trời thẳng tới vân tiêu toàn bộ ma tiên tông bên trong đều quanh quần âm thanh lớn tâm động vông ngăn chờ một đám đại lao đi ra nhìn thấy tình cảnh này đều là trong lòng tinh sọ không biết đến cùng xảy ra đại sự gì trong một gian mặt thất một cái mặt đầy nếp nhăn người bỗng nhiên mở mắt ra chỉ thấy đôi kê mở trong hai mắt bỗng nhiên tinh quang bắn ra m ộ n phía hắn thần thức hơi động tựu i đem phong ma sơn sự tình thu hết đáy mắt hồi lâu hắn than thở một tiếng nói là nàng muốn trở về s a o ma tiên tông vài chục vạn năm tới tối t r ú n g tín nghịu y ị n là nàng ả tiếng nói của hắn có chút run dậy cũng không dám tin tưởng hồi lâu hắm mắt lại trong miệng lầm bầm nói không không thể đều là huyễn tưởng mà thôi làm sao có khả năng nàng cũng chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi phong ma sơn trên hào quang lầm lánh cực kỳ vẫn rằng có dòng dã bảy này làm s a u cùng một cột sáng phóng lên trời phía sau tâm m ộ n g vô ngân nhìn trong mật thất văn kiện cơ mật không khỏi cảm thán nói một trăm linh tám ma tinh tướng lâm thế thánh nữ hào quang đem soi sáng tại trên chín tầng trời nhìn thấy này một chuyến vô cùng cổ xưa đ i lại tâm m ộ n g vô ngân lâm vào trầm tư chương bảy trăm ba mươi sáu nói cẩn thận vanh theo một tiếng vang thật lớn chuyển đến thanh phong cùng lục như yên liền thấy toàn bộ không gian bắt đầu rung dậy vô số cảnh vật hư hóa lên cuối cùng một luồng đại lực chuyển đến trực tiếp đem bọn họ b à xích đi ra ngoài sau một khắc, Vô sau ố người đứng tại v ừ rồi đi lôi Diệp Phi kiếm, kiến lúc lục được được bậc kiếm, còn chứng địa vào Phong kéo Thanh tay, phương. như thấy thấy yên dạ, ự trọng lâu. là Chỉ một ấ rất thấu y này người biến, nhân tình nhiều, Thanh Phong đã nhìn không thấu vi của bọn đại mỗi vi vi khí thâm chỉ họ. ít tức tu tu cá của đều đã m Sau một khắc vô số ánh mắt nhìn chăm chú mà đến nhìn về phía thanh phong trong lúc nhất thời thanh phong trong lòng nghĩ đến học rồi liền lặng yên không tiếng động thu tay về đến hắn không phải sợ mà là không hy vọng cho lục như yên mang đến quá nhiều phiền thức diệm phi dạ đám người không nói thêm gì bất quá trong ánh mắt đều có chút nói không rõ ý tứ hạng ú c cựu trọng lâu đi tới nhìn thanh phong nhỏ giọng nói t h a n h nữ không cho bị người chấm mút ngươi vẫn cẩn thận tuyệt vời thanh phong gật gật đầu đối với hắn ném một cái cảm tạ ánh mắt đón lấy đám người nhường ra một con đường để lục như yên đi trước thông qua thanh phong cho nàng một cái ánh mắt nàng hơi gật đầu tự nhanh chân hướng phía trước bước vào thời khắc này liền thấy có một trăm l i n tám người trên đầu đống nhiên dần hiện ra một cái lại một cái màu đen năm mang sao này chút năm mang sao tại bọn họ trên đầu toàn lượn một vòng x o á t x o á t dồn dập bay vào vầng trán của bọn họ trong đó đã không thấy tăm hơi đón lấy này chút người nhìn về phía lục như yên trong mắt đều là vẻ nghỉ hoặc d i ệ p phi dạ không nhịn được hỏi giò t h á n h nữ chẳng lẽ ngươi không có được truyền thừa lục như yên hơi thay đổi sắc mặt hơi lắc đầu nói tạm thời còn không có được trong lúc nhất thời bầu không khí có chút quỷ dị cựu trọng lâu giờ khắc này đi ra nói có lẽ ngươi còn chưa tới nên muốn thời điểm thức tỉnh ta lục như yên hám miệng cuối cùng vẫn là chưa nói ra cái gì cựu trọng lâu nhưng nói ra nay một lần chúng ta đều có chỗ được đáng tiếc là của chúng ta truyền thừa cũng toàn bộ lại một lần bị phong ấn lại trừ phi có một ngày ngươi thức tỉnh rồi có lẽ của chúng ta truyền thừa cũng đều sẽ cùng bị thức tỉnh lại lúc này vô số ánh mắt nhìn lại những người đó trong ánh mắt có kỳ vọng có ký thác lục như yên gật gật đầu nhưng là không có nói thêm câu nữa bởi vì lúc này nàng cũng không biết nên nói cái gì có thể nói cái gì có lẽ cái gì cũng không nói mới là lựa chọn tốt nhất đi nàng nhanh chân đi về phía trước chậm rãi d ơ lên đầu của nàng phía trước xuất hiện hào quang thời khắc này nàng không có gì lo sợ phong ma bí cảnh tất cả mọi người trở về chỉ là bọn hắn vừa xuất hiện tự bị triệu hắn đến rồi trong điện d ư ỡ n g tâm sau đó chính là một trận đề ra nghi vấn mọi người đương nhiên không cần ẩn giấu cái gì từng cái giao ra một gian lệnh đường bên trong tâm ngậm vô ngân cùng thất dạ tinh quân đều tại hai người nhìn lục như yên khoảnh khắc vẫn là tâm ngậm vô ngân nói ra người cuối cùng vẫn là không có tìm được thánh nữ truyền thừa sao lục như yên gật gật đầu nói ra có lẽ vẫn là thời gian chưa tới đi tâm ngậm vô ngân nhìn nàng hơi gật đầu nói ân ngươi cùng những cái khác thánh nữ bất đồng ta nghĩ ngươi nên biết chúng ta bỏ ra vô số nỗ lực mới tại trong luân hồi tìm được ngươi mà ngươi lại là đặc thù nhất tồn tại có lẽ có một ngày ngươi biết trở thành ma tiên tông cao nhất tồn tại ta chỉ nghĩ là một cái thánh nữ tông chủ ta chỉ nghĩ an nhàn sống sót tâm ngậm vô ngân nghe được câu này sắc mặt khẽ thay đổi một chút thời gian mới than thở một tiếng nói có lẽ đúng là thời gian chưa tới đi ngươi đi xuống trước đi lục như yên lập tức gật gật đầu nói được rồi tông chủ nhìn thấy lục như yên ly khai tâm ngậm vô ngân nhìn về phía thất giả nói sư đệ ngươi làm sao đối đại việc này thất giả ma quân suy nghĩ chốc lát hơi nghi hoặc một chút nói ra nếu nàng chưa chiếm lấy truyền t h ừ a phong ma bí cảnh tại sao lại có động tính lớn như vậy chẳng lẽ nàng đang nói dối này cũng không nên nên a một khi đạt được truyền thựa căn bản cũng không cách nào ẩn giấu việc này lộ ra kỳ lạ vẫn là yên lặng xem biến đổi có lẽ đúng như nàng từ thời cơ chưa tới đi tâm mộng vô ngân lấy ra cái kêu bản thượng cổ mật q u y ể n đưa cho thất dạ thất dạ xem qua phía sau cao mày nói có thể đó chỉ là một chuyến thuyết đi có thể có người sẽ tính tới vài chục vạn năm chuyện sau đó cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi thà tin rằng là có còn hơn là không muốn biết ta ma tiên tông đã từng nhưng là trên trời dưới đất duy ngã độc tôn a sư minh nói cẩn thận thiên đạo bên giới đều là run dế h ú n g chi giới này phát sinh d ị biến đã tuyệt ngày thông căn bản không cách nào liên lạc với mặt liền nối liền thành tiên đắc đạo đều là chuyện xa xỉ mà chúng ta những người này trừ phi mở ra ma giới hướng về nơi nào phi thăng nhưng là ma giới tin tức không rõ chúng ta đi còn không biết muốn gặp cái gì khổ nạn cho nên vẫn là tốt đẹp hưởng thụ giới này tốt đẹp phong quang chúng ta tuổi thọ còn có rất nhiều không cần sốt ruột tâm mộng vô ngân nhưng là lắc đầu khả năng ngươi có chỗ không biết còn có mấy trăm năm thời gian chính là trăm vạn năm một lần t h i ê n tiếp nếu như này mấy trăm năm bên trong không cách nào phi thăng có lẽ chờ chúng ta chỉ có ngã xuống một đường cái gì thất giả ma quân trận to hai mắt gương mặt khó có thể tin tưởng đây là ta từ thượng cổ văn kiện tuyệt mật bên trong nhìn thấy sẽ không sai đến lúc đó có lẽ liền muốn mở mang cái tiếp theo kỷ nguyên cũng không nhớ rõ ngươi nghĩ rằng chúng ta thời gian rất nhiều kỳ thực còn dư lại không nhiều nguyên bản ta còn nghĩ nhiều chờ chút một q u a n g thời gian tại tuyên bố việc này bất quá hiện tại nói cho ngươi cũng không sao chúng ta vẫn là phải sớm làm chuẩn bị tốt nghe đến đó thất giả c a o mày lập tức nói ra sư minh ngươi có thể có cái gì ứng đối phương pháp tâm ngọc vông ngân nói ta ngược lại thật ra có một ý nghĩ chỉ là nguy hiểm quá lớn đó chính là cứu r a ma giáo tổ sư ma chủ đại nhân có lẽ hắn có biện pháp cũng chưa biết chừng chỉ là ma chủ bị chấn áp vô số năm hay không còn sống trên thế gian chúng ta đều không biết cái kia mật quấn lên mặt nhắc qua nghĩ muốn tránh né qua đại kiếp nhất định muốn có người thời thượng cổ đi ra h ư n g kiếp ta nghĩ người này phải là ma chủ không thể nghi ngỏ truyền thuyết năm đó ma chủ bị chân áp tại thượng thanh cung thiên cương sơn bên dưới có lẽ chúng ta những người này cũng nên n ú p n í c h một chút nghe đến đó thất giả cũng theo gật gật đầu nói nhiều năm qua thượng thanh cung càng ngày càng quá đáng không chỉ ăn mòn địa bàn của chúng ta một vị ẩn nhẫn tóm lại không là biện pháp có lẽ t h ủ mới hận cũ n g cần phải đồng thời thanh toán một phen mật thất bên trong tâm ngộng vô ngân cùng thất g i ma quân đợi một đêm cũng không biết cụ thể lại nói n h ữ gì thanh phong đã về tới nơi ở nay một lần hắn rốt cục chấm dứt tâm nguyện thấy được nàng đồng thời biết nàng bình yên trong lòng cũng theo vui sướng không ít phía d ư ớ i t i ể u phải thật tốt điều tra một phen sư minh phong lôi từ sự tình trong ma giáo đương nhiên cũng có liên quan áp phạm nhân địa phương nơi đó bị xưng là ma ngục ma ngục không phải là tốt như vậy đi vào cần có vài đạo thủ tục mới có thể đi vào trong đó thanh phong tuy rằng thân phận bây giờ bất đồng có thể là muốn đi vào ma ngục vẫn là vô cùng tốn sức dù sao hắn không có một cái thích hợp lý do chương bảy trăm ba mươi bảy chuyện bé xé ra to thanh phong hiện tại người hồng thị phi nhiều độ chú ý tự nhiên cũng đề cao rất nhiều hắn nhất định muốn biết điều lại biết điều một khi bị người bắt được cái trôi ngày sau n g h ị muốn tại ma tiên tông tại làm chuyện gì lời tự không dễ dàng ma tiên tông nhìn bề ngoài giường như gió ê m sóng lặng thế nhưng bên trong tại lại bắt đầu sóng lớn mạnh liệt lên một chỗ gian nhà bên trong đ ộ c cô h i ê n viên nhìn cựu trọng lâu mấy người một mặt ngưng trọng nói ra ta hy vọng các ngươi không muốn lừa dối ở ta có người cùng ta báo cáo nói có một gọi là thành phong tiểu tử dĩ nhiên ngay trước mặt vô số người giắt lục như trên tay nói xong lời ấy đọc cô nhân viên sắc mặt tái xanh trong mắt sát cơ trào hiện ra cựu trọng lâu mấy người liếc mắt nhìn nhau b i ế tùy theo hắn động viên một trưởng đánh ra một đạo màu đen trưởng ấn kích phát ra ở một cái tự đánh tại diệp phi dạ trên người vay một tiếng diệp phi dạ tự bị đánh bay ra ngoài trực tiếp đem cửa lớn đụng nát bét nang nằm ngựa tại khoe miệng có huyết tràn ra đầy mặt đều là quật cường vẽ thời khắc này vô số người đi ngang qua nơi đây nhìn thấy tình cảnh này đều là khó mà tin nổi diệp phi dạ là ai công nhận ma tiên tông so với so sánh nhân vật nổi danh a cũng là vô số ma tiên tông đệ tử trong mắt tình nhân trong n g ộ n là a dám như vậy đối đãi nàng sớm có người nổi giận đùng đùng nhưng là làm mọi người nhìn về phía gian nhà bên trong cái tiêu người nhưng toàn bộ rút lui đi đ ộ c cô hiên viên nhìn về phía hai người khác nói các ngươi cũng không có thấy sao tiếng nói của hắn càng ngày càng lãnh gốc càng ngày càng âm oan đoạn kiếm cùng cựu trọng lâu biến s ắ c mặt trên mặt cũng có một tầng tức giận phân ra bọn họ cũng không nghĩ tới chút chuyện nhỏ này dĩ nhiên để đọc cô hiên viên không nhớ dĩ vãng cảm tình tự hung hãn ra tay hạ người Mà cái kia người thời ạ i trong lòng a i n g ư còn có nói khắc ô n g ý này độc cô h nhân g ư viên cuối c vẫn đã tại danh giới bùng nổ người này cực kỳ tự phụ từ trước đến nay cũng không nghĩ tới chính mình bên người tín nhiệm người dĩ nhiên hội hợp liên hỏa đến đồng thời lừa gạt ở hắn đây mới là để hắn nhất không chịu được sự t ì n h cựu trọng lâu nhìn hắn bước ra một bước nói h i ê n viên sư m i n h việc này chúng ta xác thực biết được cho tới không nói nguyên nhân chỉ là không nghĩ để ngươi lo lắng mà thôi ngươi cần gì phải chuyện bé xé ra to đây đ ộ c cô h i ê n viên nhìn về phía hắn đ ỗ n g nhiên ha ha ha cười ha hà nói chuyện bé xé ra to ngươi nói ta chuyện bé xé ra to ta tốt không nghĩ ra cái kêu tên là thanh phong người cũng thật là không đơn giản dĩ nhiên ngắn ngủi thời gian có thể để mấy người các ngươi cũng có thể ẩn giấu ta hắn thực sự là bản lĩnh giỏi à có cơ hội ta thật nghĩ kỹ xinh đẹp nhìn người này rốt cuộc là tình hình gì nàng có không, như như không, là... không dám tạ nghĩ tiếp bỗng nhiên một cái tay rút tới nàng ngẩng đầu lên trong mắt nhìn thấy một người đàn ông thời khắc này nàng con ngươi không khỏi hơi co dù lại nàng tay không tự chủ đ ự n g tại cái tay kia trên thanh phong đem diệp phi dạ kéo lên giờ k h ắ c này tại hắn bên người còn có một cái tiểu bản tử cái tiêu tiểu bản tử con mắt không lớn nhưng loẹ loẹ phát sáng ngươi, sao ngươi lại tới đây d i ệ p phi dạ ngạc nhiên nghi ngờ nói chúng ta đi ngang qua a sư tỷ là a đám ở tại đây đối với ngươi hạ như vậy nằm tay bà nhà nó bọn họ không biết ngươi là ta ta địa sát sao n ô quy trong lòng nỗ tượng tình nhân trong ngộ a thanh phong không nói gì người này cũng rất có thể rất có thể hô to đi cuối cùng thanh phong cũng chỉ có thể dùng cái từ này đến hình dung hắn d i ệ p phi dạ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy như thế cái diệu nhân nếu không phải là bị thương trên người còn thật muốn bị hắn làm cho tức cười đến n ô quy nhìn về phía trong phòng lớn tiếng hô lên nói là ai dám đả thương ta sư tỷ hắn một tiếng gầm này nhất thời vô số ánh mắt nhìn lại vào thời khắc này một đạo màu đen trưởng ấn mang theo vô cùng ý thế tựu i đánh tới nô quy cảm giác này hoảng sợ vai mà đến trong lòng kinh hại đến biến sắc loại này uy lực không phải là hắn một cái hợp đạo kỳ đệ tử có thể cứng r ắ n chống lại chỉ thấy hắn nhất thời vung tay lên trước người xuất hiện một đạo lại một đạo t ư ớ n g đất lại gặp hắn lấy ra một mặt lá chắn chặt ở trước người lúc này dấu tay kia cuối cùng đã tới trước người t ư ớ n g đất dường như đất nặn một loại vỡ nát tan cảnh trong tay hắn la chắn nổ lớn một tiếng võ ra được giờ khác này hắn một trưởng đề ra cũng cảm giác cái kia to lớn ma trưởng uy lực không giảm ép đi qua nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh thanh phong mắt thấy kia vi lực cực lớn ma trường không phải nô quy có thể hóa giải nhất thời một trưởng đập tại trên người hắn lan truyền ra vô cùng cự lực v n y một tiếng vang thật lớn một luồng yên diệt chi lực q u y ế t tán ra nháy mắt phá hủy vô số hoa cỏ cây cối nô quy đầy mặt đều là mồ hôi hột lớn t r ư ờ n g hạt đậu một k h ắ c đó hắn còn coi chính mình cũng bị một trưởng đánh chết đây tốt tại thanh phong đúng lúc ra tay này mới giúp hắn miễn cưỡng chống cự cái kia một trường lực lượng mang theo cảm kích ánh mắt hắn lập tức nói ra thanh phong sư h u n h nguyên g ư ờ i đại ca này ta nhận định nguyên g ư ờ i này có thể nơi có việc thật lên a thanh phong không có phản ứng hắn mà là sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía phương xa hắn có thể đủ cảm giác được một đạo sắc bén ánh mắt nhìn thẳng m à t ớ i hắn có thể đủ cảm nhận được người này vô tận l ử a giận cùng không có gì sánh kịp thực lực đ ộ c cô hiên viên trong mắt con ngươi thu nhỏ lại nhìn về phía trước cái kia thân thể cao ngất nam nhân hắn khẽ ổ lên một tiếng nói tốt tu vi dĩ nhiên lấy hợp đạo kỳ công pháp tiếp được ta một thành công lực thực là không tồi chúng ta tông môn lúc nào xuất hiện thiên tài như thế đệ tử nói hắn ngón tay gậy nhẹ chén trà trong tay bị hàn bắn ra phát sinh nhau năm tiếng mang theo cùng bạo tư thế quay về thành phong bay qua cẩn thận diệ phi dạ nhắc nhở nói thanh phong vươn tay ra một trường đầy ra chỉ cảm thấy đối diện cái kia nho nhỏ chén trà giống như một tòa núi là nghiền ép mà đến một loại đáng tiếc hiện tại thanh phong cũng không hề tầm thường một thân cự lực năm mươi triệu cân chính là một ngọn núi hắn cũng có thể đón đỡ được oanh chén trà cự lực rốt cục va vào thanh phong bàn tay chỉ thấy thanh phong bàn tay một tầng màu đen khí thể ngưng tụ thành giống như thực chất chăm chú chặn lại chén trà cái kia chén trà rốt cục tại chuyển mười mấy vòng phía sau tháo lực đạo dừng lại trôi nổi tại giữa không chúng bến trên thanh phong cầm ly trà lên cái kia trong chén trà trà nóng còn b ố c lên hơi nhật khí lúc này thanh ph trong đó người tập nhiên chính là trong đồn đãi độc cô h i ê n viên chỉ là không biết hắn vì sao xuống tay với diệp phi dạng lại vẫn đem nàng bị đả thương chương bảy trăm ba mươi tám v à n g hữu thanh phong đưa tay ra chỉ đồng dạng một đạn đem cái kia chén trà gậy trở lại tùy theo nhìn cũng không nhìn tựu i kéo diệp phi dạ đi ra ngoài hắn không tin tưởng cái kia độc cô h i ê n viên quả nhiên không muốn thể diện dám ở sau lưng đánh lén cùng hắn sau một khắc nhìn thấy chén trà hoàn hảo quay lại độc cô h i ê n viên trong mắt hàn quang lấp lóe phất ống tay h á o một cái một luồng lực đạo phun ra đem nửa đường trên chén trà đánh nát tan nhìn thanh phong tiêu sái bóng lưng rời đi đ ộ c cô hiên viên chỉ cảm giác mình bị người này mạnh mẽ lang nhục một phen chỉ nghe thanh âm hắn tức giận nói ra người này là ai thanh phong cựu trọng lâu mở miệng nói âm một tiếng một tấm thượng hạ n g hoa lê bản gỗ đã bị đ ộ c cô hiên viên đánh nát tan ra ngươi có thể biết ngươi vừa rồi đắc tội là ai có cần không là ai thì lại làm sao đây thanh phong chỉ là nhàn nhạt một câu diệp phi dạ không nghĩ tới hắn như vậy hào hiệp dĩ nhiên không lo không sợ là tài cao người lớn mật vẫn là người này chính là như vậy tính cách đúng hắn cần phải chính là như vậy tự từ lần thứ nhất gặp hắn thời điểm hắn chính là như vậy à vì là giút ta gắt tội rồi một cái người hết sức mạnh mẽ đáng ra không nàng vẫn là không nhịn được hỏi giò thanh phong liếc mắt nhìn nàng cười cờ nói ta làm việc chưa bao giờ cân nhắc có đáng giá hay không được chỉ là cảm giác có nên hay không ngươi và ta cũng coi như là nửa người bạn tiện tay mà thôi có gì không thể nửa người bạn d i ệ p phi dạ nhìn hắn nhưng trong lòng thì nghĩ đến chính mình như vậy đối với hắn không nghĩ tới hắn còn có thể đem mình làm nửa người bạn đ ô n g nhiên nàng mở miệng nói ta hiện tại rốt cục biết vì sao lục như yên sẽ như thế thích ngươi thanh phong xứng sở lòng nghĩ cái này có quan hệ gì à c h ụ hỏi g ò tại sao n ô quy tuy rằng sau lưng hai người nhưng là giờ khắp này nhưng bánh thai lên chỉ lo ít nghe một chữ đến bởi vì trên người ngươi có một loại đặc biệt bị lực ngươi có lúc hình như rất ngu nhưng là cái kia cũng không che giấu được trên người ngươi hào quang nói thật nếu như thật có thể có ngươi bằng hữu như thế có lẽ mới là may mắn lớn nhất đi thanh phong không nghĩ tới cái này lạnh mặt m à nữ dĩ nhiên sẽ nói ra lời nói như vậy hắn không khỏi xứng sở lập tức nói ra nếu như ngươi yêu thích chúng ta có thể làm bằng hữu à. diệm phi dạ nhìn hắn ánh mắt cực kỳ thật lòng nói ra có đúng không cái kia tốt kỳ t h ư ợ nguyên bản ta rất phản cả ngươi nhưng l à n à y một lần ngươi thật sự rất nam nhân c h ỉ ít ngươi là ta thấy qua trong tất cả mọi người mặt dũng cảm nhất bị n g ư ơ i như vậy khen chính là thanh phong ra mặt dù dày cũng có chút không chịu nổi a h ắ n chỉ có thể khẽ mỉm cười chờ cùng diệp phi dạ tách ra phía sau nô quy lập tức đi lên phía trước nói ra đại ca tiểu đ ệ đối với ngươi bội phục thật là phục s á t đất ta liên ngọc diện ma nữ diệp phi dạ đều có thể nói ra nhiều như vậy khen lời nói ngươi thật là vô địch chúng ta chỉ là bằng hữu m à thôi có thể là bởi vì vừa rồi ta giúp nàng một vấn đề nhỏ đi đại ca à, đại ca, ta vừa rồi vì là giúp nàng đều kém một chút bị người đánh chết đây cũng không có nghe nàng an ủi một câu ngươi nhưng là tốt k ẹ n kẹt hai lần nhân ra còn kém lấy thân báo đáp nói thật huynh đệ ngươi ta thực sự là ước ao ghen tị a thanh phong nhìn về phía người này không khỏi cười cười nói bằng không ngươi hiện tại đi tìm cái kia độc cô h i ê n viên làm lên một chiếc ta bảo đảm diệp phi giả nhất định sẽ đi cảm tạ ngươi n ô quy không nói gì trứng mắt đôi mắt nhỏ nói ta lại không đốc đương nhiên sẽ không đi tìm chết rồi vậy còn không mau nhanh câm miệng của ngươi lại ba chúng ta mau nhanh đi một lúc không còn kịp rồi thanh phong nhắc nhở nói ai nha ngươi nhìn ta trí nhớ này đúng đây đúng đây bọn họ còn đang chờ chúng ta đây nói hai người cấp tốc hướng phía trước hôm nay cùng nhân ra hẹn xong nhưng là phải đi ra ngoài làm nhiệm vụ vừa rồi chỉ lo h ư phấn quên vụ này không nói hai người rời đi thời k h ắ c này đ ộ c cô hiên viên dĩ nhiên đi tới thánh nữ trong cung lục như yên đang và bạn tốt vô hoa b à n luận thu hoạch của mình đ ộ c cô hiên viên tự i ể cứng rắn xông vào lục như yên nhìn thấy hắn không c h o hỏi t i ể u đi vào trong lòng căm tức dị thường vô hoa cũng là kinh ngạc này đ ộ c cô hiên viên cũng có chút quá, quá phận thánh nữ cũng có thể không phải tùy tiện tự có thể tin vào lục như yên nhìn đọc cô hiên viên nói đọc cô hiên viên ngươi có thể biết ngươi phạm cái gì tội sao lục như yên sắc mặt băng hàn tức giận không nớt đ ộ c cô nhân viên l ạ n h d a n một tiếng nói ngươi này thánh nữ cung thì lại làm sao chẳng lẽ nơi này là núi đao b i ể n lửa không thành ta tới nơi này chỉ là muốn hỏi ngươi một chuyện hy vọng ngươi thành thật trả lời lục như yên tuy rằng trong lòng tức giận đáng tiếc này đ ộ c cô nhân viên bá đạo cực kỳ còn nhỏ tu ổ i tu vi cựu đã đến địa tiên cảnh giới lại thêm gia tộc của bọn họ tại ma tiên tông địa vị cao quý chính là tông chủ tâm ngộng vô ngân cũng muốn tránh để ba phẩn lục như yên nghe được lời nói của hắn chỉ có thể lệnh d a n một tiếng đ ộ c cô h i ê n viên cũng không phí lời trực tiếp hỏi nói ngươi cùng thanh phong đến cùng là quan hệ như thế nào lục như yên s ữ n g sở không nghĩ tới hắn sẽ là tới hỏi cái này đáy lòng không khỏi cảm giác thấy hơi b u ồ n cười lập tức nghe nàng nói ra đ ộ c cô h i ê n viên ngươi có thể biết ngươi đang làm gì việc này cùng ngươi không có chút quan hệ nào không nói thánh nữ cung sự tỉnh còn chưa tới phiên báo cáo cho ngươi ngươi nếu không có phản bác chính là thừa nhận t ố t lục như yên ta nhất định sẽ để ngươi hối hận nói xong hắn cũng không phí lời xoay người liền đi đọc cô nhân viên mời ngươi tự trọng nếu như ngươi dám đối với thanh phong làm sao ta thánh nữ cung cũng tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn đ ộ c cô hiên viên bước chân dừng lại một đôi nắm đấm bóp răng r ắ g răng rắc v ă n g lên sắc mặt của hắn rất khó nhìn rất khó nhìn bất quá cuối cùng hắn vẫn là nhịn được cái gì lạnh lên một tiếng bước nhanh mà rời đi vô hoa nhìn đ ộ c cô hiên viên bóng lưng có chút hoảng sợ nói ra ngươi vẫn là mau nhanh thông báo một cái thanh phong tốt đ ộ c cô hiên viên người này lệ khí quá nặng ta vừa rồi đều có thể cảm thấy hắn sát khí trên người thật sợ hắn làm ra chuyện gì đó không hay lục như yên nhìn phương xa trên mặt xẹt qua vẻ lo âu lập tức biến mất rồi đi chỉ nghe nàng lắc đầu nói ra ta tin tưởng hắn. Mấy ngày phía sau, một gian đại điện bên trong đ ộ c cô h i ê n viên đứng tại tông chủ tâm n ộ n g vô ngân trước mặt nói sư phụ vạn ma tổ thụ gần đây đều là xuất hiện kỳ quái ảo giác ta nghĩ có thể là dễ gây nơi xuất hiện tình huống thế nào vì lẽ đó ta nghĩ p h ả i người đi xuống cha xét một phen nhìn nhìn đến cùng xảy ra chuyện gì tốt cứu chị một phen vạn ma tổ thụ bên dưới nguy hiểm tầm tầm một loại đệ tử khó có thể đảm nhiệm được việc này vẫn là cẩn thận một chút tốt tâm n ộ n g vô ngân thoáng suy nghĩ chốc lát trả lời nói đúng đấy tu vi quá cao dễ dàng gây nên tổ thụ phản vệ quá thấp không cách nào đảm nhiệm được nhiệm vụ này chỉ có tìm một hợp đạo kỳ dị bẩm thiên phú nhân vật mới có thể đệ tử trải qua mấy ngày sàng lọc đúng là dọn dẹp ra mấy người đến đặc ý báo cáo sư phụ kiểm tra há ai tâm ngộng vâu ngân m í mắt vừa nhấm nói một cái là tên là thanh phong người này một thân tu vi thần thông q u ả n g đại hơn nữa còn là thất giả sư thúc đệ tử lợi hại không n ớt một người tên là ngô quy n à y đầu góc người cơ linh gặp chuyện tùy cơ ứng biến năng lực rất mạnh còn có một người chính là d i ệ p phi dạ nàng gần đây luôn nói nghĩ muốn hảo hảo tôi luyện một phen ta suy nghĩ một cái hắn đều là tại ta cánh chim bên giới che chở cuối cùng không thể thành đại khí lần này đúng là một cái không sai cơ hội chương bảy trăm a mươi chín vạn ma tổ thụ nghe được này mấy cái tên duy nhất có chút quen thuộc chính là diệp phi dạ hắn nhìn một chút độc cô hiên viên lại lần nữa hỏi thăm ngươi xác định để diệp phi dạ trước đi tổ thụ bên dưới tình huống vô cùng phức tạp một cái không tốt nhưng là tan s ư ơ n g nát thịt hạ tràng ai sư phụ có chỗ không biết có mấy người quanh năm cùng tại ta bên người đã hình thành ỷ lại là thời điểm nên để cho bọn họ r i ê n g phần mình độc lập một phen như vậy lời nói ngày sau mới có thể nâng lên đại kỳ vì là tông m ô n g i a chút khí lực nghe được độc cô hiên viên như vậy nói tâm mộng vô ngân hơi gật đầu nói việc này từ ngươi làm chủ đi thôi nói đưa c h tâm ngộng vô, nhìn nhìn vô ngân cuối cùng than thở một tiếng nói vẫn là được rồi chúng ta còn có càng thêm việc trọng yếu đi làm cái tên này nếu như thật là một ít không có thứ hữu dụng ta vị trí này hắn cũng là đường si tâm n g o tường đọc cô nhân viên trở lại nơi ở gọi qua cựu trọng lâu đến đem lệnh bài giao cho hắn để hắn đi làm việc này cựu trọng lâu đang nghe nói để diệp phi dạ đi vạn ma tổ thụ bên dưới trong lòng kinh sợ nhìn về phía độc cô hiên viên nói sư m i n h việc này có hay không muốn hảo hảo mưu tính một phen vạn ma tổ thụ hạ tình thế hỗn loạn không chờ hắn nói xong độc cô hiên viên tựu vung tay lên nói chỉ là một lần rèn luyện mà thôi hơn nữa còn là sư phụ tự mình hạ thủ dụ ngươi chỉ để ý đi làm lá là tốt rồi cựu trọng lâu gật gật đầu không tiếp tục nói nữa liền đi ra ngoài đi tới bên ngoài cựu trọng lâu trong lòng muôn vàn cảm thấy trước đây từ trước đến nay không có, có cảm giác độc cô hiên viên như vậy khí lượng hẹp nhỏ lanh khóc như vậy vô tình bây giờ dĩ nhiên đã, đã tới rồi mất trí mức độ nhìn tình huống ngày sau chính mình cũng muốn mưu tính một phen mới tốt bằng không đến thời điểm chết như thế nào e sợ cũng không biết đây vách núi đỉnh có một tòa ba gian phòng nhỏ giờ khác này cựu trọng lâu ngồi trong phòng hắn đối diện là diệp phi dạ cựu trọng lâu đã nói hết lời hắn có chút không dám nhìn diệp phi dạ mắt thời k h ắ c này hắn cảm giác mình không đủ nam nhân khuyết thiếu thanh phong cái kia loại rút khí tịu n à y chút cựu trọng lâu gật gật đầu ân ta có thể tiếp thu tuy rằng độc cô h i ê n viên rõ ràng muốn đối phó ta thế nhưng ta diệp phi dạ cũng không phải tượng đất bót ta chính là muốn để hắn nhìn nhìn đã không có hắn ta diệp phi dạ đem sẽ càng thêm sáng rực、rỡ. không phải ban đêm ta cựu trọng lâu hé miệng nhưng cuối cùng không biết nên nói gì cho phải diệp phi giả nói ngươi không cần nói nhiều ta biết ngươi khó xử kỳ thực ta đã sớm có chút không n ứa hắn một ít cách làm làm việc không quang minh lỗi lạc này cùng ta theo đuổi có rất lớn khác biệt coi như là không có việc này chúng ta sớm muộn cũng yếu quyết rách nghe nàng cựu trọng lâu trong lòng tâm tư vạn ngàn lại nghĩ đến năm đó mấy người cùng nhau làm việc thời điểm vui sướng cùng phóng đáng bất ham nhưng là tự từ, từ lần kia sự kiện phía sau đọc cô nhân viên tính cách cựu cải biến rất nhiều những năm này dĩ nhiên làm trầm trọng thêm cũng không biết hắn có phải hay không đầu bị kích thích hỏng rồi chỉ là giờ khác này hắn cũng không biết nên nói gì cho phải cuối cùng chỉ có thể nói ra không phải ban đêm lần này á t phải cẩn thận d i ệ p phi dạ gật gật đầu không có đang nói chuyện cựu trọng lâu nhìn nàng bỗng nhiên nói ra chẳng lẽ ngươi nơi này cũng không có một chút chuyển chuyển chỗ chống sao nếu như ngươi chịu chịu thua ta nhất định giúp ngươi cầu xin trải qua nội tâm kịch liệt dãy ruột hắn vẫn là nói ra d i ệ p phi dạ nói ngươi là hiểu rõ tính cách của ta ta người này làm lên sự t ì n h từ trước đến nay đều là không có lui lại có thể nói ai cựu trọng lâu vẫn là nặng n ề thở dài một cái thanh phong cùng nô quy thu vào tin tức này thời điểm c ũ nô quy nhìn thanh phong trong lòng thật lạnh thật lạnh nói ra đại ca à cái này nhất định là trả thủ trần chuồng trả thủ thanh phong không có để ý này chút chỉ là hỏi do hắn đến cùng cái gì là vạn ma tổ thụ nô quy nói ra vạn ma tổ thụ sinh trưởng tại dưới đất trong không gian tuy tại m rằng nhiệm vụ lần này là nhìn nhìn tổ thụ gốc rễ chuyện gì xảy ra gì biến nhưng căn bản không cách nào trốn tránh những ma sát kia cùng yêu ma quỷ quái a đây không phải là để cho chúng ta đi vào nhận chết cả nghe được hắn thanh phong xem như là minh bạch tình huống thế nào chuyến này xem ra cũng không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy tuy rằng cựu trọng lâu chưa nói xảy ra chuyện gì tại hắn nghĩ đến cũng nhất định cùng cái k i a độc cô h i ê n viên có này quan hệ lớn lao độc cô ra tộc sao h ừ sớm muộn có một ngày ta m u ố n biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì i ể u tại hai người lúc nói chuyện diệp phi dạ thân mang một thân màu đen đậm chiến giáp đi tới hai người trước mặt thanh phong nhìn về phía nàng hơi nghi hoặc một chút vẻ cựu trọng lâu không có nói cho các người biết n à y một chuyến còn có ta một cái thanh phong cùng l â quy đồng thời lắc đầu cái tia hắn làm lý lẽ gì thật lạ là... các ngươi hai cái chuẩn bị như thế nào tông chủ lệnh chúng ta ba ngày bên trong muốn đi xuống nghe được lời nói của diệp phi dạ thanh phong nói với cũng không có cái gì có thể chuẩn bị chúng ta tùy thời có thể xuất phát nô quy than thở một tiếng nói đi thôi đi thôi cành nhanh càng tốt có thể cùng sư tỷ ngươi cùng nhau sống có gì vui chết cũng sợ gì diệp phi dạ nhìn hắn gật gật đầu nói nô quy nói thật ta còn là lần đầu tiên nghe được tên của ngươi ai chúng ta đệ tử nho nhỏ có thể để sư tỷ ngươi biết lòng ta đây bên trong tịu i đã rất thấy đủ đừng nhìn ngươi sư đệ ta thanh danh không nổi thật ra thì vẫn là ta thái quá biết điều bất quá này một lần ta quyết định không biết điều nữa để cho các ngươi đều nhìn một nhìn ta ngô quy bản lánh chân chính thanh phong nhìn thấy cái tên này khoác l á c đều không làm bản nháp cũng lười để ý tới hắn hắn hướng đi diệp phi dạ nói nghe i ể u trọng lâu nói một lần trước ngươi chịu đòn dĩ nhiên cùng ta có chút quan hệ bất quá ta làm sao hỏi do hắn đều không nói vì lẽ đó ta muốn hỏi hỏi đấy xảy ra chuyện gì diệp phi dạ nhìn về phía hắn l á c l á c đầu nói không có gì à chẳng qua là ban đầu đ ộ c cô hiên viên hỏi ta một chút vấn đề ta nhất thời động lòng chắc ẩn không có thành thật trả lời mà thôi không nghĩ tới ta còn là quá đề cao chính mình tại đọc cô hiên viên trong lòng vị trí việc này nếu đã qua chúng ta cũng không muốn xoắn suýt chuyện này vừa vặn tiểu việc này để ta thấy rõ độc c ô h i ê n viên bộ mặt thật cũng rất t ố ta t chương bảy trăm bốn mươi tiêu g i a o thanh phong nghe được lời nói của diệp phi dạ không nói thêm gì nữa có một số việc có lẽ vẫn là không biết chân tướng tốt cũng miễn được mọi người đều lúng túng sau đó mấy người thương nghị một phen liên quan với vạn ma tổ thụ sự t ì n h kỳ thực này vạn ma tổ thụ thái quá thần bí t i ê u l i ê n diệp phi dạ cũng biết rất ít phần lớn đều là chuyển ngôn mà thôi mấy người hai mắt một động tuy rằng không biết chuyện cụ thể vẫn là muốn bóc múi lại đi xuống một chuyến bọn họ cầm lấy lệnh bài đi tới phía sau núi tìm được cấm vị trí tại cấm địa trước có một độc nhãn ông lao khoanh chân tại trên một tảng đá lớn ba người bãi kiến một phen kể rõ lần này đi vào phải làm sự tình cũng lấy ra lệnh bài nghiệm chứng thân phận ông lão kia nhìn mấy người dáng dấp nhưng nghi hoặc nói ra gần đây trong cấm địa xác thực rất bất an phân hình như nơi nào chuyện gì xảy ra chỉ là này một lần mấy người các ngươi cũng có ít đi e sợ cũng không làm nên chuyện gì không bằng quay lại lại tìm một ít giúp đỡ đến đúng lúc nghe nói như thế mấy người không khỏi cởi khổ lô quy nhanh mồm nhanh miệng lập tức nói ra có người l ớ gì chúng ta không ra được đây như vậy cũng chụp tâm nguyện của hắn tiểu tử ta nói c hắn o nào ta tên, ta tự nhiên sẽ vì ngươi làm chủ. Ma tiên tông còn chưa phải là người nào đó thiên、hạ. Ta. kia ma chưa cái chủ, còn người nhiên ngươi phải người họ hạ. h sẽ vì làm là đó vừa rồi muốn nói chuyện diệp phi dạ tịu i một thanh đem hắn kéo đến một bên sau đó nghe nàng nói ra vị sư thúc này đa tạ sự quan tâm của ngươi này chút chuyện nhỏ nhặt không đáng kể sự tình chúng ta thì sẽ xử lý ông lão nhìn nàng mặt lộ vẻ vẻ tán t h ư ờ n g nói cũng tốt đón lấy liền thấy hắn giơ tay lên bay về cái k i a cầm địa vòng bảo vệ điểm một chỉ một đạo hát quan xảy qua to lớn cấm chế vòng bảo vệ lộ ra một cánh cửa đến cánh cửa kia bên trong lờ mờ không ngót cùng bên ngoài quả thực chính là tưởng như hai cái thế giới một loại nhìn cái kia đen thùi lùi lối vào diệp phi dạ đột nhiên h ỏ i nói xin hỏi sư thúc tên của ngài gọi cái gì độc nhãn ông lão suy nghĩ chốc lát này mới nói ra đã lâu không có nói ra chính mình tên đó chỉ là một phù hiệu mà thôi các ngươi liền cứ gọi ta độc nhãn đi ông lão tuy rằng nói như vậy thế nhưng ai thật sự dám gọi như vậy à nếu nhân ra không muốn nói ra họ tên cũng được mấy người quay về ông lão lại mái tự dồn dập nhảy vào cái kia lối vào bên trong vừa tiến vào trong cấm địa phía trước hào quang nhất thời ảm đạm đi phóng tầm mắt nhìn tới một vùng tăm tối trên bầu trời t ầ n g mây rất thấp muốn ép xuống đỉnh đầu một loại ba người đi vào bên trong đi bầu trời dần dần trong sáng lên lại đi tới năm sáu dặm khoảng cách những tầng mây k i a bắt đầu lên cao bất quá toàn bộ trên bầu trời vẫn là sương mù mở mịt một mảnh giờ khác này nô quy chỉ về đằng trước một đạo to lớn màu đen cái bóng nói ra các ngươi nhìn đó chính là vạn ma tổ thụ đi hai người n g ầ g đầu nhìn qua chỉ thấy bên ngoài trăm dặm một đạo to lớn màu đen cái bóng sừng sững trong đó từ nơi này nhìn thấy được đủ có vạn trượt cao cao vút trong mây căn bản không thấy do bộ mặt thật ba người chạy như bay mà đi đảo mắt liền tới đại thụ phụ cận đồng thời cũng thấy rõ này đại thụ rốt cuộc là tình hình gì chỉ thấy này đại thụ đủ có hơn một nghìn trượng lớn bằng to lớn thân cây toàn thân đen kịt màu sắc đi lên dọc theo trên thân cây không ngừng rỗi ra từng cái từng cái to lớn chặt cây chỉ là cây này một diệp mảnh không nhiều một căn chạc cây trên cũng chính là mấy chục mảnh giường như một gian nhà lớn nhỏ một loại lá cây những trên lá cây kia mọc đầy ma văn bên trên một ít đường nét phát họa ra vô số như cùng người mặt một loại đồ án có gió thổi qua hình như vô số người đầu bay lên một loại tình cảnh này vô cùng kỳ dị nhìn thấy được để nhân tâm sinh một loại cảm giác nói không ra lời tự tại ba người có chút cảm thán thời điểm tổ thụ đông nhiên phát sinh một tiếng vang ầm ầm nổ v a n g đón lấy thân cây đi lên run run một cái tự hình như có vật gì tại đại thụ phía dưới và chạm một loại ba người kinh sợ biết cái k i a phía dưới nhất định xuất hiện chuyện gì có thể vừa lúc đó tổ thụ trong thân cây mặt một cái ba thước lớn nhỏ sinh vật xuất hiện hình dường như viên hầu giống như vậy toàn bộ thân hình toàn bộ đều bị bóng tối bao trùm trong đó không thấy do dáng dấp của nó vật này bị chấn động n ô đầu ra đúng dịp thấy ba người ba người cùng cái tia ma vật đối diện cái tia ma vật đông nhiên mở miệng gọi kêu một tiếng nhất thời vô số thứ này từ tổ thụ thân cây bên trong thỏ đầu ra đến là yêu ma quỷ quái chúng ta đi mau diệp phi dạ lớn tiếng gọi nói làm sao đi dưới đ ấ i ta nô quy lớn tiếng hỏi giò đương nhiên là tìm cần từ l õ i cây đi xuống mới được thanh phong mở miệng mau nói nói ba người vây quanh thân cây chạy nghĩ muốn tìm kiếm nhập khẩu nhưng là những yêu ma quỷ quái kia tốc độ cực nhanh thân thủ mạnh mẽ chỉ là trong chốc lát t i ê u đuổi theo vây một cái màu đen ma mà cầu bị những tên kia đánh tới tại nô quy bên người nổ tùng một cô năng lượng quần bạo nháy mắt đập tới tốt tại hắn tương đối linh hoạt né qua nhưng là tiếp theo vô số ma cầu phô thiên cái địa mà đến để ba người thật là muốn tránh cũng không được thanh phong tế lên vòng bảo vệ nhất thời vô số ma khí nổ tung lên lúc này liền thấy hắn lấy ra một cái ô đi mưa trong miệng thở nhẹ nói thiên c ử u bảo vệ chúng ta trên một tiếng tiếng phượng hót vang lên cái kia màu đỏ ô tre mưa hóa thành một cái hỏa phượng xuất hiện nó vừa ra tới nhất thời t i ể u phun ra một đạo ngọn lửa nóng bỏng b a y về những yêu ma quỷ quái kia bắn tới khắp trời hỏa diễm bay lượn để những yêu ma quỷ quái kia thân hình hơi ngưng lại thừa dịp này cựu nghe thanh phong nói ra ta tới ngăn cản những người này các ngươi hai cái mau chóng tìm kiếm nhập c hai người cũng không dài dòng phân đầu mà đi thanh phong quay về cái kia yêu ma quỷ quái bày đấm ra một q u y ề n nhất thời t i ể u đem một đống yêu ma quỷ quái nổ bay đi ra ngoài chỉ là vật này chắc lịch cực kỳ chỉ là run run người cứ tiếp tục đối với thanh phong phát động công kích có yêu ma quỷ quái nghĩ muốn truy đuổi diệp phi dạ hai người đều bị thiên cựu hòa phượng cho vòng trở về l i ê n thanh phong bên này áp lực núi lớn vô số yêu ma quỷ quái đối với hắn ép đi qua chính là kiến đông cắn chết voi n à y chút yêu ma quỷ quái phi thường chịu đòn thanh phong nắm đấm vòng ra cũng không cách nào đem vật này đánh chết những thứ đồ này càng tụ càng nhiều cuối cùng đ diệp phi dạ nhìn thấy vô số yêu ma quỷ quái điệp rơi giống như núi đem thanh phong ép tại phía dưới trong lòng kinh hại đến biến sắc nàng tế lên vũ khí liền muốn s u n g phong đi tới vào thời khắc này chỉ nghe vụ một thanh â m vang lên giòn thanh â m chuyển đến thời k h ắ c này hình như thời gian ngừng lại giống như vậy tất cả yêu ma quỷ quái tất cả giật mình tiếp theo lại là ông một tiếng yêu ma quỷ quái nhất thời bắt đầu che lô thai gào lên ông ngong ngong âm thanh không ngừng chuyển tới tự liền diệp phi dạ đều bị loại thanh â m này bắn phía sau cũng trở nên hoa mắt v ắ n đầu dường như linh hồn đều muốn xuất k h i ế một loại những yêu ma quỷ quái kia càng là dường như uống rượu say nước giống như vậy không ngừng hiện ra trong đầu đúng lúc này thanh phong t h ị c h một tiếng từ cái kia yêu ma quỷ quái bảy bên trong v ọ t ra bay đến giữa không trung chỉ thấy hắn gò má đỏ lên tương tự dường như uống say giống như vậy trong tay hắn bưng một vật chính là tiêu dao t ỷ bà vật này hắn chính là lần thứ nhất sử dụng không quá quen thuộc nơi nào nghĩ đến dĩ nhiên sẽ lợi hại như vậy hại người hại mình đồ vật tốt tại hắn thần thức cực kỳ cường đại này mới cứng rắn chống lại trong lòng hắn nghĩ đến chờ hắn trở lại phía sau định muốn hảo hảo nghiên cứu một phen Chương 741, khắp trời tinh thần. cách đó không xa nô quy liền lăn một vòng chạy tới hắn lớn tiếng gọi không được ta muốn nổ tung thanh phong nhìn thấy tình cảnh này cũng là nhẫn bị cực hạn hắn đình chỉ biểu diễn n à y mới thoải mái thật nhiều những yêu ma quỷ quái kia cũng đều không ngừng hơi hơi thanh tỉnh một ít lúc này thanh phong đi tới diệp phi dạ bên người nói có hay không tìm được nhập c h ẩ u diệp phi dạ gật gật đầu vừa muốn nói chuyện t i ể u nha một tiếng nôn mửa liên tục thanh phong cũng không nghĩ tới sẽ lợi hại như vậy một tay tóm lấy nàng tựu lao nhanh mà đi đại ca còn có ta ạ thanh phong chỉ nghe phía sau chuyền đến nô quy cực kỳ âm thanh kích động lúc này mới nhớ tới tiểu từ kia đến hắn thân thể lại là loay lên đi tới hắn bên người bắt hắn lại cánh tay tựu chạy như điên gần rồi càng gần hơn yêu ma quỷ quái giờ khắc này cũng đều khôi phục như cũ chờ bọn họ nhìn thấy thanh phong thân ảnh nhất thời gào thét lớn quay về thanh phong âu mênh mông vào tới phía trước đ ỗ n g nhiên xuất hiện một cái cửa động cái kia trong động khẩu đ e n l ế n rầm cần phải chính là nhập khẩu lúc này đến không kịp nghĩ nhiều tựu nhìn thanh phong thân thể dùng sức hướng phía trước nào tới chỉ nghe rầm một tiếng thanh phong chỉ cảm thấy va tại tường đồng vách sắt bên trên giống như vậy nhất thời bắt hắn cho đụng phải cái thất điên bắt đảo nô quy cùng diệp phi dạ vừa rồi có chút tỉnh lại đã bị này một to lớn lực lượng đụng hôn mê bất tỉnh nhìn thấy tình cảnh này thanh phong có chút há hốc mồm hắn đưa tay ra lúc này mới nhìn thấy cái kia cửa động bên trên nguyên lai、like、có một tầng lồng ánh sáng bao trùm bên trên do khác này vô số yêu ma quỷ quái đã đuổi theo nhai răng chọn mắt tốt không khủng bố thanh phong bưng lên tiêu dao tì bà không chút do dự ở một cái kích thích dây đàn vụ một đạo mê loạn thanh â m vang lên nhất thời vô số yêu ma quỷ quái rồn dập từ giữa không trung rơi rơi xuống thanh phong cơ cơ đồng dạng mơ hồ đầu g i lên tì bà dự tử yêu ma quỷ quái nhìn thấy tình cảnh này r ồ n dập lùi về sau không dám lên trước trong lúc nhất thời hai cái tự bắt đầu rằng co thanh phong vội vàng bắt chuyện diệp phi dạ cùng nô q u y hai người trong mơ mơ màng màng hai người tổng tính ra liền thấy phía trước đen thủy lùi một mảnh vô số yêu ma quỷ quái rục d à rục dịch nhanh lên một chút nghĩ biện pháp mở ra cái kia quan g môn chúng ta tốt tiến vào bên trong diệp phi dạ lấy ra lệnh bài nói này bài có thể mở ra chỉ thấy nàng pháp lực vận chuyển trên lệnh bài hào quang lấp lóe tiếp nhi một đạo kim quan bắn tại quan môn bên trên cái kia hào quang dường như hòa tan giống như vậy biến mất rồi đi diệm phi dạ một cái tự nhảy vào Nô Quy theo sát phía sau. Thanh Phong tốc độ, Quang Môn chính đang khép lại Nô Quy âm thành những yêu ma quỷ quái kia nhìn đến đây, nhất thời giận giữ, cũng không. Quản được rất nhiều, nào、tới. Thanh Phong mau mau hướng phía sau ngửa mặt lên, miễn cưỡng tại cái kia Quang Môn Quy Quy quỷ quái sau. yêu tựu mau mau sau chui đây, theo sát tốc thời rất tới. mặt tại trước phía khép phía khép cái ma kia kia được độ, âm lại lại dữ, vào. ẩm vô số yêu ma quỷ quái vẫn là chậm một bước quan g môn khép lại thanh phong giờ khắp này chính dọc theo cây bên trong đường hầm đi về phía trước diệp phi dạ cùng nô q u y ở phía trước hắn cũng chỉ có thể nhìn cái bóng lưng bởi vì cây này trung tâm đường hầm không là thăng tới thăng hạ mà là xoắn ốc đi xuống cứ như vậy đi vòng vo khoảng chừng thời gian nửa nén hương thanh phong mới cảm giác dưới thân hết sạch rũ xuống rơi xuống đi âm thanh phong rốt cục hai chân rơi xuống đất đây là một cái vô cùng to lớn thế giới dưới lòng đất có thể nhìn thấy to lớn dễ cây giường như từng cái cự xa một loại bốn lượn mà xuống đâm vào trong bùn đất khiến người bất ngờ chính là nơi này phi thường sáng ngời đâu đâu cũng có màu đỏ nhạt cũng không biết cái gì nguyên nhân ngãng đầu nhìn lên trên t â y k i a căn trên khảm đẩy vô số sáng trông s u ố t bảo thạch này chút bảo thạch hồng lục đều có xinh đẹp không gót xa xa nhìn sang như khắp trời tinh thần một loại thật xinh đẹp diệ tê một cái vài chục trượng cả người nước sơn h ắ c ma sắt biến thành ma hồn tại dễ cây trên xoay quanh m à tới nó nhìn thấy mấy người lập tức hưng phấn đánh tới xem ta không chờ thanh phong ra tay nô quy hô to một tiếng tự s ô n g ra ngoài cái tên này thân thể linh hoạt không ớt cầm trên tay một thanh dao găm chỉ thấy hắn nhảy nhót tưng mừng chốc lát phía sau cái tia ma xả tiểu đùng một cái hóa thành mấy đoạn biến mất rồi đi thanh phong kinh ngạc dĩ nhiên không có nhìn ra hắn sử dụng công pháp gì d i ệ p phi dạp nhưng là trận mắt lên quay về phía sau hắn qua tay nô quy không rõ ý nghĩa còn cười ha hả nói ra khà khà nhìn thấy lợi hại của ta đi vào thời khắc này thanh phong động nhanh giống như thiểm điện nô quy ẩm một cái đã bị hắn đánh bay ra ngoài cùng lúc đó một đạo to lớn c á i bóng quay về nô quy vừa rồi đứng yên địa phương cắn hai cái cũng cách biệt bất quá mây trượng khoảng cách mà thôi nô quy vốn muốn chửi mẹ nó liền thấy cái kia to lớn k ỳ cục đầu lâu sát hắn thân thể thổi qua hắn này mới biết nguyên lai、like、thanh phong dĩ nhiên là tới cứu hắn nhưng là thủ đoạn này có hay không cũng quá bạo lực một ít ta hắn quả thực chính là khóc không ra nước mắt nhân ra rõ ràng lòng tốt chẳng lẽ chính mình còn muốn lòng tốt không biết lòng lan giả thú thanh phong cũng rơi trên mặt đất mấy người đồng thời nhìn sang liền thấy một cái chiều cao đủ có mấy trăm t r ư ợ n g ma x à đang lường một đôi huyết con mắt màu đỏ nhìn mấy người nô quy nhìn người này trong lòng run lên nhỏ giọng thầm thì nói này thế thì còn đánh như thế nào thanh phong cùng diệp phi dạ giờ khắp này cũng cảm nhận được con cự x à kia thả ra to lớn u y áp mấy người chậm dại hướng về cùng đi đến tốt tại cái kia đại x à không núp đích chỉ là cặp mắt k i a nhưng chăm chú nhìn mấy người đại ca làm sao làm vật này hình như không thể địch lại được dán vẻ chúng ta chuyến này muốn đối phó sẽ không chính là người này chứ thanh phong không chờ nói chuyện diệp phi dạ trước tiên nói ra k h ô nô quy quan tâm nhất vấn đề này thanh phong cùng diệp phi dạ liếc mắt nhìn nhau thanh phong trong lòng vẫn là không yên tâm nói ta cảm giác cái tên này hình như sẽ không bỏ qua cho chúng ta vật ấy như vậy to lớn đánh đâu chúng ta quá sức là đối thủ của nó nhìn xem có thể hay không chạy đi nô quy hài lòng nhất đáp án này vẫn là chạy là thượng sách diệp phi dạ cũng nói ra nhìn tình huống đi Ta luôn cảm g i á phía sau con cự n nói không g xà n n g kia n quay về ba người mở ra miệng rộng tự phun ra vô số màu đen khí thể đón lấy những khí kia thể dĩ nhiên hóa thành vô số màu đen rơi quay về ba người vây công mà xuống đạo mắt bọn họ tự bị bao vây trong đó Văn chương a n h p đại bảy trăm bốn mươi hai mạ tinh ba người một lần nữa cùng đại xà rằng co bất quá lệnh ngoài ý liệu của mọi người là đại xà này dĩ nhiên không có công kích bọn họ chỉ là nhìn bọn họ không để cho bọn họ ly khai nhìn thấy tình cảnh này diệp phi dạ bỗng nhiên nói ra các ngươi nói vật này là là không k phải là đối chúng ta có ý tưởng đối có ta ý sáu thanh phong căn bản nghe không hiểu đó là cái gì nô quý nhưng mặt lộ vẻ vui mừng nói ra thì ra là như vậy thì ra là như vậy lao đại ta rốt cuộc minh bạch nó ý gì thanh phong cùng diệp phi dạ đều hơi kinh ngạc hắn làm sao sẽ minh bạch cái k i a đại xà nói cái gì người biết mang ngữ thanh phong vẫn là không nhịn được hỏi g ò kha kha sẽ như vậy một điểm điểm lão đại cái tên này nói cho ta dưới đất xuất hiện d ị biến cũng hỏi chúng ta có phải hay không đến xử lý chuyện này vậy ngươi mau nhanh nói cho nó b i ế ta t chúng ta chính là đến xử lý d ị biến nô quy liền vội và nói g n ta đã nói rồi chỉ là hắn nói cho ta chúng ta quá nhỏ bé e sợ không được vì lẽ đó hắn phải bàn cho, cho chúng o c h ta một ít lực lượng diệp phi dạ cùng thanh phong một mặt động đón lấy dồn dập lắc đầu nói ra này có phải hay không làm như cái gì một thức tỉnh rồi thần thức ma sát sẽ hào tâm cho bọn họ tăng cường lực lượng làm sao nhìn đều cảm giáp rất q u ỷ dị cuối cùng mấy người vẫn là không có tiếp thu đại x a ban tặng ai biết cái tên này sẽ sẽ không trực tiếp bị mấy người bên i thành ma vật thiên tài tin tưởng nó đây nô quy lại tiến lên khoa tay một trận đại x a cuối cùng vẫn là gật gật đầu nó ở phía trước đi tới dẫn dắt mọi người một đường hướng trước đi lần này dĩ nhiên đi rồi c h ă m dặm thanh phong kinh ngạc ở này dưới đất không gian như vậy to lớn một đường trên cảng là nhìn thấy vô số ma vật tại trong đó đi lại thỉnh thoảng nhìn về bên này bất quá có đại xà tại những ma vật kia đều không dám lại đây này đổ tiết kiệm được thanh phong mấy người thật nhiều phiền phức n à y thế giới dưới lòng đất so với bọn họ tưởng tượng còn muốn rực rỡ nhiều màu sắc ngoại trừ ma vật dĩ nhiên còn có một chút kỳ hoa dị thảo một đường trên mấy người thuận tiện hái mấy viên đặc hữu linh thảo linh được cũng không phụ tới đây một hồi cùng lúc đó ở bên ngoài ma tiên trong cung không ngừng có liên quan với thanh phong cái kiêng à y cùng đ ộ c cô hiên viên tranh đấu tương đối tin nhảm truyền tới này nghe nói không thanh phong t i ể u cái nhiệm vụ kia của nhân hợp đạo kỳ tu vi a dĩ nhiên dám l ệ n cương đọc cô hiên viên a nghe nói còn đánh ngang tay có đúng không ta còn nghe nói hắn đúng là một cái không chút liên hệ nào sư đệ chính là không n g a độc cô h i ê n viên hại người này mới ra tay các ngươi lại nói thanh phong sư huynh à ta nhưng là biết hắn làm người phong khoáng trưởng nghĩa làm nhiệm vụ thời điểm đều là chính mình chịu thiệt để mọi người đều chiếm được tiện nghi bằng không cũng sẽ không như vậy nhiều người tìm hắn làm nhiệm vụ người nào không nhiệm hắn tốt đáng tiếc đáng tiếc này một lần bị độc cô h i ê n viên cho làm khó dễ nghe nói bị hắn cho kiếm được vạn ma tổ thụ nơi nào đây đưa chết cái gì độc cô h i ê n viên làm đại sư huynh làm sao sẽ làm ra như thế bẩn t h i u sự tình đây sẽ không là thật sao Xuyệt, nhỏ r ộ n g một chút cẩn thận bị đại sư huynh n g h e được kéo ngươi đi đào hát mỏ tin nhảm vật này chính là như vậy càng truyền càng quỷ quái độc cô h i ê n viên sai khiến thanh phong mấy người sự t ì n h cũng bị người bất chi bất giác tại môn bên trong lan truyền ra thanh phong tên trong ma tiên tông cũng bị càng ngày càng nhiều đệ tử biết trong lúc nhất thời hắn xem như là trên bảng nhân vật nổi danh tổ thụ bên dưới thanh phong mấy người cũng rốt cục bị ma xả mang tới một địa phương nơi này hẳn là tổ thụ rể cây nơi trung tâm bọn họ trên đầu to lớn dễ cây dường như bàn long một loại từ nơi này lan tràn đến trung t h n h một giường như màu đen vượn lớn ma sắt nhìn thấy thanh phong mấy người tự gào khóc vào、tới. chỉ là không tới nửa đường liền thấy cự xà đôi đùng một cái v a n g ra ngoài nhất thời tựu i đem cái kia vượt lớn ở giữa không trung rút nổ tung ra hóa thành một đoàn ma vân tản đi đi ra ngoài lập tức liền có vô số ma vật quay về cái kia ma vân n h ỏ tới từng hóc lớn hút lên trải qua lần này không có có đồ vật còn dám tới gần thanh phong bọn họ thanh phong lúc này vươn tay ra tựu i tiếp nhận một viên màu đen tỉnh thạch đây là ma tỉnh rất vật quý giá có thể dựa theo ngang nhau thể tích hối đoái gấp trăm lần linh thạch diệm phi dạ giải thích nói thanh phong nhìn một chút vật này c ò giống như đá quý màu đen có thể cảm nhận được bên trong phi thường tinh khiết vô cùng ma khí thử hấp thu một cái một luồng ma khí nhập thể nhất thời có thể cảm giác nguồn năng lượng này tuy rằng t i n h k h i ế t tuy nhiên lại mang theo cuồng bạo ước số nghĩ đến vật này là không thể trực tiếp hấp thu còn chắc có một cái gì c h ỉ n h tự mới đúng diệp phi dạ nhìn dáng dấp của hắn liền nói ra vật ấy không thể trực tiếp bị hấp thụ bình thường là bị cầm đến luyện chế một loại gọi là hắc ma hoàn đăng、Hăng、dược còn có thể dùng đến luyện chế ma khí ma khí bên trong lẫn lộn vật ấy sẽ để ma khí đẳng cấp có tỷ lệ tăng cao thanh phong gật, gật đầu tự không chút khách khí đem vật này thả lên nhìn ngô quy trông mà thèm không lớt vào thời khắc này đại đ i ệ u một lần nữa run dậy một tiếng toàn bộ thế giới dưới lòng đất đều theo bắt đầu run rẩy vô số ma sát đều hoảng sợ chung quanh nhảy tương nhảy l o ạ n đại xà biểu hiện cũng có chút trở nên phức tạp nó nhìn dưới đất đông nhiên trong miệng phun ra một đạo màu đen của sáng cột sáng kia mang theo vô cùng kinh khủng năng lượng nháy mắt tự đem mặt đất đánh ra một cái đủ có trăm trượng sâu không thấy đáy hồ đến chỉ nay một cái cái kia đại x à cái đầu đều nhỏ một vòng dáng vẻ có thể thấy được một lần này hao phí cái kia đại xả vô số ma lga mấy người nhìn thấy tình cảnh này trong lòng t h ẳ thán này cự xả quả nhiên không đơn giản không phải một loại sinh linh có thể so với mọi người đi tới hố biên giới nhìn xuống liền thấy hố sâu bên dưới lừng lánh ánh sáng đỏ cái kia phía dưới hình như là màu đỏ r u n g nham vậy sẽ không là điệu tâm đi thật là khủng khiếp nô quy gọi nói thanh phong c a o mày đến cũng không dám khẳng định diệp phi dạ nói ra bất luận là cái gì sợ là chúng ta đều muốn đi xuống đi một chuyến chỉ là chúng ta rốt cuộc muốn không phải tiếp nhận đại x a ban tặng cái tên này nhìn thấy được hình như không bình thường không giống như là xấu răn a tựu i tại thanh phong trần chờ thời điểm cái kia đại x a lại ô lạp ô lạp nói một chút lời kỳ quái nô quy lập tức phiên dịch nói ra đại xà nói lần này mặt xuất hiện d i biến chúng ta có thể đem phía dưới tên kia giết chết Nó chương ó t ể tặng đ a cho c h bảy trăm bốn mươi ba hòa thần nhìn thấy thanh phong đi xuống diệp phi dạ cũng không chút do dự theo sát phía sau nhảy xuống nô quy nhưng là con mắt nhất chuyển cùng cái tia đại xà nhiều lần vẽ tìm một trận cái tia đại xà mở mồm ra quay về hắn phun ra một viên lớn t r ừ n g quả đấm màu đen viên cầu nô quy xứng sở trong lòng có chút cho váng nguyên lai、like、đây chính là ban cho đồ vật ta đại xà nói cho hắn khẩn cấp thời điểm chỉ cần bóp vỡ t i ể u tốt nô quy gật gật đầu cũng không nghĩ nhiều đón lấy t i ể u nhảy xuống mấy người vừa rồi đi xuống lập tức liền có vô số ma sát từ rễ cây phía trên chạy hạ xuống nằm úp s ắ p tại cửa động nơi quan sát cái kia đại xà cũng không để ý chỉ là bàn thành một vòng thủ ở chỗ này thanh phong chỉ cảm thấy tiếng gió bên thai vụ vụ mạ qua từng luồng nóng rực khí t ứ c tại phía dưới không ngừng sông lên đến càng hướng xuống dưới đi càng thêm nóng bức cực kỳ giờ khác này hắn giống như cùng bị thả tại trên lửa nướng khoai tây giống như vậy da rẻ đều m u ố n chín rồi tốt tại rất nhanh hắn tự u chạy ra khỏi hố sâu thị huyết chi rực lập tức bị hắn chống mở trôi nổi ở giữa không trung lúc này hắn hướng xuống dưới nhìn lại phía dưới trăm t r ư ợ n g địa phương xa dĩ nhiên toàn bộ đều là màu lửa đỏ sông nhang thạch phóng tầm mắt nhìn tới cũng không biết kéo dài bão xa diệp phi dạ cùng nô quy giờ khác này cũng đều rơi xuống hai người nhìn thấy tình cảnh này không có quá nhiều kinh ngạc dù sao vừa rồi tại phía trên cũng đoán không kém chúng ta hướng về cái nào bên đi lúc này diệp phi dạ hỏi thanh phong vừa muốn nói chuyện cái tia dung nham đ ỗ n g nhiên quay cùng lên đón lấy một cái to lớn cá trồi lên mặt nước này cá trên đầu xinh s ử n g cả người đỏ chót chỉ có hai mươi ba mươi triệu độ dài nó nhìn về phía mấy người đ ỗ n g nhiên miệng nôn một đạo màu đỏ hào quang t i ự u quay về thanh phong bắn nhanh mà tới thanh phong thân thể l ó e lên t i ự u tranh thoát đón lấy hắn rút ra đại côn t i ự u quay về cái k i a cá lớn đánh tới d i ệ p phi dạ cùng nô quy hai người cũng lập tức xông lên trên một con cá yêu mà thôi ở đâu là ba người đối thủ đảo mắt đã bị đánh chết tại chỗ để ba người nghĩ ngờ là này ngư yêu dĩ nhiên không là hỏa tỉnh mã hóa mà là một cái chân, chân thực, thực sinh linh thanh phong đưa tay sách hắn lên nhìn chăm chú một n h ì n dĩ nhiên là cực kỳ hiếm hoi hỏa lân cá vật này toàn thân đều là b á o vật cá da vậy cá đều có thể dùng đến chế tác phòng ngự loại pháp bảo đối với hỏa hệ pháp thuật có miễn dịch hiệu quả cái kia thịt cá thì càng thêm mỹ vị chính là hiếm có sơn hào hải vị món ngon nghe nói này mắt cá dùng đến luyện chế một loại đặc thù đan dược có thể giải các loại lửa độc đồ tốt như thế thanh phong lập tức liền đem vật ấy thu vào vạn mộ trâu bên trong nô quy cái này trông mà thêm a thanh phong nhìn thấy hắn dáng rất kia không khỏi xì mũi coi thường nói ra chờ ta trở lại phân ngươi một phần ngay ô nhất thời trên mặt i s vào a lúc này nô quy ngạc nhiên nói ra ồ hỏa diễn hoa dĩ nhiên là vợ ấy ba người hướng về mặt bên trên vách đá nhìn sang liền thấy vài cây màu sắc đỏ bừng tiểu hoa sinh trưởng tại trên vách đá dựng đứng cái kia tiểu hoa hoa có chín cánh mỗi một mảnh đều lửa đỏ như máu phía trên còn có từng luồng từng luồng h ỏ a diễm không ngừng tiêu đốt d i ệ p phi dạ lập tức nói ra v ậ t ấy tháo xuống cựu được lập tức ăn đi luyện hóa nếu không thì một khi chỉ hoãn thời gian dài cựu sẽ linh tính mất hết không dùng được đồng thời chỉ có tu luyện hỏa hệ công pháp người ăn được mới có hiệu quả vì lẽ đó mọi người cũng không cần cả nghị quá rồi nàng vừa rồi nói xong nô quy chính là một mặt vẻ đáng tiếc thanh phong nhưng cao hứng vô cùng hướng về cái kia linh hoa nơi bay qua đi tới gần hắn không chút do dự đem mây đoá hoa này dồn dập hai xuống một khẩu toàn bộ nuốt vào trong bụng lập tức hắn cũng cảm giác một luồng vô cùng hóa linh lực tại hắn trong bụng sinh thành hắn lập tức liền dùng hỏa vân thần công bắt đầu hấp thu những ngọn lửa này đến d i ệ p phi dạ cùng n ô quy đều là một mặt vẻ ngạc nhiên chọn to hai mắt nhìn về phía hắn thanh phong năm đó tại thần phong khe nứt lớn đã tu luyện thành này thôn vệ c h i công thông hóa những ngọn lửa này không có gì khó chỉ là linh hoa này không giống phạm vật dĩ nhiên trực tiếp đem hắn hỏa vân thần công đầy đại thành thanh phong tại luyện hóa một điểm cuối cùng linh hoa thời điểm hôm ộ t tiếng cả người tự nhiên nô quy trợn mắt lên nói diệp phi dạ không nói gì bất quá nàng nhìn ra rồi đây cũng không phải là tự đốt hẳn là loại nào đó công pháp bị tu luyện đến đại thành biểu hiện mới đúng thanh phong hít sâu vào một hơi đến n à y mới biết h ỏ a vân thần công đại thành nguyên lai sẽ có kỳ diệu như vậy cảm giác hắn chỉ cảm thấy giờ khắc này có thể so với h ỏ a thần hạ phàm trong lòng có vô số đối với h ỏ a cảm n ộ tuy theo hắn soặt một cái tiến vào cái kia dung nham bên trong giống như cá du lượt lên tình cảnh này để diệp phi dạ cùng nô quy đều có chút há hấp mộn thanh phong giờ khắc này đứng tại dung nham bên trên vươn tay ra quay về cái kia rung nham hút một cái dĩ nhiên đem rung nham bên trong những hỏa kia tinh khí rút lấy ra hình thành một cái vòng bảo vệ chặn ở trước người đón lấy lại nhìn hắn thủ quyết tại biên cái kia t i n h khí đ ả o mắt hóa thành một đem phi đ a o bị hắn ném ra ngoài âm ẩm một tiếng vang thật lớn một luồng vô cùng to lớn năng lượng tại rung nham bên trong b ộ c phát ra nhất thời đem rung nham bật lên cao trăm trượng tùy theo mấy con cá lớn trồi lên rung nham bề ngoài lại bị một đòn oai cho nổ hôn mê bất tỉnh thanh phong lập tức ngón tay một đạn vô số hỏa tình khí hóa thành lưới dao sắc quay về những đá hôn mê kia cá lớn chém giết mà đi khoảnh khắc li đón lấy đã bị hắn tất cả đều thu vào vạn mộ châu bên trong thủ đoạn cao cường đại ca ta đối với ngươi sùng b á i đường như này dung nham một loại sôi trào không ngót lại như cái kia chín thiên hà nước một loại liên miên bất tuyệt ngươi này hỏa hệ công pháp cũng thật sự là thái quá xuất thần nhập hóa nô thần lập tức liền chạy tới thật to v ô vỗ thanh phong định đoạt thanh phong hơi gật đầu nói không nghĩ tới cái kia mấy đoá hỏa diễm hoa dĩ nhiên có như vậy kỳ hiệu trực tiếp đem ta hỏa vân thần công thúc đến đại thành trong lúc nhất thời ta cảm giác n i ệ m thiên địa nguyên lực tựu nộ ra một ít thần thông đến nghe được câu này nô quy bị kinh đến mức há hấp mồm trong lòng nghĩ tới đây dạng cũng có thể à chỉ là ăn mấy đoá hỏa diễm hoa mà thôi vật kia dĩ nhiên thật sự thần kỳ như vậy à đáng tiếc á đáng tiếc hắn sẽ không hỏa hệ công pháp bằng không hắn nhất định cũng phải tìm đến hai đoá ăn ăn nhìn hắn nơi nào biết thanh phong sở dĩ sẽ như vậy một mặt là hỏa vân thần công đại thành mặt khác một phương diện chính là hắn đồng thời cảm ngộ thiên thư mật quyển thượng sách cùng chung sách một ít thâm ảo pháp quyết cho nên mới phải để hắn đem hỏa vân thần công tỉnh tiên một tầng lầu đến đối với hỏa lĩnh ngộ đã đến phi thường tỉnh thâm mức độ thiên thư mật quyển hàm nghĩa quy tắc chung có thể dung nhập vào bất kỳ pháp h lúc này thanh phong lại một lần thần nghiệm hơi động trên người hỏa diễm nhất thời dựng lên mười triệu cao như hỏa thần hàng thế một loại chương bảy trăm bốn mươi bốn trong bóng tối thanh phong lúc này thân thể bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang đâm vào đến rồi rung nham bên trong đạo mắt đã không thấy tầm hơi bóng người nô quy lập tức hô to nói lão đại đừng cho ta đùa d ẫ n à ngươi sẽ không bị chính mình hỏa đốt chết rồi đi hắn lời nói xong đáng tiếc thanh phong cũng là không âm thanh chuyển tới t i u hình như hoàn toàn biến mất rồi một loại diệm phi dạ cảm thụ một cái nơi đây dĩ nhiên thật không có thanh phong bất cứ dấu vết gì tự tại nàng cùng nô quy nghi ngờ thời điểm một đạo hào quang tử dung nham bên trong xuyên ra ngoài đảo mắt biến thành thanh phong bóng người n g ư ơ i đi nơi nào vì sao ta vừa rồi không cảm giác được dấu vết của ngươi d i ệ p phi dạ hiếu kỳ nói thanh phong cười nhạt một tiếng nói vừa rồi ta dùng hỏa độ thuật trước mắt tức trăm dặm thuật này hảo d i ệ u vô cùng quả thật là khiến người ta cảm thán không thôi lão đại ngươi không sẽ là nói đùa với chúng ta đi hỏa độ thuật sẽ có nhanh như vậy nô quy mười nghìn cái không tin tưởng cho rằng thanh phong nhất định là khoác lác thanh phong không để ý đến hắn chỉ là đón lấy nói ra vừa rồi ta đi dung nham tận đầu còn có không tới năm mươi sáu mươi dặm là được rồi phía trước là một mảnh nham thạch vì lẽ đó ta trở về nghe được hắn như thế nói khẳng định diệp phi dạ có chút tin dù sao thanh phong không phải là cái kia loại sẽ tùy ý nói lung tung người chỉ là thật chóp mắt tức là có thể trốn xa xa như thế khoảng cách cũng thật là đủ dọa người nghe dù sao ngũ hành đ ộ n thuật không phải là cái gì cao dài pháp thuật chạy tốc độ đều là vô cùng chậm trừ phi như phong độn cùng lôi đ ộ n này hai loại đ ộ n thuật nghe có thể đảo mắt chính là trăm dặm ngàn dặm chỉ là loại đ ộ n thuật này không phải một loại gió linh căn cùng lôi linh căn người không thể tu luyện bởi vì chỉ có này hai loại người mới sẽ đem này đặc biệt pháp thuật tu đến đại thành mà chỉ có này loại pháp thuật đại thành người mới có thể cảm lộ đến này hai loại thần thông lão đại có thể hay không mang theo ta cảm thụ một cái hỏa độn thuật mị lực nô quy hùng hục chạy đến hắn bên người thanh phong giờ khắp này cũng chơi tâm nổi lên mà cái tên này đều là đối với chính mình nghị vân vừa nghĩ đến đây thanh phong bắt hắn lại tay nói ra vậy ngươi có thể phải bắt được ta nói một đạo hỏa diễm bay lên đem hai người bao vây trong đó sau đó hai người hóa thành một đoàn lưu quang rơi vào dung n h a m bên trong bất quá trong chốc lát hai người lao ra dung n h a n bên trong nô quy chọn to hai mắt nói ra nguyên lai là thật này cũng quá mức kỳ diệu m a những nham thạch tiêu nổn h vậy. ngang không nớt dường như từng khối từng khối bị ép chen qua một phen tựa như đã lởm chầm không nớt thanh phong mang theo hai người đạt bước bên trên thời khắc này hắn cảm giác được một luồng như cùng đi từ h n m hoang một loại khí tức từ phía trước nào tới trước mặt nơi nào nơi nào hình như có một cự vật đang ngó chừng chúng ta nô quy âm thanh có chút run dày diệp phi dạ lấy ra pháp bảo vũ khí chăm chú nhìn phía trước trong bóng tối có hai điểm lục quang hình như bị điểm l ư ợ n g một loại quanh một đạo màu xanh lục cột sáng bị xì ra quay về mấy người đánh tới mấy người vội vã né tránh cái nào nghĩ những cột sáng tiêu đ ố n g nhiên phân hóa vạn ngán phủ kín toàn bộ trong không gian thanh phong quay về phía sau một chảo nhất thời vô số h ỏ a tình bị hắn hút đến hóa thành một mặt to lớn lá chắn chặt ở trước người thanh phong cái tay còn lại bắt nữa vô số họa tinh bị dẫn dắt mà ra kéo dài ra chỉ tại trên tấm chắn do khác này vô số cổ sáng bắn nhanh mà đến dồn dập bắn tại trên t ấ m c h ắ n nô quy cùng d i ệ p phi dại trốn tại thanh phong phía sau đều là đầy đầu mồ hôi lạnh bởi vì cái kia trong ánh sáng mang theo yên diệt chỉ lực chỗ đi qua vô số tảng đá vách đá dồn dập bị tức hóa đi toàn bộ đều biến mất không thấy có thể thấy được đòn đánh này lực lượng vô cùng k i n h khủng cổ sáng kia dường như vô cùng vô tận vẫn công kích tới tốt tại dung nham bên trong hỏa tinh khí cũng chẳng phải thường nhiều cái kia la chắn chỉ cần bị tan r ã một ít lập tức liền có hỏa tình khí bù đắp m trên sau một khác hào quang rốt cục biến mất đón lấy đại địa run không ngừng hình như cái v ẩm ẩm cũng không biết vật kia đến cùng cỡ nào to lớn cả vùng đều đang run dày tiến g r u n g mấy người không ngừng lùi lại ngược lại là muốn nhìn một n h ì n cái kia trong bóng tối cự vật là cái gì kinh khủng tồn tại nhưng vào lúc này vật kia lại không đi mọi người trần trừ muốn không nên tiến công đồng thời một cái màu đỏ tươi n h u y ễ n tiên cấp tốc mà tới chỉ nghe đùng một cái vừa rồi đứng sau lưng thanh phong d i ệ p phi dạ đã bị vật kia mang đi cái kia n h u y ễ n tiên tốc độ nhanh chóng để người quả thực không thể tưởng tượng diệm phi dạ cũng là kinh hãi bạn để làm tốt vạn phần chuẩn bị cái nào nghĩ đối phương vẫn là đánh nàng cái ứng phó không kịp cái kia nguyễn tiên lực lượng dường như vô cùng vừa rồi không c h ờ nàng làm ra bất luận động tác gì đã bị cô lấy nàng nghĩ phản kháng mới phát hiện mình hình như bị vòng sắt cô trên giống như vậy bất luận nàng vận ra bao nhiêu khí lực đều là hồ phí tuy rằng nàng vận ra vô thượng ma công cũng chỉ có thể để cái kia nhuyễn tiên tốc độ chậm hơn một ít mà thôi tựu i tại nàng có chút lúc tuyệt vọng phương xa một đạo màu xanh lam hảo quang l ó e lên nàng liền thấy thanh phong xuất hiện ở trước mắt của nàng chỉ thấy thanh phong một tay giò ra nhất thời liền tóm lấy cái kia nhuyễn tiên diệm phi dạ nhìn thấy hắn trong lòng này mới thở phào nhẹ nhõm đến nguyễn lai、like、vừa rồi thanh phong kinh ngạc sau khi nhất thời vận ra phong lôi xí cái k i ê u phong lôi xí hạng gì tốc độ nếu như pháp lực cùng lôi điện đủ nhất nghiệm vạn dặm cũng không nhớ rõ vì lẽ đó thanh phong lấy tốc độ nhanh nhất lại tới thanh phong một thân cự lực vô cùng đủ có năm mươi triệu cân chính là một tòa núi lớn cũng muốn dơ lên coi như là đối diện g i a hỏa là hồng h o a n g cự thú hắn cũng có tin tưởng kéo vật này đáng tiếc hắn còn đánh giá thấp đối diện lực lượng hắn chỉ cảm thấy một luồng to lớn lực lượng tiếp tục tại nằm kéo bọn họ đi về phía trước chỉ tiếc hắn thân tại giữa không trung dường như lục bình k h n g dễ không cách nào phát huy sức toàn thân ở nơi này trong t r ớ c mắt thanh phong, phong lôi xí kích động hướng phía sau túm đi hai cái nhất thời rằng co thanh phong khe n h ư mày chỉ cảm thấy này nhuyễn tiên trơn t r ậ n vô cùng cứng cỏi đối diện cũng không biết là món đồ gì dĩ nhiên nắm giữ như vậy l ạ i lực không kịp hắn nghĩ nhiều đối diện xoạt xoạt rốt cuộc lại bay tới hai cái nhuyễn tiên xoạt một cái tự quấn quanh trên người thanh phong một lần này nhất thời đem hai người ngay lập tức lôi đi thanh phong cùng diệp phi dạ không chờ phản ứng lại đã bị quăng vào trong bóng tối trong n y mắt hai người liền thấy phía trước xuất hiện một bóng đen to lớn thanh phong phong lôi xí lại một lần phát lực hiểm hiện tại vật kia phía trước khoảng m ư ơ i triệu dừng lại hắn giờ khắc này mở một da phun ra một cây đốt hồng tiểu kiếm chính là hắn luận n h ư ỡ n g nhiều năm chưa từng dễ dàng sử dụng phượng minh kiếm kiếm này uy lực vô cùng nhưng phi thường tiêu hao pháp lực cái này cũng là hắn không thế nào sử dụng nguyên nhân bây giờ chuyện quan sinh tử hắn cũng không thể không vận dụng vật ấy chỉ thấy một nắm tay diệp phi dạ một tay thúc động kiếm trong tay chương bảy trăm bốn mươi lăm hối hận không kịp diệp phi dạ chỉ cảm thấy trong tay căng thẳng đón lấy liền thấy thanh phong trong tay cái k i a đem pháp kiếm hào quang nổi lên một tiếng tiếng phượng hót tiếp nhi chuyển đến phượng minh kiếm nhất thời lừng lánh ra ba thức anh kiếm cái tia anh kiếm đỏ đậm cực kỳ còn giống như thực chất chỉ nghe phịch một tiếng p ư ợ n g minh ki phượng minh kiếm vô cùng sắp bén tuy rằng cái kia nhuyễn tiên so với kim thiết còn cứng và dẻo hơn làm sao phượng minh kiếm càng hơn một bậc tại chỗ tựu i đem nhuyễn tiên cắt đứt ra hắn kéo một cái diệp phi dạ hai người nhất thời lui về phía sau m ộ ư ơ i trượng đắp xuống đất giờ khác này hai người tâm thần hơi định này mới nhìn về phía cái kia đối diện đến cùng là dạng gì quái vật ý kìa ý kìa nha nha hoa hoa một tiếng giống qua đứa bé sơ sinh tiếng kêu từ đối diện quái vật trong miệng phát ra thanh phong lấy ra một viên linh châu nhất thời đem chu vi trăm trượng chiếu sáng ngời không n g t bọn họ lúc này mới nhìn rõ đối diện tên kia đến cùng dài hình dáng gì nó dĩ nhiên là một ba đầu cóc ở giữa đầu lâu lớn nhất bên trên lục quăng là con mắt của nó hai bên đầu lâu l ớ c nhỏ hai cái có thể đỉnh ở giữa một cái đồng thời hai bên trên đầu mặt khắp nơi chùi lủi dĩ nhiên không có con mắt cực kỳ kỳ quái mà vừa rồi bị chặt đứt đồ vật ở đâu là cái gì n h u n tiên chính là lưỡi của nó đầu giờ khác này cái kia cóc một mặt tức giận nhìn hai người bọn họ trong miệng t r ọ n bắt đầu phun ra màu xanh biết chất n à y đến màu xanh biết chất n à y bị phun đến trên đất nham thạch to lớn lập tức liền bắt đầu ăn màu đen ứa ra lên vù vù khói trắng đảo mắt liền biên thành một cái hố to đây nếu là bị phun ở trên người quả thật là khủng bố cái tên này to lớn như núi trên da mặt có vô số màu hồng đ i ĩ u thịt nô lên đến nhìn thấy được để nhân tâm tóc nữa làm sao làm diệp phi dạ nói không phải là nó ở đây phía dưới làm l o ạ n chứ thanh phong hơi nghỉ hoặc một chút nói ta nhìn không giống cái tên này tuy rằng như vậy to lớn còn không cách nào đưa đến xoay chuyển càng không cường độ cần phải chính là một biến dị có tình nghe được lời nói của diệp phi dạ thanh phong càng thêm nghi ngờ hắn nói với như vậy lần này mặt tại sao lại có vật như vậy không phải là ma sát hình thành còn như là hồng hoang đồ vật chẳng lẽ nó là từ cái tiêu tiểu thế giới xuyên qua mà tới diệp phi dạ vừa muốn nói chuyện Tiểu người h h e xa xa c ma này đến m không phải là ngô quy sao không chờ thanh phong nói chuyện cái tên này quay về cái kia cóc cựu chém đi tới chỉ nghe ở một tiếng hắn trở về tốc độ dĩ nhiên so với trước thời điểm còn nhanh hơn mấy phần ẩm thân thể của hắn bị trực tiếp đánh bay đến rồi bên cạnh mỏm đá trên vách đá cái kia vách đá như đậu mục một loại sổ đổ xuống hình thành một cái hình người hô to chốc lát phía sau cái tiếng nô quy t ử hố bên trong bò ra trong miệng còn lớn tiếng nói ra n g h i ệ t xúc ta và ngươi liều mạng đúng lúc này hắn liền thấy thanh phong cùng diệp phi dạ hai người lão đại ngươi không có chết ta thanh phong gật gật đầu nói ngươi con mắt kia nhìn thấy ta chết nô quy trên mặt một xui xẻo hình như hắn còn thật không có có tận mắt thấy đều là hắn tưởng tượng n g u y ê n lai、like、vừa rồi ở bên ngoài hắn còn tưởng rằng hai người đã không có âm thanh tất nhiên bị quái vật kia đều ăn hết hắn càng nghĩ càng giận càng nghĩ càng sợ sệt cuối cùng hắn nghĩ tới ba nhà nó chính mình ở lại đây cũng là vô dụng tự cùng quái vật kia liều mạng vì lẽ đó hắn tự tiến vào lại bay ra ngoài giờ k h ắ c này đối mặt thanh phong hai người hắn là một nửa vui vẻ một nửa y ê u sầu á vui chính là hai người bình yên vô sự v ừ a l à đối diện đó là cái thứ gì thật là tốt đẹp buồn nôn nô quy thân thể nhảy một cái tự bay đến thanh phong hai người bên người đẩy mặt đều là thổn thức vẻ nói lao đại vừa rồi ta nghĩ đến ngươi cứ như vậy treo này đem ta đau lòng nghe nói như thế thanh phong trong lúc nhất thời không nói gì d i ệ p phi dạ hư một tiếng nói ngươi là sợ chúng ta chết rồi chính ngươi không ra được đi hình như bị đâm chúng tâm sự nô quy trên mặt có chút tức giận nói diệp sư tỷ ngươi có thể không muốn cho rằng là trong động của ta tình nhân tự có thể không cố k ỵ hoan của ta diệp phi d ạ bị câu nói này một b ư ớ c há miệng liền muốn cởi trách hắn cái nào nghĩ lúc này cái k i a cóp lại chuyển động chỉ thấy nó lắc lắc đầu trong đó một bên con ít đầu càng đột nhiên rỗi dài quay về thanh phong tựu cắn tới thanh phong giơ lên phượng minh kiếm v ậ n s u ấ t k i ế m u y ế t phượng minh kiếm nhất thời hóa thành một đạo lưu quang chém một cái mà xuống chỉ nghe thổi phu một tiếng cái k i a con ít đầu đã bị hung hạ chém xuống kiếm này nhanh để thanh phong đều có chút kinh ngạc dù sao năm đó hắn đạt được kiếm này tựu chưa quá nhiều vận dụng trong lúc nhất thời cũng không biết là cái kia con ế t đầu quá mềm yếu vẫn là phi kiếm quá nhanh cái kia con ế t đầu một rơi nhất thời phát sinh hoa hoa tiếng kêu thảm thết i tâm lập tức cái kia cóc cựu đối với ba người bật đi qua nó phun ra đầu l ư ớ i cái kia đầu l ư ớ i này một lần dĩ nhiên che kín vô cùng sắc bén sức mang rô nhìn thấy được dường như lang nha bồng một loại thanh phong tế lên vợ ư n g minh kiếm nhất thời vẫn xuất kiếm u y ế t chỉ thấy vợ ư n g minh kiếm hóa thành vô số kiếm ảnh hợp thành một cái kiếm cầu thanh phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút cái kia kiếm cầu cựu đánh bay ra ngoài diệm phi dạ cũng không lạc hậu chỉ thấy nàng pháp kiếm hóa thành một cái màu đ n ô quy khả kha một tiếng trong tay dĩ nhiên xuất hiện mười căn đỉnh sắt vũ khí giống vậy vật ấy nháy mắt bị hắn đánh bay ra ngoài biến thành mười đạo nửa trong suốt vũ khí bay nhanh mà đi giờ k h ắ c này kiếm cầu đã đến nổ lớn một tiếng đánh trên người cóc cùng lúc đó cóc lại một lần há mồm phun ra màu xanh lục cột sáng có thể vào thời khắc này kiếm cầu dĩ nhiên đột phá cột sáng trực tiếp đánh vào đến rồi trong miệng của nó mặt cóc đau nhức ngầm miệng màu đen kia cự mãng lúc này cũng đến rồi phụ cận phịch một tiếng tựu đem nó một cái khác đầu nổ nát tan nô thần đỉnh sắt dồn dập hóa thành từng căn từng căn dài hơn hai thước răng dấp vật ấy nửa trong suốt cái kia c ó c giờ k h ắ c này chỉ lo bụng bên trong kiếm khí cũng chiếu cố không được rất nhiều ngay vào lúc này cái kia đỉnh sắt tựu xuất hiện ở trước mắt của nó dĩ nhiên toàn bộ đánh vào trong hai mắt của nó c ó c nhất thời biến thành người mù nó bị đau hoa hoa kêu loạn thanh phong cũng vào đúng lúc này làm nổ kiếm cầu vô số kiếm ảnh theo hắn bụng bên trong dồn dập bắn nhanh ra đem nó nháy mắt liền bắn thành cái sàng giống như vậy cả người đâu đâu cũng có lỗ thủng cóp cuối cùng kêu thảm thiết vài tiếng tự không tiến thở ba người lên trước cha xét một phen đều không biết cái này rốt cu cuối cùng thanh phong cũng lười phân tích lấy r a vật này yêu châu tự đem nó thi thể ném tới lọ đá tầng hai làm phân bón đem cái tên này lấy ra mọi người thấy phía sau nó càng thêm sâu thẳm lên từng luồng từng luồng ma khí từ bên trong thẩm thấu mà ra này ma khí tinh khiết cực kỳ nồng nặc phi thường nơi đây nếu như tu luyện thượng thừa ma công chẳng phải là làm nhiều công ít nô quy mừng rỡ nói ừ nghĩ đẹp vãi tinh khiết như thế ma khí chỉ sợ hấp thu nhiều trực tiếp đem mình luyện thành ma đầu loại này ma khí bên trong tu hành nhất thích để tâm ma thừa cơ mà vào một khi tâm ma sinh ra ngươi nên biết cái gì gọi là làm hối hận không kịp xa nữ nô quy nghe nói như thế chỉ có thể ha ha hai tiếng không lại nhiều lời nói một đôi mắt nhưng là xoay tròn nhất c h u y ệ n tía tay lấy ra một cái thanh bị hồ lô chỉ thấy hắn mở ra miệng hồ lô hồ lô kia tự bắt đầu hấp thụ này chút ma khí đến đáng tiếc hồ lô kia bên trong không gian không lớn hút một lúc thời gian đã bị ma khí cho trần đấy diệp phi dạ nhìn thấy này một chiêu dĩ nhiên không có chế nhạo ở hắn đồng thời lấy ra một cái lớn hơn hồ lô đến cũng bắt đầu hấp thụ nơi này chân ma khí tức nô quy thấy nàng lớn hơn mình gấp hai ba lần hồ lô lặng lẽ không nói gì diệp phi dạ nhìn thanh phong nói ra này chân ma khí tại tu luyện thời điểm thả ra một ít cũng không thể lắm có thể tu vi tình tiến đồng thời luyện đan thời điểm cũng có thể lẫn lộn một ít có thể tăng cao đan dược tỷ lệ thành công thanh phong lắc lắc đầu hắn vẫn là không cần vật này đúng là hắn thôn t i ê n ma công dĩ nhiên không vận tự k hải bắt đầu tham lam tự mình làm hấp thụ này chút chân ma khí thanh phong nhìn về phía trước nghi ngờ nói ra rốt cuộc chuyện này như thế nào tại sao lại có đậm đà như vậy vô cùng ma khí phía trước tất nhiên có vật gì tồn tại lúc này diệp phi dạ đã đem hồ lô chứa lầy thích thú vô cùng thả lên nói có lẽ vậy có thể cái tia đồ vật bên trong chính là này tổ thụ bên dưới dị biến ng l i n ồ các ngươi cẩn thận nhìn này ma khí bên trong dĩ nhiên có hóa hình sâu nhỏ thanh phong nhìn ma khí đột nhiên nói thanh phong lập tức chỉ vào phía trước một cái không tới một thước trôi nổi ở giữa không trung sâu chỉ thấy cái kia sâu cả người đen kịt lớn chừng chết đũa chỉ có hai con mắt là màu máu đỏ nếu không phải là cẩn thận quan sát căn bản là nhìn được không r a dáng dấp của nó hầu như liền muốn cùng ma khí hòa hợp một thể nô quy cùng diệp phi dạ trải qua nhắc nhở lúc này mới nhìn thấy vợ ấy cái kêu ma trùng nhìn thấy mấy người đông nhiên lúc hưng phấn phát sinh chít chít tâm thanh tiểu này tiểu đối với bọn họ bơi tới có thể nhìn thấy vợ này đầu giống như một bọc lớn bên trong đều là hàm răng sắp bén nhìn thấy được giống như một căn run giống như vậy nhưng so với run dài dọa nhiều người nó hé miệng bên trong hàm răng trình hình xoan ốc bắt đầu xoay tròn giờ khác này nó đến rồi ba người cách đó không xa đột nhiên vây đ ô i một cái tiểu nhào tới nô quy trên mặt lô quy một phát bắt được vợ ấy cái nào nghĩ nó dĩ nhiên không tốn sức chút nào đột phá ngô quy hộ thể lồng ánh sáng cắn một cái tại trên mặt của hắn nhất thời t i u đau hắn trì hòa tiêu loạn đang tiếp vật k i ê u miệng dường như rác hút giống như vậy vững vàng hút tại trên mặt của hắn dùng sức một cái hình như nửa gương mặt đều phải bị ném xuống đến một loại đón lấy liền thấy nó thân thể hơi động bắt đầu hấp thụ ngô quy huyết dịch đến thanh phong nhìn thấy tình cảnh này lập tức một chỉ điểm ra một đạo lôi điện bắn tại cái kia sâu trên người cái kia sâu bị đau này mới thả ra khẩu đến lô quy một thanh đem nó lôi hạ xuống nhất thời ma công vận chuyển nô quy lớn tiếng lẩm bẩm thanh phong đưa tay đưa cho hắn một viên trong thanh đan đan này có thể giải vận động nô quy lập tức đem cái tia đan dược nuốt vào trong bụng thần kỳ chính là mặt của hắn mắt chẩn có thể thấy tiêu tàn sưng lên đi xuống nhìn thấy đan dược này thần kỳ như thế nô quy vội vàng hỏi nói thanh phong còn có đã không có lại cho hắn mấy hạt lưu t h ờ ngày sau đến dùng Thanh Phong im lúc ặ n nhìn hắn nói cho hắn, một ngàn linh thạch một hạt. Ngô nhất thời tự không nói, chỉ lo quản hắn muốn ăn vào viên thuốc đó tiền. g liếc lo l thời tiểu cho thạch chỉ thuốc mắt một một hạt. đó vào Quy này phía trước không ngừng xuất hiện màu đen sâu thời khắc này mấy người có kinh nghiệm nhìn thấy liền trực tiếp chơi chết một đường trên sâu càng ngày càng nhiều không có cách nào thanh phong chỉ có gọi ra thiên cựu hòa phượng đến thủ hộ mấy người hòa phượng chính là loại hình phòng ngự linh bảo nó bản thể tỏa ra nóng bỏng h ỏ a diễm một khi có ma trùng sông đến phụ cận của nó cũng sẽ bị cái t i ê hòa diễm b ư ớ lui hoặc là trực tiếp tự đốt hòa tan đi có hòa phượng phòng ngự mọi người bước chân này mới nhanh hơn rất nhiều lại đi về phía trước trăm trượng thời điểm phía trước sâu dĩ nhiên lăn thành một cái lại một cái quả cầu to tại dọc theo đường bên trên tới lui cồn động tốt tại những tên kia e ngại hòa diễm cũng không có công kích mấy người coi như là như vậy cũng để mấy người bọn hắn trong lòng hồi hộp không ngót may vào lúc này chờ phía trước ma khí đ ố n g nhiên trở thành n h ạ t lên tầm mắt của mọi người cũng càng ngày càng rõ ràng d â n một tiếng phía trước vang lên tiếng nước lại hướng phía trước vài bước phía trước xuất hiện một mảnh cài ao cái t i ê a o nước cũng không biết sâu đến mức nào bên trong nước toàn bộ đều là đỏ như máu màu huyết hồng nói nó là máu loãng cũng không quá giống bởi vì này màu máu đỏ nước dĩ nhiên không có một chút máu tanh khí tức nay cũng làm người ta kỳ quái mấy người nghĩ muốn bay vọt mảnh này c á i ao cái nào muốn đến trước vừa rồi bước ra một bước phía trước cẳng có một đạo to lớn uy áp ép xuống nhất thời để mấy người căn bản không cách nào lên không chính là đi về phía trước đều muốn thừa nhận to lớn áp lực không có cách nào mọi người chỉ có thể chạy nước đi qua vì là lý do an toàn thanh phong đi ở phía trước vạn nhất có chuyện gì hắn cũng có thể gánh lên làm bọn họ bất ngờ chính là ao nước nước không sâu chỉ là đến rồi phần eo địa phương vẫn duy trì như vậy phía trước hình như rất bằng phẳng dáng vẻ đông nhiên trong nước có hoa hoa hoa âm thanh vang lên để nhân tâm đầu không khỏi kinh sợ diệp phi dạ cùng ngô quy chăm chú cùng sau lưng thanh phong chỉ lo dưới nước bỗng nhiên chui ra món đồ gì cái kia hào hào tiếng nước càng ngày càng gần trong nước dĩ nhiên có sóng gợn chậm rãi nhộn nhạo lên ba người dừng bước lại ngược lại muốn nhìn nhìn đây là vật gì rất nhanh cái kia sóng gợn dừng lại tiếp theo trong nước xuất hiện một khuôn mặt người một tấm nữ nhân mặt khuôn mặt này cực đẹp chỉ là đầu lâu kia phía sau dĩ nhiên là một cái to dài thân rắn màu máu đỏ thân rắn để người trên thị giác sản sinh phi thường cảm giác kính d i m cô gái kia mặt nhìn ba người trên mặt dĩ nhiên sản sinh nghỉ hoặc tâm ý tùy theo hắn hỏi giói người các ngươi tới nơi, này làm gì, nơi này không. Phải là các người có thể tới địa phụ nữ nói lời này hình như phi thường chuyện dễ dàng một loại thanh phong mấy người liếc mắt nhìn nhau dồn dập từ riêng phần mình trong mắt nhìn thấy khiếp sợ đúng vậy khiếp sợ bởi vì nữ nhân này cũng quá kỳ quái tự hình như tại nói một cái phi thường chuyện dễ dàng một dạng thanh phong nhìn nàng to mày suy nghĩ một chút vẫn là nói ra chúng ta chỉ là đi tới nhìn nhìn nơi này có hay không có dị b i ế n chương bảy t r ư ơ i bảy đêm đen không ánh sáng nữ tử nghe được lời nói của thanh phong lắc lắc đầu nói ra dị biến nơi này không có ngươi có thể đi về chúng ta nhất định muốn đi tới nhìn nhìn còn xin ngươi tránh ra một con đường đến diệp phi dạ không muốn ở chỗ này tiếp tục dây dưa tiếp âm thanh cũng hơi không kiên nhẫn ai nghĩ cô gái kia nhưng nói ta khuyên các ngươi vẫn là ly khai không nên ép ta đạo thủ vậy thì để cho chúng ta đến lĩnh hội lĩnh hội công pháp của ngươi đi thanh phong không chút do dự nói nữ nhân nhìn thấy mấy người thái độ kiên quyết như thế cũng sẽ không nhiều lời nói d â m một cái t i u chìm vào trong nước không thấy bóng dáng ồ、oh, nàng sợ ta nhìn nàng chính là phô trương thanh thế mà thôi nô quy lập tức tới ngay nói chỉ là không nghĩ hắn vừa rồi nói xong lời ấy cái ao tựu i bắt đầu rung rung đón lấy vô số máu l o á n g bắt đầu thối lui mọi người dưới chân cũng rốt cục lộ ra mặt đất lúc này mọi người mới nhìn thấy lòng bàn chân hạ ở đâu là cái gì mặt đất rõ ràng đều là trắng loa xương cốt l á t thành mặt h à n h tựu tại khoảng cách mọi người trăm trượng có hơn địa phương một cái so với vừa nay lớn hơn vô số lần cự xà xoay quanh trong đó có thể nhìn thấy cự xà thân dài trăm trượng có thửa to lớn đầu r á n phía trên tại mi tâm vị trí chính là cô gái kia đầu lâu người phụ nữ kia nhìn mọi người trong ánh mắt càng ngày càng tàn nhẫn độc chỉ nghe nàng lớn tiếng nói ra thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi x u ố n g tới đã như vậy các ngươi đều đi chết đi cho ta đại xà bỗng nhiên tự quay về mọi người đánh tới thanh phong lôi ra đại côn con mắt hít lại nhất thời vận lực ở đại côn bên trong thật lớn một con rán canh nô quy hét lớn một tiếng dĩ nhiên cái thứ nhất xông lên trên chỉ thấy hắn vung lên vũ khí trong tay quay về cái tia đại xà tịu đè ép xuống thanh phong không cam lòng lạc hậu nhảy lên một cái chạy qua h ỏ a bích ngàn n ă m tu luyện giờ khác này hắn côn pháp vận dụng càng thêm lô hỏa thuần thanh mà cái k i a đại xà phía sau đ ố n g nhiên mở ra một đôi cánh vai chậm rãi bay lên huyền xà diệp phi dạ kinh hô thành tiếng nô quy cũng là há hốc mồm mọi người cũng không nghĩ tới này dĩ nhiên là trong truyền thuyết huyền xà đáng tiếc việc đã đến nước này không có đường lui có thể nói ba người cưới h ổ khó xuống chỉ có thể bóp mũi lại cũng muốn lên nô quy đã tới huyền xà bên người hắn ma đao chém một cái mà ra một đạo trăm trượng dài đao ảnh chém một cái mà ra hướng về cái kia huyền xà trên người chém tới chỉ thấy cái kia huyền xà trên người dựng lên một lớp đỏ mang đ a o ảnh chém tại bên trên dĩ nhiên bột một tiếng vỡ vụt lên huyền xà mở miệng phun ra màu đỏ cổ sáng có sáng chỗ đi qua sền sệt vô cùng ma khí đều bị nảy quang khí hóa đi d i ệ p phi d ạ phát kiếm bị cái kia hảo quang đảo qua dĩ nhiên cũng rơi xuống mà xuống không cách nào lại t ớ i lên d i ệ p phi d ạ kinh hãi đến biến sắc vội vàng nhảy tránh nay cổ sáng thật là không kiếp mọi người cẩn thận không cần nằm nói thanh phong cũng nhìn ra rồi thanh phong bên trái tránh bên phải tránh miễn cưỡng mỗi một lần đều tránh né qua cổ sáng kia huyền xà đình chỉ công kích hét lớn một tiếng quay về thanh phong tựu i cắn tới vật này lực lượng lớn vô cùng thanh phong một côn đánh ra nhất thời l ó e lên trăm trượng côn ả n h ép một chút mà xuống cự xà không để ý chút nào đón hắn v ọ t tới ẩm một tiếng thanh phong một côn đánh ra huyền xà trên người cái k i a tầng hào quang dĩ nhiên không cách nào bị phá hỏng vật ấy không hổ là thượng cổ kỳ thú vô cùng lợi hại diệp phi dạ trên tay chỉ quyết không ngừng vận chuyển ra vô số đ ạ i pháp chỉ nghe nàng q u á t nói đêm đen không ánh sáng tùy theo phía sau nàng một đạo màu đen hào quang phô thiên cái đ i ệ mà đến quay về cái tia huyền xà ép tới thanh phong trực tiếp khỏi động pháp tướng t i ê n đ i ệ tầng thứ hai tr p h á p tướng vừa ra t cựu cao tới năm mươi triệu đến sau cái cánh tay mọc ra đón lấy trên lưng kim quang l ó e lên to lớn thái dương kim luân xoay tròn mà ra thanh phong lực lượng nhất thời tăng cường hai lần biến thành một trăm năm mươi triệu cân này một khủng bố mức độ chỉ thấy hắn một tay nắm đại côn một tay nắm kim luân quay về đại xà lại một lần chèn ép mà đi huyền xà tuy rằng lực lớn vô cùng đồng thời thân thể cứng rắn cực kỳ đáng tiếc thanh phong pháp tướng càng thêm hư mãnh hắn vung lên đại côn côn mang thấu thể mà ra thẳng tới trăm triệu nơi diệm phi dạ sử dụng công pháp cũng vào đúng lúc này đi tới màu đen kia h à o quang giống như một khối màn trời giống như vậy đem đại xà che phủ vào trong đó n g á y mắt gói lại huyền xà mắt tối s ầ m lại cảm giác quanh thân lạnh giá cực kỳ thế nhưng không chờ nó làm phản ứng gì vây một tiếng thanh phong một côn đã đánh hạ xuống tay kia kim luân cũng lập tức quay về cái kia huyền xà cắt chém mà xuống huyền xà lợi hại đến đâu cũng không chịu nổi như vậy cự lực nhất thời phát sinh cực kỳ thê thảm tiếng quát thảo đến dừng tay dừng tay nghe được câu này thanh phong lực lượng dừng lại tự nghe cái kia huyền xà cầu xin nói còn mời bỏ qua cho ta đi ta cũng là phục lệnh thủ tại chỗ này nếu như các ngươi nghĩ muốn đi vào phục ma n còn cần thả a ra mở c á n cửa kia mới có chú cái cái chống tử kia Thanh phong ánh mắt hiếp lại, vươn tay ra, kia kết mới hiếp lại, mười mấy nói sinh tới. lại mắt mấy mặt hướng thể. thành trên t Phong ánh huyền đánh huyền vươn lên? gì là về Đây xà xà đầu ngươi có thể bất quá ta không tin tưởng ngươi đây là sinh tử chú nếu như ngươi tốt thật nghe lời đi ra ngoài thời điểm ta tự sẽ cho ngươi giải khai huyền xa xứng s ỏ suy nghĩ c h ố c lát vẫn là thả thức hải để sinh tử chú tiến nhập thức hải bên trong cứ như vậy rán này sinh tử tự có thanh phong đến nắm giữ thanh phong thu hồi phát tướng màu đen kia màn trời cũng đã biến mất đi liền lộ ra huyền xá thân thể có thể nhìn thấy trên đầu nó nhô lên một cái túi lớn nơi cổ đã bị kim luân cắt mở một cái lỗ to lớn mắt nhìn nửa cái cái cổ sẽ bị cắt ra thanh phong ném cho nó một viên đan dược h u y ề n san u ố t vào trong bụng nhất thời phát sinh thoải mái âm thanh thương thế của nàng khẩu cũng đang chậm dài khép lại chỉ là thương thế kia chính là kim luân làm ra bên trên mang có thái dương chất lực khôi phục lại muốn chậm chậm một chút lại nhìn trên người nó run lên nhất thời biến thành cùng vừa n ã y một cái rán dấp đầu người thân rắn lại một lần hiện lộ ra nàng nhìn mấy người nói các ngươi cần gì phải hủng hộ dọa người như vậy đây cái kia phục ma nơi chỉ sợ các ngươi đi vào phía sau t i ể u cũng không đi ra được nữa ta khuyên các ngươi vẫn là cân nhắc mà đi mới tốt coi như là núi đao biển lửa chúng ta cũng muốn đi vào nhìn một nhìn đ ừ n g vội dài dòng n ô quy trong lòng có chút bực bội nói vì sao bị đè nén còn chưa phải là cảm giác trên mặt không ánh sáng chính mình giàu gì cũng là hợp thể kỳ tu sĩ nhưng là cùng lao đại còn có diệp phi d i cùng nhau hắn sao tịu cảm giác mình như vậy vô n ă n g đây chẳng lẽ mình là một giả hợp thể đặc biệt là thanh phong quả thực chính là biến thái a một thân tu vi khủng bố không ớt nhưng chỉ là hợp thể t i ê u băng vừa rồi cái k i u bản l ĩ n h chắc hẳn chính là đụng với đ ị a u tiên cảnh cũng có thể chống đỡ một hai đi huyền xà nghe nói như thế chỉ là hơi lắc đầu cũng không tiếp tục nói nữa nó ở phía trước dẫn đường ba người theo sát phía sau đi qua trăm c h ỗ nơi phía trước trên đường dĩ nhiên kết lên vô số băng xương lạnh giá cực kỳ con đường trên cảng là bậy ra thật dậy một tầng hát băng đây là chân ma khí ngưng kết gây nên không nên trách ta không có nhắc nhở các người vật ấy cực hẳn cực kỳ đông người thân hồn nghe được lời nói của huyền xà trên mặt mấy người biểu tình đều ngưng trọng chân bảy trăm bốn mươi tám chân ma thân thế huyền xà đương nhiên sẽ không nói b ậ y nói bạn này ma băng không giống một loại đồ vật hiện tại diệp phi dạ cũng cảm giác cả người rét run cái kết loại đến từ linh hồn run dày để nàng thân thể cũng không ngừng bắt đầu run dày lạnh quá a nàng không tự chủ nói lại nhìn nô quy tóc lông mày phía trên đều kết một tầng xương lạnh hàn n m ư ớ g mắt trong miệng vẫn là bất khuất nói ra còn được còn được ta không sao huyền xà trên người cũng ngưng kết ra một tầng ánh lửa dường như hỏa nhân giống như vậy những hạt khí kia đều bị xua đi đi ra ngoài tốt tại chẳng mấy chốc cựu tại diệp phi dạ cùng nô quy đều có chút không kiên trì được thời điểm phía trước tự xuất hiện một mặt to lớn vách tưởng đến nơi này bên trong nhiệt độ thấp hơn diệp phi dạ c ù n g ngô quy không thể không dùng sức vận chuyển pháp lực mới có thể chống lại được h u y ề n x a lại một lần tuần hỏi thanh phong các ngươi cần phải biết bên trong cái k i a tồn tại tuy rằng đã qua nhiều năm ta cũng không biết hắn đến cùng có hay không có chết đi đó là vật gì thanh phong vẫn là không nhịn được hỏi giò một cái to lớn tồn tại ngươi đi vào liền biết rồi thanh phong gật gật đầu nói ra được rồi để cho chúng ta đi vào h u y ề n x a cũng không nói nhiều phí lời liền thấy trong miệng nàng niệm lên g ư ờ n g g i vô cùng chú thuật vô số ma âm tại trước người của nàng hình thành một cái màu đen viên cầu t i u n h i n nàng bay về cái kia viên cầu thổi một hơi viên cầu t i u bay đến trên vách đá ầm ầm ầm âm ẩm ẩm ẩm thanh văng lên toàn bộ vách đá cũng bắt đầu run r u dày vô số ma băng từ trên vách đá rơi xuống mà xuống vỡ thành vô số bụi băng tung bay lên thanh phong lập tức vận chuyển hỏa vân thần công đem diệp phi dạ cùng nô quy bao phủ lại nay để diệp phi dạ cùng nô thần đều cảm giác ấm áp không ít khắp trời băng như tung bay đều bị hóa vân chặt ở bên ngoài dấy lên chói lọi đ ố n lửa lão đại ngôi tại sao lại có uy lực như thế nghe được lời nói của n ô quy thanh phong c ư ờ i cợt nói ra dĩ nhiên không phải đây là vô số tinh h ỏ a bị ta ngưng tụ mà thành h ỏ a diễm tuy rằng không có nghĩ kỹ tên của nó thế nhưng không trở ngại uy năng của nó phổ thông p h à m hỏa làm sao sẽ như vậy đây n ô quy bỗng nhiên tỉnh lộ trong lòng nghĩ đến thì ra là vậy diệp phi dạ nhìn về phía thanh phong chỉ là cảm giác mình cùng hắn sai biệt làm thật không phải là nhỏ tí tẹo lúc này trên vách đá bỗng nhiên có một khối tảng đá hạ rơi xuống lộ ra một cái cửa đá cửa đá kia nhìn thấy được bình thường không có bất kỳ chỗ k ị quái huyền xà quay vệ mấy người nói ra Ta chính ỉ có thể m u y ệ n còn là ạ i ta t có h không khí cũng bắt đầu bị đông nay một luồng băng hàn ma khí thổi qua phía sau hai người hướng về môn kia bên trong nhìn tới liền thấy thanh phong đã, đã biến thành một tôn tượng bằng một loại điều khác nô quy kinh hãi giờ khác này cũng không dám hướng trước bởi vì nơi đó còn có nhàn nhạt băng hàn ma khí chạy ra khiến người cảm thấy lạnh lẽo cực kỳ diệp phi dạ cùng nô quy liếc mắt nhìn nhau hai người trong mắt đều là cấp bách tâm ý diệp phi dạ không thể không lại một lần thêm đại công pháp hướng về thanh phong bên người đi đến nhìn nhìn thanh phong đến cùng thế nào rồi ngay vào lúc này thanh phong dĩ nhiên động d á g rác răng rắc tiếng không ngừng văng lên vây một tiếng hắn tránh ra khỏi cái kia chút ma băng đứng thẳng lên hô nguy hiểm thật thiếu một chút cự không đứng dậy nổi thanh phong sâu sắc thở ra một hơi tới nói nói nhìn thấy thanh phong không có chuyện gì diệp phi dạ cùng nô quy này mới tốt nhận rất nhiều huyền xà ly khai rất xa giờ khác này nhìn thấy thanh phong bình yên vô sự trong mắt của nàng có chút vẻ phức tạp thanh phong nhìn về phía trước x ư ơ n g ngủ mờ mịt trong lòng nghĩ đến tốt tại vừa rồi hắn đã s ó m chuẩn bị bằng không thật muốn lật thuyền trong ương hắn lại nhìn về phía diệp phi dạ hai người bắt c h u y ệ n nói bên trong hàn khí đã ít rất nhiều nhanh lên một chút đến đây đi tùy theo hắn đối với diệp phi dạ cùng nô quy phân biệt đánh ra một cái quả cầu lửa hỏa cầu kia đi tới hai người bên người ầm một cái liền biến thành hỏa cháo đem hai người gói lại trợ g ú t bọn họ loại trừ hà khí diệ ph không nghĩ tới thanh phong đối với khống hỏa thuật lại có thể đi đến như thế cao sâu tu vi hàn khí bị loại trừ không ít hai người tinh thần đều dùng một cái giờ khác này cái kia băng hàn ma khí đã hoàn toàn biến mất hai người theo thanh phong đi tới cửa động nơi hướng về bên trong nhìn tới chỉ thấy phía trước x ư ơ n g mù mờ mịt ngầm đầu nhìn lên trên đỉnh đầu trăm trượng có thừa địa phương là một tầng sển sệt vô cùng chân ma khí lăn đạn g không ngớt cũng không biết rốt cuộc dày bao nhiêu thanh phong đánh ra một cái hỏa long đem vô số sương mù đốt cháy một phen này mới để mọi người trước mắt sáng huyền xa cũng không biết khi nào theo vào đứng tại cửa nơi nào hướng về bên trong nhìn mọi người giờ khắc này liền thấy phía trước nhất trên vách đá lại bị trói chặt một cái thân cao trăm trượng cự nhân người khổng lồ kia cả người mọc đầy lông đen trên đầu sinh có hai cái c o n sừng khuôn mặt dĩ nhiên cùng nhân loại có chút giống nhau trong miệng có hai cái nanh lồi ra môi một ít màu đó tươi trên môi có một cái màu đen vòng tròn xuyên tại phía trên cũng không biết là dùng đem chứa đồ trang sức vẫn là tác dụng gì lại nhìn toàn thân của hắn đều bị vô số xích s ắ t xuyên qua trói lại còn có mấy căn lớn dễ cây đâm vào hắn thân thể bên trong có thể nhìn thấy vô số ma khí trên người hắn t h n g ra hội tụ đến trên đỉnh đầu từng luồng từng luồng to lớn uy áp áp bước mà tới đây sẽ không là chân ma đi ngô quy xúc động nói hắn là đi ngươi nhìn cánh tay của hắn trên còn có chân ma ẩn ký đồng thời này chút ma khí đều là hắn trên người tản mắt ra có thể tưởng tượng được ngoại trừ chân ma còn có ai có thể bộ dáng này nghe được diệp phi dạ giải thích ngô quy gật gật đầu biểu thị đồng ý thanh phong nhưng nói ra chẳng lẽ vạn ma tổ thụ chính đang hấp thụ này c ô ma thị diệp phi dạ gật gật đầu bất quá nàng có chút hoài nghỉ nói ra không phải chỉ này một c ô ma thị đi dù sao vạn ma tổ thụ lớn như vậy này một cô ma thi đủ dùng không đại tỷ ngươi nhìn xem người ta cấp bậc tốt không tốt cái tên này không phải là thông thường chân ma hắn là bị phong hào tồn tại nếu không thì sớm đã bị hút thành người khô thanh phong không để ý đến hai người nói chuyện đi về phía trước mấy người đứng tại ma thi bên dưới còn giống như con kiến từng luồng từng luồng to lớn uy áp từ ma thi bên trên không ngừng tản mắt ra thanh phong t h i ể u rất nghi hoặc nói hắn đến cùng là chết hay là còn sống vì sao chết rồi còn có lớn như vậy uy áp diệp phi dạ cùng nô quy dồn dập lắc đầu dù sao hai người cũng cảm giác nhận không được thứ gì t i u tại mấy người nghi ngờ thời điểm người khổng lồ kia càng là đông nhiên mở mắt ra huyền xa ở phía xa nhìn thấy lập tức nhắc nhở nói các ngươi cẩn thận hắn không có chết nghe được lời nói của huyền x a mấy người cấp tốc lùi về sau to lớn kia ma nhân trong mắt nhưng là bỗng nhiên l ó e lên một đạo hào quang cái k i a hào quang tốc độ cực nhanh bất quá trong nháy mắt t i ự u đem ba người bao trùm trong đó c h ư n bảy trăm bốn mươi chín c ự ma mắt ba người bị hào quang đào qua nhất thời đã bị đinh tại tại chỗ mà thần chí của bọn hắn dĩ nhiên cứng rắn bị lôi ra bên ngoài cơ thể đảo mắt t i ự u bay vào cái k i a cự ma trong mắt đi huyền x a nhìn thấy tình cảnh này kinh hãi tới ngay đến mấy người bên người nàng liếc mắt nhìn mấy người tóc mày bởi vì mấy người thân thể tuy rằng còn sống nhưng là thần hồn nhưng đều không thấy nó nhìn thanh phong nhìn một chút than thở một tiếng nói ra người này cho ta trồng thần hồn thuật cũng không biết hắn đã chết đối với ta có ảnh hưởng hay không nghĩ tới đây n à n g cũng không dám dễ dàng suy đoán chỉ có thể tạm thời đem mấy người này thủ hộ lên đừng phát sinh cái gì ngoài ý muốn nữa lại nói thanh phong mấy người thần hồn bị thu hút đến rồi cái k i a cự ma trong mắt lập tức thanh phong tựu i xuất hiện ở một mảnh to lớn thế giới bên trong nơi này đâu đâu cũng có m a n i ệ m hắn có thể đủ cảm nhận được vô hình ma niệm quay về hắn thần thức không ngừng công cất ớ i lại hướng về xa xa nhìn sang nhưng là vô luận như thế nào cũng không tìm được diệm phi dạ cùng lô quy hai người những ma niệm kia tuy rằng không ngừng đối với hắn công kích tới đáng tiếc hắn thần thức cực kỳ cường đại cùng c ố động ma niệm công kích đối với hắn căn bản vô hiệu hắn thần thức tiểu nhân đi về phía trước bên trong vùng thế giới này dường như không có tận đầu một loại thanh phong nhanh chóng bay bay l i ệ n lên đông nhiên phía trước xuất hiện một ma trùng vật này nhìn thấy được một thức lớn nhỏ cả người mọc đầy gai nhọn đầu tròn tròn con mắt thật to nhìn thấy được hình như chơi rất khá răng rớp người nếu như như vậy nghĩ phải chết chắc đây là ma niệm hóa hình sản phẩm vật này tên là ma bọ cánh cứng có thể ăn người thân hồn nó nhìn thấy thanh phong lập tức hưng phấn đối với hắn thanh phong muốn chạy làm sao tốc độ căn bản không so sánh được qua nó đảo mắt t i ể u bị đội kịp nay trùng bay về thanh phong t i ể u mở ra bồn u máu miệng lớn cắn tới thanh phong thần thức tiểu nhân một quyền đánh ra đáng t i ế c tên kia cả người là đâm không có đem nó đánh bay thanh phong thần thức cánh tay đúng là bị châm xuất hiện mười mấy lỗ thủng thần hồn cũng bị vật ấy hấp thụ một ít đi cái kia sâu nếm được thanh phong thần hồn mùi vị càng thêm trở nên hưng phấn dùng sức hướng về thân thể hắn đập tới thanh phong chỉ lát nữa là phải bị nó cắn được trong lòng cấp thiết bên dưới thân n i ệ m kiếm ngưng hóa mà ra quay về nó chém một cái mà đi chỉ thấy một vệ t màu trắng kiếm quang tránh ra bá một cái tựu chém tại cái kia sâu trên người cái kia nguyên bản điên cuồng vô cùng sâu nháy mắt đã bị từ giữa người chém vì làm hai nửa vật này tuy g i à n g hóa vì làm hai nửa nhưng cũng chưa chết mà là trôi nổi trong đó không cách nào động đậy đồng thời thân thể của nó rồn rập xuất hiện một ít màu đen sợi tơ những sợi này tuyến lẫn nhau câu thông bắt lấy địa phương tựu đem nó thân thể hướng về đồng thời kéo tới nhìn thấy một màn thần kỳ này thanh phong thần nghiệm kiếm lại động tựu đem sâu chém thành bốn cánh hoa cái kia sâu trong mắt nhìn về phía hắn tất cả đều là vẻ o á n độc thanh phong có thể không quản được như thế nhiều tựu nghĩ ly h a i bất quá hắn nghĩ lại một nghĩ vật này cũng là thần n i ệ m biến thành đồ vật không biết có thể hay không hấp thu nữa nha vừa nghĩ đến đây hắn vươn tay ra trong bàn tay bốc lên vô số một căn một căn màu đen thần thức chúng nó giờ khắc này hóa thành vạn ngàn sợi tơ một loại những thần thức kia tuyến lít nha lít nhít đem côn trùng một khối gói lại thần thức tuyên đâm vào nó trên thân thể bắt đầu thử hấp thu lên lệnh hắn thật bất ngờ là này chút ma hồn dĩ nhiên cũng có thể bị hắn hấp thu đồng thời vật này đối với hắn mà nói vô cùng đại bù hấp thụ một khối thần hồn hắn cảm giác thần hồn của mình theo lớn mạnh không ít liên hắn rất mừng rỡ đem sâu tất cả thần hồn đều bao vây hấp thu lên nhất thời hắn thần hồn tựu bắt đầu vô cùng sảng khoái cùng lúc đó khoảng cách hắn không biết nơi bao xa diệp phi dạ đang bị một dài một thước hóa hình ma trùng đuổi theo nàng không ngừng chạy cái kia ma trùng theo sát không nghỉ vào thời khắc này nàng đ ỗ n g nhiên xoay người lại liền thấy cánh tay của nàng hóa thành một thanh sắc bén đao nhọn trong miệng nàng hô to nói ta và ngươi liều mạ n g cứ như vậy một người một trùng tựu tư đánh ở cùng nhau qua thời gian nửa nén hương liền thấy cái kia ma trùng bị chém thành vài khối diệp phi dạ một cái cánh tay cũng bị ma trùng cho xe cắn nhìn thấy tình cảnh này diệ ph trong lòng khủng hoảng nàng nhìn cái kia ma trùng thi thể càng thêm p h ẫ n nộ vô số thần thức quay về cái kia thi thể bao vây mà đi vốn muốn đem nó hoàn toàn hủy diệt nơi nào nghĩ đến lôi kéo bên d ư ớ i nàng lại có thể hấp thu những ma niệm kia cái này phát hiện để nàng cao hứng không ngớt nàng lập tức bắt đầu dùng sức hấp thu lên này chút ma niệm rồn rập chuyển hóa thành thần thức tu bổ lên thương thế của nàng đến lại nhìn mặt khác một chỗ nô quy đã phát hiện chuyện này hắn không ngừng gây xích mít ma trùng thẳng đến cái kia đem ma trùng làm cho mệt mỏi hắn tự đưa ra nơi bớt q a y về cái kia ma trùng nào tới thanh phong một đường hướng trước nhìn thấy ma trùng t i ự u sẽ nhỏ a tới một trận thần nghiệm kiếm chém g i ế t phía sau t i u không cố kỵ bắt đầu hấp thu lên quả thực không muốn quá thoải mái mà loại này ma niệm hóa hình đồ vật so với những cái gì kia yêu hồn các loại đồ vật muốn ngưng thực nhiều liền giống với yêu hồn là cái quả đấm lớn bánh bao này ma niệm hóa hình đồ vật chính là đầu người lớn như vậy bao thịt công hiệu không thể giống nhau ăn hết mấy cái ma trùng thân thức của hắn chiếm được rất lớn cường hóa từ trước chỉ có thể tối đa chém ra một kiếm hiện tại đã có thể đồng thời phát sinh hai thanh phi kiếm bên trong thế giới này mặt hình như không có tận đầu giống như vậy thanh phong chỉ là không ngừng đi về phía trước mà càng đi về phía trước những ma trùng kia thể tích bắt đầu biến lớn lên sau cùng ma trùng biến mất rồi biến thành càng thêm to lớn ma vợt đầu tiên là ma xả lại là ma hạt thanh phong trải qua vô số chiến đấu thần thức cũng càng ngày càng cô động cực kỳ lại thêm hắn luyện thần quyết gia trì thần hồn càng thêm r ắ n chắc do khác này hắn thần hồn tiểu nhân đã trải qua dường như chân nhân một dạng con mắt mũi đều vừa xem h i ể u ngay không lại giống như kiểu trước đây bao nhiêu còn có mơ hồ chiêu thức của hắn cũng không giới hạn ở thần thức kiếm trong tay hắn đã có thể lợi dụng thần thức ngưng hóa thành các loại vũ khí giờ khác này phía trước chính có một ma niệm hóa thành bánh hồ nó nhìn thấy thanh phong gần rú một tiếng tựu vật lên thanh phong thần thức tiểu nhân bởi vì ngưng tụ cực kỳ cũng có thể nhảy đánh như thường giờ khác này hắn giống như cùng cái kia cao thủ võ lâm giống như vậy trên tay hóa hình m à ra một căn đại côn b a y về mánh hổ kia liền đánh tới hai cái kịch liệt giao chiến bên dưới thanh phong tuy rằng cũng không thường bị đánh bay ra ngoài nhưng là hắn người có võ công làm sao cũng muốn càng hơn một bậc cuối cùng vẫn là đem mánh hổ kia đánh ngã xuống đất không lên sau đó liền thấy hắn đi tới mánh hổ trước người chỗ mi tâm tránh ra một thanh thần thất kiếm soạt một cái tựu đem cái kia to lớn hổ đầu chém hạ xuống đón lấy nhìn hắn tiểu hóa ra vạn ngàn thần thức đem này đại h ổ gói lại bắt đầu hấp thu lên nay đại h ổ thân thể đủ có một trượng có thửa lực lượng thần thức cực kỳ to lớn chờ hắn hấp thu xong m á n h h ổ này ma niệm lực lượng liền thấy hắn hét lớn một tiếng tùy theo phía sau ở một cái xuất hiện một đôi cánh vai này cánh vai trắng tinh cực kỳ dường như thiên nga cánh chi một loại có cánh vai thanh phong một phiến tốc độ so với mình hai cái chân chạy phải nhanh hơn vô số lần hắn bay lên càng bay càng cao toàn bộ đại thế giới bắt đầu tại trước mắt hắn càng ngày càng rõ ràng chương bảy trăm năm mươi đê tiện làm hắn bay đến trên cao không thời điểm có t hắn ể tiểu nhìn thấy phía trước nhất nơi có một cung điện to lớn, cung điện kia cao vút trong mây, lớn vô cùng, dường như từ tuyên hướng nay tồn trong đó, mang theo một luồng để người không nói ra được hình như thấy phía theo phi thường trước một to vút từ tới một mây, kia cao ra xa được có cổ cảm giác. đó, để vô sâu lại nhìn về phía nơi khác thế giới này có đen một chút đám căn bản thấy không rõ lắm diệp phi dạ cùng n g ô quy đến cùng người ở phương nào hắn cũng không cách nào siêu tầm đến hắn nhìn đến đây than thở một tiếng chỉ có thể coi như tôi h trong lòng hy vọng hai người có thể bình an vô sự đi giờ khác này hắn kích động cánh bay quay về cái k i a cung điện khổng lồ tự bay qua một đường phi hành từng thấy thật nhiều ma sát hóa hình đồ vật những thứ đó cũng là không ngừng lẫn nhau c ắ n ướt chỉ cần đụng mặt t i ể u sẽ tranh đấu cùng nhau không chết không thôi vào thời khắc này phía trước cách đó không xa xuất hiện một con phi long cái tên này càng có ba bốn t r ư ệ n gián g g dấp vật kia nhìn thấy thanh phong t i ể u quay về hắn bay tới thanh phong lập tức biến ảo thành đại côn vũ khí cùng nó chiến cùng nhau hai cái quả thực chính là lực lượng tương đương trong lúc nhất thời đánh long trời lỡ đất hai cái không ngừng phi hành c h é m g i ế t không ngừng hướng về cung điện kia nơi từng điểm từng điểm đến gần cựu tại tranh đấu kịch liệt nhất thời điểm thanh phong b ỗ n nhiên my tâm bắn ra ba thanh thần thức phi kiếm dấp phi long nơi nào nghĩ đến thanh phong còn sẽ am khí hại người không để phòng bên dưới trực tiếp bị thần thức kiếm bắn thấu đầu lâu không chờ nó kêu trên một tiếng thanh phong cấp tốc lên trước một côn tựu kết quả nó chờ thanh phong hấp thu xong người này ma niệm phía sau chỉ cảm giác mình thần thức lại dày đặc vô số hắn gào thét một tiếng thân thể dĩ nhiên cao lớn lên một thước nhiều toàn thân trên dưới càng thêm cô đ ộ n g cực kỳ lại nhìn phía trước cách đó không xa cái kia cung điện to lớn đã gần ngay trước mắt hắn bay xuống nhìn về phía trước phía trên cung điện cao lớn vô cùng cỡ lớn cái kia hai cánh của lớn bên trên riêng phần mình khắc vẽ một tôn thiên ma hình ảnh thiên ma ba đầu sáu tay khắc vẽ giống ý như thật sinh động như thật trước cửa càng có hai con mánh hổ thủ hộ trong đó hai con mánh hổ nhìn thấy thanh phong gào thét lộ ra hung ác biểu tình thanh phong ngược lại không sợ hãi sợ hai người này hắn bước lên trước nghĩ muốn nhìn nhìn bên trong cung điện kia đến cùng có vật gì mánh hổ nhìn thấy hắn không nhìn bọn họ nhất thời t i ể u nổi giận quay về hắn đánh tới lúc này hắn tại hấp thu phi long thần hồn phía sau biến được càng thêm lợi hại chỉ thấy hắn rung cổ tay lôi ra một căn đại côn quay về mánh hổ tự gõ đi qua cái kia hai con mánh hổ tuy rằng hung ánh làm sao cũng không phải là đối thủ của thanh phong trải qua mấy cái tới lùi tranh đấu liền thấy thanh phong hai tay bắt lấy một con mánh hổ dùng sức bên dưới xinh xinh đem con hổ kia xé rách ra mặt khác một con mánh hổ giờ khắc này dĩ nhiên sợ xoay người muốn chạy thanh phong nơi nào dùng cho nó như vậy nhất thời đại côn v u ngầy thần thức phi kiếm bắn nhanh ra đảo mắt tựu i đem nó đánh chết tại lại hấp thu hai cái tên to xác hắn thần n i ệ m lực lượng tiến thêm một bước nữa chỉ là lúc này hắn nghĩ tới một chuyện tuy rằng giờ khắc này thần hồn của mình càng thêm lợi hại thế nhưng đi ra ngoài phía sau còn sẽ như vậy phải không có phải hay không là g i ấ ngộng nam kha đây hiện tại hắn t ự đang nghĩ tự mình không phải hay có đại điện đỉnh trên có thể thấy được hội họa vô số ma thần đồ án chỉ là những thứ đó thanh phong một dạng cũng không tiếp thu được tại đại điện tận đầu có một cái to lớn chỗ ngồi bên trên có một thân lớp một ư ơ i hai trượng ma nhân ngồi ở chỗ đó hắn đầu đội ma miệng trong tay nắm có một căn ma đâm cứ như vậy không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó hình như một cái trang trí một loại thanh phong đạp bước tại phía trên cung điện từng bước từng bước đi về phía trước đi tới làm khoảng cách cái kia ma một ư ơ i trượng nơi hắn dừng bước người là ai thanh phong hỏi thăm cái kia ma vẫn là không nhúc ních cũng không nói chuyện lúc này trong lòng hắn nghĩ đến sẽ không phải là chết đi là không phải là mình cẩn thận quá mức hắn lại đi về phía trước vài bước đi tới hắn một trượng có hơn địa phương này ma thân trên xác thực không có có một chút rung động khí tức hắn lại một lần đi về phía trước nghĩ muốn xác định một phen làm hắn đi tới ma thân trước không đủ ba thước thời điểm vươn tay ra liền muốn hướng về cái kêu ma thân trên sờ soạn hắn tay khoảng cách cái kêu ma còn có không tới nửa thước thời điểm cái kêu ma nhưng là đột nhiên mở mắt ra khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười cái kêu mỉm cười dường như gian kê thực hiện được lại như cười nhạo một loại hắn động một cái tay hung hăng nắm chặt t h à n h phong cánh tay chỉ nghe hắn nói ra nếu đã tới tựu i không cần đi ta bị khốn nơi này vô số năm vừa vặn có thể mượn dùng thân thể của ngươi quay lại thế gian thanh phong kinh hãi đến biến sắc muốn tranh thoát này mới phát hiện này ma cánh tay lực lớn vô cùng hắn dĩ nhiên một chút cũng không cách nào động đậy hắn giận dữ nói nếu ngươi lợi hại như vậy còn muốn dùng như vậy thủ đoạn h è n hạ thực sự là đáng thẹn không nớt cái kêu ma nhãn bên trong lóe lên sắc bén vẻ nói h ử nhân loại tỉ bỉ cùng các ngươi này chút người không cần nói cái gì đ ả o nghĩa bởi vì các ngươi càng thêm vô liêm s ỉ lập tức thanh phong cũng cảm giác một luồng đại lực bất kích đem hắn hướng về ma thân bên tùng đi lúc này thanh phong đã đón được này ma hắn là không cách nào động đậy mới có thể như vậy như vậy đi tuy rằng không biết nguyên nhân thế nhưng chỉ cần tránh ra hắn cái tiếp ê n này c h i theo i vô số ma niệm hóa thành sắc bén kim nhọn hướng về thanh phong trong thần thức mặt cắm tiến vào để cầu thu được thanh phong năng lượng hoặc có lẽ là trực tiếp chiếm lĩnh hắn thần hồn thanh phong chỉ cảm thấy những kim nhọn kia vô cùng sắp bén kiên cố phi thường chỉ nghe phốc phốc phốc tiếng không ngừng phát ra những châm kia toàn bộ đều đâm vào hắn thân thể bên trong một viên n h ấ t lớn châm quay về chán của hắn tết tóc đi qua một khi tiến vào trong đầu của hắn mặt không cần nghĩ cũng biết hắn chắc chắn phải c h ế t thanh phong dội ra một cái tay hung hăng bắt được cái kia chi châm hắn dùng sức dãy r i ụ a dùng hết khí lực toàn thân nhưng là cái kia c h â m vẫn là dùng sức hướng về hắn trên chán mặt từng điểm từng điểm đi tới sức mạnh của hắn quá lớn thanh phong căn bản là không cách nào chống lại chỉ có thể mặc cho nó từng điểm từng điểm đi tới gần rồi càng gần hơn t i ể u tại thanh phong có chút lúc tuyệt vọng chỉ nghe kéo k ẹ tâm thanh v a n g lên cùng lúc đó cái tia châm cũng khí lực một yếu thanh phong lập tức liền đem cái tia châm bẻ cong đi qua vô số l a n lộn dịch thể bỗng nhiên đỉnh trệ một cái tiếp theo chính là cái tia ma tức giận âm thanh nói ra là ai là ai chương bảy trăm năm mươi một nói chuyện viền vông bên ngoài diệp phi dạ tay thuận nắm một món vũ khí dùng sức hướng về cái tia dịch thể phía trên cắt không ngừng đem cái tia chút dịch thể cắt mở chỉ là cái tia chút dịch thể chẳng mấy chốc sẽ khép lại ma tức giận lăn lộn bắt đầu biến được chẳng phải ổn định t h a n h phong thừa dịp này cái cơ hội thần thức hóa kiếm đối với hắn bắt đầu cắt chém lập tức thần thức của hắn cũng hóa thành vô số châm nhỏ một loại đưa đến trong chất lỏng quay về dịch thể bắt đầu hấp thu lên hai người lẫn nhau hấp thu d i ệ p phi dạ còn đang không ngừng quay về cái kia dịch thể công kích tới cũng nghe nàng lớn tiếng gọi nói chịu đựng chịu đựng thanh phong ngươi có thể vào thời khắc này lại có đi một mình đi vào chính là ngô quy cái tên này hắn nhìn thấy hình ảnh trước mắt có chút há h ố c mồm d i ệ m phi dạ lập tức lớn tiếng gọi nói ngươi còn đang chờ cái gì nhanh đến giúp đỡ ngô u y này mới phản ứng lại đi tới nơi này to lớn viên cầu phía trước dùng thần thức hóa thành vũ khí chém xuống chuyện gì thế này nô quy một bên chém g i ế t vừa hỏi nói ta cũng không biết ta vừa tiên đến liền thấy vật này đem thanh phong bao vây lại tình thế cấp bách bên dưới ta chỉ có thể công kích nó chỉ là vật này thật là q u ỷ dị vô hình không thể cũng không biết nên làm sao làm chỉ có vé mỏ hắn có thể cứu ra thanh phong đi nghe nói như thế nô quy càng thêm ra sức q u a y về vật ấy điên c u ồ n g chém g i ế t lão đại lão đại ngươi có thể đừng chết ta chúng ta tới cứu ngươi thanh phong đã biết chuyện xảy ra bên ngoài giờ khác này hắn cũng bắt đầu ra sức phản công lên thần thức của hắn kiếm không ngừng phá hoại mê m ộ i những xúc tu kia một khi chúng nó hình thành t ự u sẽ bị thần thức kiếm vô tình cắt chém rơi đồng thời bên ngoài còn có người công kích tới ma để ma phân tâm không thanh phong giờ khắc này đã hoàn toàn phản kích lại t h â n hồn biến ảo vô số xúc tu đối với ma bắt đầu bắt đầu hút vô số thực chất ma hồn bị hắn hút vào thể nội đổi thành thần hồn của mình này cũng để hắn càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hắn thần hồn tại bành trướng lúc này liền thấy hắn trong kích động bên dưới trực tiếp cắn tại cái kia ma trên người từng hóc lớn cắn ướt ma rốt cục học rồi thể tích của nó càng ngày càng nhỏ thanh phong càng biến càng lớ lúc này hắn giận d ữ gào lên một tiếng ầm một cái diệp phi dạ cùng nô quy bị đẩy lùi đi ra ngoài đón lấy hắn thần hồn bắt đầu ngưng tụ trưởng thành gián dấp một lần nữa ngồi ở cái kia trên bảo tọa thanh phong hiện lộ ra thân thể lúc này hắn nhưng không nghĩ buông tha người này phía sau hắn biến ảo ra vô số xúc tu quay về ma điên cuồng ngào tới thời k h ắ c này ma vô luận như thế nào cũng ngăn cản không được điên cuồng thanh phong cái kia chút xúc tu sắc bén giống như mũi kim phốc phốc phốc phốc đâm vào ma thân thể bên trong ma bắt đầu dãy dụa phản kháng đáng tiếc là thanh phong càng thêm vô cùng mạnh mẽ ma thân thể càng ngày càng nhỏ không biết cái gì nguyên nhân chỉ có thể mặc cho bằng thanh phong hấp thụ lấy hắn bản nguyên lực lượng không không ma lớn tiếng gào thét âm một cái thân thể của nó thể dĩ nhiên vỡ ra được lại một lần hóa thành một đoàn sền sệt vô cùng ma vụ thanh phong còn muốn hấp thu đoàn kêu ma hồn không nghĩ lúc này ma vụ âm một tiếng muốn nổ tung lên một trận cường quang xẹt qua mọi người chỉ cảm thấy thân thể nhẹ b ỡ n g chờ bọn hắn lại một lần mở mắt thời điểm dĩ nhiên đã toàn bộ về tới thân thể bên trong và chúng ta đã trở về nô quy cao h ư n g nói thanh phong cảm thụ một phen phát hiện thần hồn của mình dĩ nhiên so với trước đây muốn mạnh trên hơn hai lần nguyên lai、like、này hết thể đều là thật cũng thật sự thật sự thân hồn của ta mạnh lớn cấp hai nhiều ta cảm giác thần hồn đông lại cực kỳ ngày sau tu hành chẳng phải là càng thêm thuận lợi nghe được lời nói của ngô quy bọn họ đều rất cao hứng chỉ là sau một khắc huyền xà nhưng nói ra các ngươi đến cùng đã trải qua cái gì ta cảm giác các ngươi dĩ nhiên đều cường đại rồi rất nhiều thanh phong này mới chú ý tới huyền xà đem bọn họ đều vây trúng chỗ hắn là đang bảo vệ bọn họ vì la này hắn đối với huyền xà ném một cái ánh mắt cảm kích t i u tại hắn muốn nói gì thời điểm chỉnh cái sơn động bắt đầu chấn động lên đón lấy liền thấy cái kia bị trói phía trên vách tường ma trong miệng phát sinh gào thét nói dĩ nhiên dám đoạt ta thần hồn chết các ngươi đều muốn cho ta đi chết nói vô số ma khí từ trên người hắn t ả n ra hình thành một bàn tay lớn quay về đám người t i ể u vô tới mau lui thanh phong hét lớn một tiếng chính mình như ngược n g đường mà đi đón cái kia ma s ô n g lên trên một bên sông hắn một bên r ồ n g lớn nói ngươi bất quá là thân thể tàn phế mà thôi đ ư n g vội càn rỡ ma đạo sâu kiến tự bằng ngươi cũng dám cùng ta đối thoại đi chết đi thanh phong đấm ra một q u y ề n to lớn q u y ề n ảnh cùng cái k i a ma trưởng đánh vào nhau một tiếng vang ầm ầm nổ vang tự có kinh khủng y năng che kín toàn bộ trong không gian một q u y ề n bên dưới hai người dĩ nhiên lực lượng tương đương thanh phong trên người dựng lên một tầng ma diễm hai mắt của hắn cũng bắt đầu có chút đỏ lên lên hắn bước ra một bước trên người ma diễm nhất thời lên cao một t r ư ợ n g cái k i a ma nhìn thấy tình cảnh này hơi s ữ n g sỏ lập tức lạnh rên một tiếng nói giả t h ầ n giả quỷ ngươi cho rằng như vậy là được rồi sao vẫn là đi chết đi cho ta lúc này hắm trên đỉnh đầu vô số ma khí bắt đầu xoay tròn đồng phát ra ầm ầm tiếng doanh thanh phong trên người ma diễm nháy mắt dựng lên ba hơn mười triệu cao chỗ mi tâm của hắn càng có một đoá ngọn lửa màu đen hình xăm hiện ra hiện ra đem hắn ánh triệt dường như ma thần giáng lâm một loại vô cùng ma h uy từ trên người hắn tàn ra không có khả năng không có khả năng ngươi đến cùng là ai ngươi đến cùng là ai ma giống giận ta chính là ta đi chết đi chết đi chết ma phẫn nộ bên dưới vô cùng ma khi hóa thành lưới dao sắc quay về thanh phong tựu i chém xuống thanh phong hơi suy nghĩ một ma thần điêu t ư ợ n g ầm ầm một trường đánh ra tựu i đem cái kia lưới dao sắc ngăn trở đỡ được thanh phong đã tới hắn chân bên chỉ nghe hắn quát lớn nói ngươi bây giờ thân thể đã đến cường nọ cuối cùng nếu như lại mạnh hơn mấy phần có lẽ ta còn sợ ngươi đáng tiếc c a đáng tiếc thanh phong nói tới chỗ này ma diễm một lần nữa bắt đầu bay lên biến thành cao t r ắ n trượng ma để cho ta tới chợ giúp ngươi giải thoát đi nói thanh phong hai cái tay giơ lên trong miệng nỉ nó nói thôn tiên ma công nuốt thiên địa vâng anh thanh phong bắt đầu hấp thụ cái kêu ma thân trên vô cùng ma lực ma giận dữ nói ngươi một người phàm tục vọng tưởng hấp thụ ta lực tượng bản nguyên quả thực chính là nói chuyện viền vông ngươi đang tìm chết thanh phong lạnh rên một tiếng nói có đúng không cái kêu hôm nay tựu để ta nảy một p h ả m nhân đến kết quả ngươi chương bảy trăm năm mươi hai đêm đen vô biên thanh phong nhìn cái kêu ma tóc đen căn căn đứng thẳng lên hắn lại một lần hét to nói đêm đen vô biên thôn vệ tinh không vâng hắn trên người ma diễm lại một lần lên cao thẳng tới khung đỉnh bên trên nay thôn vệ tinh không đó là thôn thiên ma công cao nhất h à g nghĩa tuy rằng còn có chút không chọn tại chỗ bất quá thanh phong đều dùng thiên thư mật q u y ể n tu bộ t ố t cái này cũng là hắn lần thứ nhất sử dụng được này ma không phải một loại đồ vật bản nguyên bị chăm chú cầm cố tại ma thể bên trong ma thể bất d i ệ t bản nguyên không hủy cái này cũng là tại sao hắn sẽ vẫn còn sống sót nguyên nhân đi nếu nuốt thiên địa không cách nào nuốt những thứ khác bản nguyên cũng chỉ có thể dùng cuối cùng này một chiêu tới thăm dò một phen Này công thiên sắc, vừa ra, thiên địa thất đâu thanh phong giờ khắp này há m ồ m r a đông nhiên hút một cái nhất thời một luồng siêu cấp hấp lực cường đại như vạn ngàn thần ma lôi kéo một loại vô cùng ma lực từ cái k i a ma khẩu bên trong bị hấp dẫn ra đến ma kinh ngạc ma lực của hắn dĩ nhiên không nhận khống chế của mình chính là ma thể cũng không cách nào tránh thoát cái k i a siêu cường sức hút vô tận ma khí từ trong miệng hắn dâng trào ra thanh phong nhập giường như động không đáy giống như vậy đem những này ma lực hết thể hút vào trong bụng xa xa diệp phi dạ cùng nô quy đã sớm mắt t r o n váng hai người có chút khó tin nhìn thanh phong diệp phi dạ hơi lắc đầu thực tại không biết nên nói gì tốt huyền sa dựa vào tại vách đá nơi danh giới trong mắt hiện hiện ra cực kỳ hoảng sợ gián dấp nó càng nhớ được năm đó phong ấn đó nàng ma tu đối với nó nói qua nên có một ngày chân ma ra nuốt thiên địa thời gian vào lúc ấy ngươi t ự có thể tự do rồi theo người kia đi thôi có lẽ ngươi có thể có một phần khác lớn hơn cơ duyên cũng không nhớ rõ năm đó nó cho rằng cái tia người lừa gạt hắn thế gian này làm sao sẽ xuất hiện chân ma nuốt thiên địa chẳng phải là thiên địa tuyệt diện thời gian giờ khác này nàng mới rốt cuộc minh bạch được ngươi lai、like、đây chính là nuốt thiên địa trên bầu trời những ma khí kia xoay tròn bị thanh phong hút vào trong miệng ma thân thể bắt đầu khô quất lên lúc này tựu nghe hắn nói ra nhanh mau dừng lại ngươi không thể như vậy ma là bất d i ệ t ma là không cách nào tử vong ngươi tại nịch thiên m à đi ngươi có thể biết ngươi đang làm gì không thanh phong đã không có thời gian cùng hắn ví lời hắn chỉ cảm giác tu vi của chính mình đang không ngừng c h è o bay lên hợp đạo trung kỳ hợp đạo hậu kỳ hợp đạo đại viên mãn hắn lực lượng cũng vào đúng lúc này đạt tới sáu mươi triệu cân đầy đủ gia tăng rồi mười triệu cân lực lượng vô cùng vô tận ma lực dường như vật đại bổ để hắn cảm giác từng cái lông lỗ đều tỏa ra vô cùng vì lạ thời k h ắ c này hắn chính là ma a hắn dôi hai tay ra đ ỗ n g nhiên hút một cái ma thân trên ma khí bắt đầu từ hắn các vị trí cơ thể ra bên ngoài sông ra không ngươi không thể như vậy ngươi tại giết ma ngươi phải bị chư thiên trừng phạt ngươi phải bị ma giới bắt giết ngươi nhất định phải chết ngươi nhất định phải chết ma phát sinh sau cùng gào thét nói đáng tiếc khi một điểm cuối cùng bản nguyên lực lượng bị hoàn toàn hút lúc đi hắn thân thể bắt đầu sụp xuống lên dường như gỗ mục giống như vậy hóa thành từng cục rơi xuống mà xuống thanh phong nhìn hắn nói ma thì lại làm sao thần lại có làm sao tại trong lòng ta thần chặn giết thần ma chặn giết ma hắn d ọ ra một cái tay đến mười hai ma thần trong hình ảnh một người quay về cái tia ma một trường đánh ra ma đùng một cái t i ể u hoàn toàn vỡ v ụ n ra vĩnh sinh không chết vạn kiếp bất diệt ma vẫn phải chết nhất lệnh hắn không cách nào tin là hắn chết ở một phạm nhân trên tay hắn không cam l ò n g hắn không cam l ò n g a hắn duy nhất còn dư lại một tia ma niệm thoát khỏi thân thể t i ể u muốn chạy trốn mà đi nhưng không nghĩ thanh phong đầu c h á n bên trong đ ố n g nhiên bốc lên một thanh thần thức kiếm cái tiêu k i ế m tốc độ cực nhanh trong nháy mắt t i ể u đuổi theo cái tia ma niệm một đạo hào quang xẻ qua ma niệm nháy mắt đã bị chém thành vô số phần đến tiếp theo vô số thần thức kia nhỏ bay ra hắn ngoài thân đem những ma niệm kia hết thể hấp thụ đi thanh phong tỉnh thần chấn động vô cùng sảng khoái giờ khác này hai mắt của hắn đỏ như máu cực kỳ thần thức ma q uy càng là đạt đến tới đ ỉ n h phong lão lão đại nô quy hô lên thanh phong xoay đầu lại nhìn về phía nô quy nô quy chỉ cảm giác mình bị một đầu tuyệt thế hung thú theo dõi một loại lúc này liền thấy thanh phong nhắm hai mắt lại chờ hắn lại mở ra thời điểm trong mắt hồng quang đã toàn bộ biến mất rồi đi thanh phong rốt gục lại đã trở về hắn nhìn hai người than thở một tiếng nói tuy rằng ta hấp thu cái kia ma nhưng là vật ấy không giống người thường so với ta tưởng tượng còn lợi hại hơn mấy phần e sợ trong thời gian ngắn vẫn là không cách nào toàn bộ hấp thu hắn nô quy đi lên phía trước nói đại ca ngươi ngươi không sao chứ vừa rồi ta còn tưởng rằng ngươi thật sự thành ma thanh phong nhìn hắn cười khổ một tiếng nói ra cũng còn tốt ta tu có phật pháp có thể đ ộ hóa bản thân nếu không thì tất nhiên chính là nhập ma thanh phong giờ khắp này trong lòng cũng là may mắn không thôi nếu không phải là hắn thân mang bất thế phật pháp chắc hẳn hắn nhất định không cách nào từ cái tia ma đạo quay lại ra dù sao một khắp đó hắn chỉ cảm giác mình dường như thiên đ i ệ bá chủ giống như vậy hình như có thể điều khiển toàn bộ thiên đ i ệ m ư ợ dạng loại cảm giác đó để hắn mê ly thiếu một chút t ự u lạc lối trong đó tốt tại độ ách tâm kinh đúng lúc vận chuyển độ hóa hết thảy hai ách cùng ma linh để trong lòng hắn ma niệm biến mất này mới thanh tỉnh lại diệp phi dạ i ờ khắc này đi tới nói nghĩ đến này nên là dị biển mặn m ồ n nếu chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ vẫn là mau nhanh rời đi thôi thanh phong theo gật gật đầu nói ra tốt ta cảnh giới bị cường hành tăng lên căn bản không ổn định còn cần trở lại tốt đẹp tu luyện một phen củng cố củng cố mới tốt mấy người thương nghị hoàn thành lập tức liền muốn ly khai huyền xa nhưng vào lúc này đi tới nói ra thanh phong ta đồng ý nhận ngươi làm chủ nhân đi theo trái phải của ngươi h u y ề n sa để mọi người rất giật mình không biết nó tại sao lại như vậy thái độ quả thực chính là một trăm tám mươi độ lớn chuyển con hàng nô quy lúc này đụng tới hì hì nói làm sao nhìn thấy ta đại ca thần d ũ n g cực kỳ chinh phục ngươi viên kia yêu tâm không thành h u y ề n sa không có phản ứng hắn chỉ là nhìn thanh phong tại chờ câu trả lời của hắn tại sao thanh phong sớm thì không phải là năm đó thiếu niên kia hắn có thể không tin tưởng h u y ề n sa đúng là bị khí phách của hắn chinh phục h u y ề n sa nhìn hắn nói việc này nói rất dài dòng năm đó có người nói cho ta có một ngày sẽ có một cái nuốt thiên địa người xuất hiện khi đó ta tự có thể rời đi nơi này cũng để ta theo cái tiêu người ta vốn tưởng rằng cái kia người lừa ta thế gian này nơi nào sẽ có người nuốt thiên địa đây khả năng từ nơi sâu xa đã đã định trước ngươi chính là người kia dẫn ta đi đi ta sẽ trung thành cùng ngươi thanh âm của nàng vẫn là trước sau như một bình tĩnh giống như xảy ra chuyện lớn bằng trời cũng không cách nào tả hữu tâm tình của nàng một loại thanh phong nhìn nàng từ trong mắt của nàng thấy được yên tĩnh cùng không có chút rung động nào cuối cùng hắn vẫn là gật gật đầu nói được rồi đã như vậy ta hy vọng ngươi x i n thể trung thành với ta không rời không bỏ huyền xa gật gật đầu trong miệm p h u n ra vô số cổ quái âu tiết cuối cùng nó đầu lông mày có một chút hào quang bay ra rơi tại thanh phong trước người chương bảy trăm năm mươi ba con n g ư ơ i thanh phong tiếp nhận này điểm hào quang đây là huyền xà một điểm thần thức có v ậ ấy ngày sau huyền xà cũng chỉ có thể nghe lệnh của hắn thanh phong không chút do dự đem này điểm hào quang đánh vào thức hải bên trong hắn nhìn huyền xà nói ra ngươi và ta mặc dù là chủ tớ quan hệ bất quá ta vẫn là hy vọng chúng ta có thể bình đẳng ở chung ta không nghĩ cũng sẽ không nô dịch ngươi đi làm chuyện ngươi không muốn làm huyền xà nghe nói như thế trong mắt tinh quang loại lên chốc l á t nàng nói ra ngươi bất đồng rất bất đồng có lẽ người kia nói rất đúng ta theo ngươi có lẽ cũng là một loại cơ duyên Kỳ thực ta cũng rất bất phát tên không hiện nhiên bỗng nhiên nhảy ra nói. huyền cũng các có cái sao. ra động, người Nô này bỗng nói. Đùng đều đuôi Quy vây dĩ xà mấy ộ t mắt Ta, cái, Cam, nháy đánh kiểu Nô ngoài. Quy bay m bị ra người đi tới bên ngoài phát hiện cái kia chút ma băng dĩ nhiên đã toàn bộ đều hòa tan đi vô số ma khí bay tới động đỉnh bên trên bắt đầu chậm rãi tiêu tan lên d ĩ biến giải quyết rồi nhưng là ta luôn cảm giác nơi nào hình như có chút không đúng cái kia ma thật đúng là d ĩ biến ngọn nguồn sao thanh phong có chút hoài nghi nói diệm phi dạ nói ra hắn là đi nơi đây đã ngoài ra không vật gì khác trừ cái này ma còn có thể có cái gì dị biên dị biến gì huyền sa hỏi dò lần này phương không đúng đều là sẽ phát sinh to lớn run rẩy thanh phong vừa rồi nói xong lời này t i c u nghe ở một tiếng đại điệu một lần nữa run rẩy vô số tiếng nổ vang rển vang vọng tại trong hang động kéo dài không tuyệt nhìn thấy tình cảnh này thanh phong cùng diệp phi dạ trong mắt tất cả giật mình nô quy càng là há to miệng nói ra đây rốt cuộc là tình huống thế nào chúng ta nhọc nhằn khổ sở giết chết cái k i ê u ma làm sao còn sẽ như vậy dị biên dĩ nhiên còn chưa kết thúc đây rốt cuộc là tình huống thế nào diệp phi dạ cao mày âm thanh có chút căm tức nói các ngươi là chỉ hang động run rẩy sao h u y ề n sa hỏi thăm thanh phong gật gật đầu hỏi nàng ngươi biết xảy ra chuyện gì h u y ề n sa lắc lắc đầu không quá chắc chắn nói ra hẳn là hồ dung nham bên trong xuất hiện biến cố nơi đó có cái gì tại sao sẽ như vậy như vậy thanh phong truy hỏi nói h u y ề n sa lắc lắc đầu biểu thị chính mình cũng không biết nhìn thấy h ỏ i không ra cái gì hữu dụng tin tức thanh phong quyết định vẫn l à lại hướng về cái kia dung nham bên trong nhìn lên một chút mọi người đi tới hồ dung nham biên giới liền thấy vô số dung nham bắt đầu quay cuộc lên cái kia phía dưới hình như có vật gì muốn buốc lên đi ra một loại nhìn thấy tình cảnh này thanh phong hỏa đột tiến vào bên trong tìm rất nhanh hắn liền đi tới dung nham dưới đáy hắn tuần khắp tất cả địa phương cũng không có nhìn ra bất kỳ chỗ khác nhau nào chỗ t i ể u tại hắn muốn rời đi thời điểm đông nhiên vỏ quả đất bắt đầu run run tiếp theo một đạo màu đen cổ sáng phóng lên trời đem dung nham đều đánh tới một bên diệp phi dạ cùng nô quy phi thân mà đến nhìn cổ sáng kia xông lên đi nếu không phải là có vô số nham thách cách nhất định phải xông lên phía chân trời không thể t i ể u tại hai người kinh hãi sau khi đông nhiên một luồng to lớn sức hút chuyển đến liền muốn đem diệp phi dạ cùng nô quy hướng về cái kia trong cổ sáng lôi kéo mà đi nô quy kinh hãi nháy mắt lùi về sau diệp phi dạ hơi kém một chút một bước to lớn sức hút nhất thời khóa chặt nàng đem nàng hướng về trong đó túng đi dung nham bên trong thanh phong nhìn thấy cái kia vỏ quả đất bắt đầu phá nát cuộc ánh sáng diện tích càng ngày càng bê i lớn cuối cùng chỉ nghe ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn vỏ quả đất hoàn toàn vỡ vụt ra tiếp theo hình một vòng tròn đồ vật cựu từ dưới đất thang tới, này. Lệnh thanh phong không có nghĩ tới là, này dĩ nhiên là một viên con ngươi con ngươi giờ khắp này tỏa ra to lớn hào quăng tách ra d u n h a m nó không ngừng đi lên trôi nổi mà đi lại nhìn cái kia vừa rồi con ngươi tới địa phương một cái hố sâu to lớn hiện ra hiện ra căn bản là nhìn không thấy gáy chỉ có thể nhìn thấy một cái vô hạn sâu hang động mà thôi lúc này thanh phong đ ố n g nhiên minh bạch có thể to lớn chấn động chính là này c o n ngươi tại đi lên đi về phía trước vọng lại nghĩ tới đây hắn nhất thời s ô n g lên r u n g nham liền thấy diệp phi dạ soạt bông chốc bị hút vào tiến vào cái k i a nhãn cầu bên trong chờ thanh phong nghĩ muốn cứu viện đã muộn hắn đi tới nhãn cầu xung quanh giờ khác này những hào quang kia đã thu lại này nhãn cầu đủ có vài chục trượng chu vi hai người có thể nhìn thấy diệp phi dạ lúc này đang cái k i a nhãn cầu màu trắng ở giữa cái tia nhất màu đen địa phương bên trong nàng lúc này trôi nổi trong đó tứ chi mở rộng mà mở sau đó lại từ từ k h a n h chân mà ngồi hình như tiến vào loại nào đó đã tọa bên trong một loại nguyên bản muốn phát công thanh phong nhìn thấy một màn quỷ dị này nhất thời đ ỉ n h chỉ sắp sửa đánh ra bàn tay n ô quy lúc này cũng tới đến hắn bên người nhìn diệp phi dạ d ă n g dấp nghi ngờ nói ra đây là tình huống gì thật quỷ dị dáng vẻ thanh phong l ắ t đầu hắn đương nhiên cũng không biết xảy ra chuyện gì hắn thử liên hệ diệp phi dạ nhưng là cái kia con ngươi dĩ nhiên mang theo cách ly bất kỳ thần thức công năng căn bản là không cách nào xuyên tấu này nhìn thấy được thật mỏng một tầng nhắn n ô diệp phi dạ chấp hai tay viên kia trong đôi mắt mặt nhất thời bắn ra mấy vệt ánh sáng đánh tại diệp phi dạ trên người trên mặt của nàng không có bất kỳ vẻ thống khổ ngược lại tốt giống rất thoải mái răng rớp nhìn thấy tình cảnh này thanh phong vẫn là thử hơi công kích một cái cái kia con ngươi hắn vận chuyển một ít khí lực đánh tới cái kia con ngươi nhất thời bước lên một tầng màu đen hào quang trống đỡ đỡ được vật này so với chính mình tưởng tượng còn muốn quỷ dị thanh phong cũng sẽ không công kích cứ như vậy hắn cùng nô quy xuyên thấu qua cái kia trong suốt nhãn cầu nhìn về phía bên trong diệp phi dạ hết thể đều bị hai người đặt ở trong mắt lão đại ngươi xem rồi đến tột cùng tình huống thế nào lớn như vậy con ngươi đến cùng là dạng gì tồn tại mới có thể nắm giữ thanh phong theo lắc đầu nói vật ấy con ngươi tự có như thế lớn. bạn t h ể càng thêm không thể tưởng tượng chỉ là để ta nghi ngờ là nó từ dưới đất mà đến cái kia dưới đất ngoại trừ nó tự không có vật gì khác cả lão đại có muốn hay không chúng ta đi xuống nhìn nhìn điều tra một phen cụ thể nguyên nhân nô quy đầu độc nói thanh phong tuy rằng có ý đó chỉ là hiện tại diệp phi dạ bị khốn tại cái kia trong con người vẫn là nhìn một chút tốt vạn nhất phát sinh biến cố gì hối hận thì đã m u ộ n nghĩ tới những thứ này hắn lập tức nói ra hay là thôi đi chuyện này có lẽ không có, có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy vẫn là chờ diệp phi dạ đi ra lại nói ta cảm giác việc này đều là mang theo quỷ dị hai người lúc này lại nhìn về phía diệp phi dạ trên người nàng bắt đầu phát sinh nhàn nhạt hào quang tư thế của nàng cũng phát sinh thay đổi hai lòng bàn tay hướng thiên điệp rơi cùng nhau cái kia trong lòng bàn tay xuất hiện một cái màu đen viên cầu viên cầu bắt đầu không ngừng hấp thu xung quanh những năng lượng kia này cầu càng tụ càng lớn bên trên hào quang rặng rỡ sư tỷ sẽ không đang tiếp thụ loại nào đó truyền thừa đi ta cảm giác nàng khí tức đang b i ế n lớn hình như càng ngày càng mạnh n ô quy lời mới vừa vừa nói xong diệp phi dạ trên bàn tay mặt viên kia viên cầu bắt đầu thu nhỏ càng ngày càng nhỏ cho đến biến mất không còn t ă n hơi bỗng nhiên một luồng tuyệt cường năng lượng từ trên người nàng bộ phát ra Một đạo màu đạo đen chương sáng ở trên người nàng ở p ó n lên trời, xông lên đậu đỉnh. Không thể nào, g trời, thể đậu s tỷ đ bảy trăm năm mươi bốn hoa sen đen nàng hình như thật muốn đột phá nô quy chúng ta vì nàng hộ pháp nhìn thấy tình cảnh này thanh phong lập tức nói nô quy gật gật đầu cũng không nói thêm nữa lời vội vàng đứng ở một bên cảnh d ắ c lên tuy rằng giờ phút này bên trong rất tiến tĩnh nhưng ai biết nói có thể hay không đột nhiên bút lên món đồ gì đến thanh phong đứng ở nơi đó nhìn diệm phi dạng vừa vặn nhìn nhìn này đột phá đến độ kiếp kỳ là chuyện gì xảy ra cũng tốt tăng cường một ít kinh nghiệm chỉ thấy trên người nàng hào quan càng ngày càng đình thịnh trên đầu có một đoá màu đen hoa sen từ từ hình thành cái kia hoa sen mười hai cánh hoa tỏa ra kinh khủng c ầ n sóng theo thời gian trôi đi cái kia hoa sen từng mảnh từng mảnh bị diệp phi dạ hút thu đi rồi mỗi hấp thu một lá cánh hoa trên người nàng năng lượng tựu i tăng cường một phần chờ mười hai cánh hoa hoa lá bị hoàn toàn hấp thu thời điểm bầu trời đ ỗ n g nhiên âm tối lại một cái vực ngoại tinh không hình như cùng giới này đ ỗ n g nhiên trồng chéo một vực ngoại thiên ma xuất hiện nó nhìn thấy diệp phi dạ khỏe miệm lộ ra tả ác ý cười tựu xông lên trên thanh phong thời khắc này minh mạch mới lai đột phá đến độ kiếp kỳ. còn cần trải qua thiên ma loại tâm khủng bố đại khủng bố a đáng tiếc này hết thể chỉ có thể để diệp phi dạ chính mình một mình chịu đựng người ngoài căn bản không cách nào hỗ trợ cái kia vực ngoại thiên ma đi tới diệp phi dạ trên đầu đ ỗ n g nhiên một cái tựu i chui vào đầu của nàng bên trong biên mất không thấy thanh phong nhìn thấy diệp phi dạ nhất thời cao mày sắc mặt xuất hiện thần sắc thương khổ tuy rằng không biết cụ thể là làm sao nhưng là hắn minh bạch lúc này diệp phi dạ tất nhiên là gặp thiên ma công kích chỉ cần có thể đánh bại thiên ma nàng tựu có thể đột phá đến độ kích kỳ nay thời khắc t h n chốt chỉ có bản thân nàng mới có thể chịu đổi n ô quy nhìn thấy tình cảnh này trong mắt s á n g t r ô n g suốt nói ra thì ra là như vậy nhìn tình huống ta đến thời điểm nhất định muốn luyện t i ể u một phen cường đại nội tâm mới được a thanh phong gật gật đầu nói này ma cũng là tâm ma tâm ma cũng đến t i ê n ma uy lực càng ngày càng vô cùng sở dĩ làm tu giả bất luận có gì nhân quả đều phải sớm một chút giải quyết nếu không thì trồng xuống tâm ma nghị muốn tiêu t r ự c nhưng là khó lại khó n ô quy đối với quan điểm này phi thường tán thành huyền xa nhưng đứng tại một bên lặng lẽ không nói đ ỗ n g nhiên nàng thân thể thu nhỏ hóa thành một trượng lớn nhỏ mở ra hai cánh bay đến thanh phong bên người tựu nghe nàng nói ra chủ nhân ta nhớ ra rồi này có phải hay không là địa ma mắt ta nhớ được năm đó cái kia người cùng ta nói rồi địa ma vươn mình càn khôn mắt hiện chỉ là địa ma đến cùng là cái gì ta cũng không biết nghe được cái này tin tức thanh phong rất khiếp sợ lập tức hỏi do n ô quy địa ma là vật gì n ô quy nơi nào biết chỉ có thể không ngừng lắc đầu nói chưa từng nghe nói à. lúc này thanh phong tuần hỏi huyền xà ngươi không cách nào hóa thành hình người sao huyền xà sững sờ nói ra rất trọng yếu sao nếu như ngươi hóa thành hình người có thể tốt hơn cùng tại ta bên người hả ta có thể nói liền thấy nó thân thể với một cái đạo mắt liền biến thành một mỹ nữ đến chỉ thấy nàng một thân màu trắng quần áo phối hợp gương mặt xinh đẹp đỏ trứng hiện ra mỹ lệ cực kỳ n ô quy cái tên này trong lúc nhất thời nhìn ngơi dại bất quá nghĩ lại một nghĩ cái tên này nhưng là một xà yêu a nhất thời hứng thú giảm nhỏ hơn một nửa cuối cùng than thở một tiếng nói ai này yêu đều như vậy đẹp còn có để cho người sống hay không chủ nhân ta dáng dấp này được không thanh phong gật gật đầu nói không tội không tội sau đó ta gọi ngươi huyền nữ đi t ố t gọi cái gì ta không sao cả nhìn nàng thanh phong trong lòng nghĩ đến này huyền xà ở tại đây bao nhiêu năm rồi không trải qua thế sự còn cần đi ra ngoài rèn luyện một phen mới t ố ta nàng mới có thể minh bạch cái gì gọi là nhân tâm hiệp ác mới có thể tốt hơn tại thế gian này sinh tồn được t i u tại hắn suy nghĩ thời điểm chỉ nghe tiếng ầm ầm v à g tới phía sau hắn to lớn nhãn cầu bắt đầu c h ậ m c h ậ m xoay tròn từng luồng từng luồng to lớn uy áp từ bên trong nô ra lập tức trên bầu trời mây đen cụn c u ộ n m à lên lôi đỉnh không ngừng vang vọng m à lên lại là một tiếng vang ầm ầm cái tia nhãn cầu lại một lần bùng nô ra to lớn hào quang tùy theo diệp phi dạ tự từ ở giữa bay ra nàng ngồi xếp bằng tại nhãn cầu bên trên nhìn về phía đen kịt v t h anh phong không nghĩ tới coi như là trốn ở chỗ này cũng một dạng không chạy thoát lôi k i ế p tôi luyện trên bầu trời lôi hoa lấp lóe tiếng sâm cuồn cuộn đem toàn bộ hang động đều chân động vang vọng cực kỳ rốt cục ở một khắc tiếp theo một đạo lớn bằng bắp đùi lôi điện thông tin ê triệt đ ị a mà đến b a y về diệp phi dạ bổ xuống diệp phi dạ giơ tay lên vận chuyển ma công một đạo màu đen cổ sáng phóng lên trời cùng cái kia lôi điện kết nối mà trên và anh màu đen cổ sáng nghĩa d i ệ t lôi điện cũng đã biến mất đi diệp phi dạ không dám k i n h h ư ờ n g lập tức một lần nữa vận chuyển công pháp một cái to lớn pháp tướng ở sau lưng nàng đạo mắt mà ra giờ khác này bầu trời lôi đỉnh càng thêm đinh thai nhức góc lại là một tiếng vang ầm ầm một đạo eo người độ lớn lôi điện bổ xuống t r ó i mắt không ngớt diệp phi dạ pháp tướng bay về cái kia lôi điện t i ể u s ô n g lên trên một tiếng vang ầm ầm pháp tướng cùng lôi điện và đánh đến cùng một chỗ hai cái rằng co chốc lát lôi điện t i ể u đem pháp tướng xé nát đi chỉ là cái kia lôi điện còn có một đoạn tiếp tục hướng xuống dưới đánh tới diệp phi dạ bàn tay tại động nháy mắt ở trên đầu kết ra một mặt màu đen là chắn và anh lôi điện đánh phía trên cuối cùng còn lại lớn bằng cánh tay đánh tại diệp phi dạ trên người phốc phốc một tiếng diệp phi dạng phun ra một ngụm máu tươi đến mặc dù chỉ là một điểm điểm lôi điện chỉ lực nhưng là hủy diệt tính nhưng là phi thường to lớn nếu như không tu luyện lôi đạo công pháp nhất định phải bị đánh bị thương rất nghiêm trọng mà này thiên lôi không giống với cái khác lôi điện bên trên mang có huy hoàng thiên uy lại có đại đạo chỉ lực gia trì uy lực cùng phổ thông lôi điện không thể giống nhau không chờ diệp phi dạng nghĩ nhiều trên bầu trời lôi đỉnh càng ngày càng nổ vang lên phổ thông lôi tiếp một loại đều là ba đạo nếu như tội lôi sâu nặng nhân quả quá lớn hoặc là tu luyện công pháp thái quá n g ư ờ thiên thiên uy dĩ nhiên là sẽ tăng thêm Lúc này, l i ê n thấy diệp phi dạ cắn chặt h à m răng trên đầu sinh ra một đoá màu đen hoa sen này hoa sen dĩ nhiên cùng nàng vừa rồi hấp thu hoa sen rất giống chỉ là này một đoá đủ có hai mươi bốn cánh hoa này hoa sen vừa rồi bị ngưng tụ ra trên bầu trời một đạo trói mắt hào quang s ẹ t qua sau cùng một đạo lôi k i ế p rốt cục lại tới ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn chỉnh cái sơn động đều run dày theo một đạo đủ có ba thước lớn bằng lôi điện hung hãn bổ xuống tật diệp phi dạ trong miệng q u á t nói mặc đen kia hoa sen bay lên trời đảo mắt cùng lôi điện đụng vào nhau màu đen hoa sen thả ra một tầng lại một tầng lồng ánh sáng đáng tiếp tại lôi điện oai hạ lại tầng tầng phá này lôi điện chi lực vô cùng h u n g hãn to lớn uy áp chính là đứng ở đằng xa thanh phong cùng nô quy cũng có thể cảm nhận được cái kia cũ kinh khủng c ư n sóng theo cái kia hoa sen tầng cuối cùng lồng ánh sáng phá diệt còn muốn còn lại một nửa uy lực nhiều diệp phi dạ tiếp tục đánh ra vô số phát quyết một tầng lại một tầng vòng bảo vệ liên tiếp bay lên đáng tiếc này chút vòng bảo vệ vẫn là thái quá yếu đuối tại lôi điện trước mặt còn giống như b ọ t biển vô lực cuối cùng còn có một phần ba lôi điện tiếp tục bổ xuống chỉ lát nữa là phải đánh trên người diệp phi dạ thời điểm cái kia con người bỗng nhiên xoay tròn phát sinh một đạo màu đen cột sáng quay về cái kia l ư ơ nhưng g trở mặt. t Dựa e o đạo lý đến giảng, độ kiếp nhất định điện lại lý lôi kiếp tiến giảng, nhất muốn bản thân tự mình tiến tới chống lại lôi điện Nếu n tới vai. h tự o ạ i là ự c chỉ có được còn c giúp không không giúp vội, lôi kiếp biến đỡ, để sẽ n tăng g không i n khủng. k Nhưng h là biết cái gì nguyên nhân có lẽ là cái kia con ngươi cùng diệp phi dạ có quan hệ đặc thù màu đen kia cổ sáng cuối cùng vẫn là chống đỡ chặn lại tất cả lôi điện chi lực làm những lôi điện chi lực kia còn có lớn bằng cánh tay thời điểm tự dọc theo cổ sáng tiến vào diệp phi dạ thể nội đây là lôi điện sinh lực lượng là lôi kép phía so đối với tu giả đền b một khi vượt qua lôi kép lực lượng sẽ được thiên đạo tán thành để đền bù tu giả sức mạnh của sự sống lượng phi thường cường đại mới vừa tiến vào đến diệp phi dạ thể nội t i ể u đem trên người nàng tất cả thương thế chữa trị hoàn hảo diệp phi dạ cũng chính thức tiến vào độ k ế t kỳ một thân to lớn uy áp nháy mắt chuyển khắp toàn bộ trong hang động làm nàng mở mắt một khắc trong mắt càng có hai đoá màu đen hoa sen l ó e lên một cái rồi biến mất đứng d ậ y bay đến thanh phong trước người nàng liếc mắt nhìn thanh phong mặt lộ vẻ mừng rỡ nói ra thực sự là không nghĩ tới ta lại ở chỗ này đột phá chúc mừng chúc mừng thanh phong vội và nói diệm sư tỷ ngươi thật đúng là lợi hại chính là không biết cái kia con ngươi rốt cuộc là thứ gì a nghe được nô quy hỏi do d i ệ p phi dạ này mới quay đầu lại quay về ánh mắt kia đánh ra hai đạo chỉ quyết cái kia con ngươi nháy mắt thu nhỏ hóa thành một viên lớn chừng ngón tay cái nhãn cầu bay đến trên tay của nàng nàng chỉ vào vật ấy nói đây là ác ma c h â u ta cũng không biết vì sao lại có thể cùng nó sản sinh phù hợp nó ban cho ta năng lượng khổng lồ vì lẽ đó ta cứ như vậy mơ mơ hồ hồ độ kiếp vật này còn có rất mạnh lực lượng bất quá cần ta trở lại tốt đẹp tìm tòi một phen mới có thể thanh phong tiếp nhận ác ma kia mắt nhìn một chút cũng không có nhìn ra cái gì chỗ bất đồng đến giờ phút này đồ vật không có chút nào bất cứ rung động gì tự hình như một cái phi thường đồ thông thường dạng lúc này thanh phong lại hỏi nói dưới đất dị biển có phải hay không nó đang quấy dối diệp phi dạ gật gật đầu nói ra có một ít bất quá hình như là lần này mặt có một địa ma nó tại vân mình cho nên mới phải tạo thành đại địa không ngừng lay động dáng vẻ căn cứ con ngươi cho ta tin tức này con ngươi chính là cái k i a địa ma tất cả đáng tiếc chuyện khác t i ể u không có tại cho ta chuyển cũng không biết cái k i a địa ma đến cùng có nhiều lớn mới có thể tạo thành như vậy chẳng diện thanh phong lại một lần tới cái k i a nhãn cầu xuất hiện địa phương phát hiện cái k i a hố sâu đã khép lại biến mất không thấy nhìn thấy tình cảnh này trong lòng hắn minh bạch cái tia quỷ dị cần phải đã kết thúc tại hắn đoán nghĩ chắc là cái kia điệu ma nghĩ muốn đem cái này con ngươi đưa ra mới là mục đích của nó thanh phong đi tới dung nham phía trên đem việc này nói cho hai cái người nghe cuối cùng thanh phong vẫn là nói cho diệp phi dạ này con ngươi có lẽ còn có chút thuyết pháp để nàng cẩn thận một chút mới tốt diệp phi dạ gật gật đầu kỳ thực cũng đối với này con ngươi có không nói ra được ý nghĩ loại ý nghĩ này cùng quỷ dị một phương diện nàng đối với vật ấy có tâm thần tương liên thân cận một phương diện vật này lại mang một luồng quỷ dị không nói lên lời lực lượng nàng đem những thứ đồ này nói cho thanh phong nghe thanh phong cũng phân tích không ra cái gì cuối cùng cũng chỉ có thể nói cho diệp phi dạ một khi có cái gì không đúng liền đến tìm hắn mọi người cùng nhau nghiên cứu giải quyết đến đây tất cả quỷ dị đã tìm được mọi nguồn nơi đây sự tỉnh cũng coi như là hoàn thành hơn nửa nhiệm vụ vì là lý do an toàn ba người lại ở tại đây đợi bảy ngày thất dạng trong thời gian này vừa vặn mấy người củng cố một ít tu vi thanh phong thần thức đã hoàn toàn trướng lớn gấp hai có thể nói là càng thêm lợi hại mà tu vi của hắn càng là đã đến hợp đạo đỉnh điểm lại có một bước là có thể độ kiếp nhưng là muốn độ kiếp nơi nào đơn giản như vậy không muốn xem nhẹ này cách một kia nghĩ muốn đột phá nhưng là phi thường không dễ dàng bởi vì tu luyện càng đến hậu kỳ đối với tâm cảnh yêu cầu càng cao đ này, này một chuyên cấp bước nơi này thanh phong ba người đều là đều có được tuy rằng nô quy thu hoạch nhất nhỏ nhưng là hắn thần hồn cũng ngưng tụ rất nhiều này để hắn vẫn là rất thỏa mãn diệp phi dạ cùng thanh phong hai người thu hoạch lớn nhất một cái trực tiếp đột phá đến rồi lộ kiếp còn thu hoạch gác ma mắt cái này vật thần bí một cái công lực cùng nguyên thần đều được lớn vô cùng tăng mạnh còn thu hoạch một cái rất cường đại linh thú có thể nói là đều thu hoạch tràn đầy trải qua mấy ngày này củng cố cùng tu luyện thanh phong cảm giác cảnh giới của chính mình cũng ổn định rất nhiều diệp phi dạ cũng là như thế bảy ngày phía sau không dùng tại phát sinh bất kỳ chuyện quái gì, bọn họ t i ể u đã xác định quỷ dị thật sự hoàn toàn biên mất rồi đón lấy ba người t i ể u bắt đầu tìm kiếm trở về nhập khẩu cái kia nhập khẩu đúng là dễ tìm chẳng mấy chốc liền tìm được làm ba người bay ra ngoài thời gian chính là cái kia cửa động thời gian này mới phát hiện trên hang động mặt có chút bắt đầu hoang vu đại xà tuy rằng vẫn còn thế nhưng nó khí tức rõ ràng yếu đi rất nhiều lại nhìn cây kia căn bên trên cũng xuất hiện rất nhiều l ồ đốn Đại xà không n chờ í t hắn nói xong tự nghe thanh phong gọi nói cẩn thận nô quy còn chưa phản ứng kịp cũng cảm giác thân thể đau xót trực tiếp bay ra ngoài cái kia đại xà thu hồi đôi quay về thanh phong cùng diệp phi dạ còn có huyền xà tự đánh tới thanh phong tu vi tiến nhanh làm sao sẽ sợ nó diệp phi dạ cũng xưa đ â u bằng nay so với trước lợi hại vài lần nhiều hai người hợp lực bắt đầu đối kháng ở nó đại xà này tuy rằng lợi hại cũng không chống cự nổi thanh phong hai người công kích thời khắc này thanh phong lực lượng càng thêm đạt tới kinh người sáu mươi triệu cân cự lực vô cùng một loại huyền x a cũng không phải dễ trêu đồ vật không ngừng ở xung quanh ứng phó giờ k h ắ c này liền thấy thanh phong dò ra một cái tay đến hóa thành vô cùng bàn tay lớn một phát bắt được cái kia đại xà diệp phi dạ giờ khác này bỗng nhiên tầm có cảm giác liền thấy nàng há mồn phun ra cái kia điệm a mắt chỉ thấy con ngươi bê lớn phát sinh một luồng màu đen tình quang quay về cái kia đại xà hút một cái mà đi tùy theo một luồng hấp lực cường đại chuyển đến đại xà nhìn thấy cái kia con người nhất thời phát sinh cực kỳ vẻ mặt sợ hãi nó nha nha hoa hoa kêu to thân thể lại bị cái kia to lớn sức hút không ngừng hướng về t r o n g con người túng đi cuối cùng nó vẫn là không có chặn lại to lớn kia lực lượng s o á t một cái đã bị hút vào một sức chiến đấu cường h ã n ma sát đại xà cứ như vậy vô ảnh vô t u n g biến mất diệp phi dạ đánh ra chỉ quyết thu hồi con người nàng tâm thần hơi động hướng về chồng con ngươi nhìn tiến vào liền thấy cái kia đại xà đang bị con ngươi hạt châu vô số dịch thể tre mất đi vào không ngừng bị luyện hóa ra. chương bảy trăm năm mươi sáu ma h uy n g ố t trời thanh phong nhìn này con ngươi kinh ngạc không thôi diệp phi dạ nhìn một chút hắn phía sau nói ta cũng là tâm có cảm giác mới vận ra này châu không nghĩ tới vật này lợi hại như vậy cái kia đại xà đang bị không ngừng luyện hóa thanh phong gật gật đầu không nói thêm gì chỉ là nói cho nàng biết vật này rất quỷ dị có thể không dùng hay là không dùng cho thỏa đáng diệp phi dạ gật đầu đáp ứng nhưng trong lòng thì khác có một phen ý nghĩ lúc này ngô quy chạy trở về nhìn thấy đại xà đã bị thu rồi nhất thời giận g ữ nói cũng còn tốt nó chạy nhanh bằng không nhìn ta không tốt tốt g i o hơn nó không thể thanh phong không nói gì không nghĩ cùng hắn vông h ĩ a lập tức hỏi dò đến cùng là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ nơi này ma khí giảm thiểu cùng chúng ta giết chính là cái kia ma có quan hệ rất lớn d i ệ p phi dạ gật đầu phân tích nói có lẽ vậy đi ta nghĩ cái kia ma hẳn là tổ thụ hấp thu ma khí một cái cứ điểm muốn là dựa theo đại xà lời giải thích cái kia ma cần phải chiếm cứ một nửa vị trí như vậy một nửa kia lại ở nơi nào chẳng lẽ còn có một cái ma bị giam tại dưới đất ai nha hiện tại không quản được nhiều như vậy xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không biết tông chủ có thể hay không trách tội xuống chúng ta vẫn là nghiên cứu một chút làm sao ứng đối mới tốt lô quy câu nói này nói đúng chính mình mấy người đánh bậy đánh bạn tuy rằng giải quyết rồi quỷ dị nhưng là cái k i a ma lại bị thanh phong giết chết vật kia hẳn là vạn ma tổ thụ chất dinh dưỡng một bộ phận bây giờ ma khí đã không có vạn ma tổ thụ chẳng phải là muốn có chuyện nhưng hôm nay chuyện đã như vậy không thể làm gì lúc đó tình huống kia không giết ma đã bị giết chết không như ăn ngay nói thật tốt d i ệ p phi dạng nhưng không nghĩ như thế chỉ nghe nàng nói ra việc này không phải chuyện nhỏ không phải chúng ta mấy người mạng nhỏ có thể áp chế lại các ngươi để ta nghĩ một nghĩ nhất định phải nói ra một cái sách lược vẹn toàn mới tốt nghe được lời nói của diệp phi dạ thanh phong cùng nô quy cũng chỉ có thể trở nên trầm mặc dù sao việc này liên quan đến ba tính mạng người vẫn là muốn nghĩ kỹ lại nói việc này tạm thời không đề cập tới mấy người tiếp tục đi về phía trước t i ê u phát hiện cái kia tổ thụ chọn bắt đầu chính mình xóa bỏ những ma sát kia thỉnh thoảng t i ê u sẽ thấy dễ cây dây dưa lên từng con ma sát sau cùng lại đem chúng nó giết chết ma sát chết rồi hóa thành tình thuần ma khí lại bị tổ thụ h ú t thu đi rồi một đường trên tình huống như thế chỗ nào cũng có có một lần dễ cây còn đối với mấy người bọn họ độc thủ tốt tại bọn họ không như ma sát tổng có thể ứng phó như thường mà những ma sát kia trong cơ thể ma tỉnh chỉ cần rơi xuống i ể u sẽ hòa tan đi tương tự bị tổ thụ hấp thu nô quy nghĩ muốn nhặt lấy điểm tiện nghỉ đều nhặt lấy không tới dọc theo đường cũ trở về chờ bọn hắn tìm tới hốc cây trở lại phía trên thời điểm phát hiện những yêu ma quỷ quái kia cũng đồng d ạ n g ít rất nhiều bất quá những đồ vật đều kia tại trong hốc cây đợi này một lần coi như là mấy người làm ra lại động tĩnh lớn cũng là không đi ra ngoài nữa hết thể hết thể đều lộ ra mấy phần quỳ dị ồ các ngươi nhìn lá cây nô quy lại một lần lớn tiếng nhắc nhở nói thanh phong cùng diệp phi dạ nhìn sang liền thấy cái kia khắp cây lá cây Xuống xuống. c à hiện tại mấy người cũng không quản được rất nhiều vẫn là rời khỏi nơi này trước quan trọng cũng không biết còn sẽ phát sinh cái gì càng thêm chuyện quái gì đây nhanh đến cấm địa danh giới thời điểm vì để tránh cho phiền phức không tất yếu thanh phong đem huyền xà trước tiên bỏ vào vạn mộ châu bên trong đi ra khỏi cấm địa bên trong vẫn trông coi cấm địa vị lão giả kia nhìn thấy mấy người đi ra Lập tức liền lá tức thăm, bên trong tổ thụ cũng chuyện cây hỏi bên đến ra sao gì, đã xảy vì diệp phi dạ đứng dậy nói dậy khởi ra, bắt ẩ m cấm sư thúc, chúng ta tiến nhập trong chúng nhập phi điệp. Diệp dạ b đầu đem mọi người tiến nhập cấm địa phía sau chuyện đã xảy ra một một nói ra d i ê n phần mình sự tình đều bị nàng nói kín kẽ không một lỗ hổng khéo đưa đầy cực kỳ đương nhiên cái kia ma bị thanh phong hấp thu sự tình bị nàng tránh đứng ra chỉ là thuyết minh ma chính mình trải qua q u ỷ dị nổ tung Sau đó b nói tới lời nói dối khéo đưa đầy cực kỳ nếu không phải là hắn bản thân đã trải qua tình cảnh bó màn cũng muốn đối với d i ệ p phi dạ hầu như hoàn toàn tin ông lão kia nghe xong hoi gật đầu chỉ nghe hắn than thở một tiếng nói có lẽ đại kiếp đem một tới vạn ma tổ thụ cũng cảm ứng được cái gì mới có thể như thế chứ sau đó hắn lại nhìn nói với mấy người các người đi về trước đi nơi đây sự tỉnh tạt thì sẽ cùng phía trên bàn giao đến thời điểm nếu như dùng đến các ngươi thời điểm thì sẽ đi tìm các ngươi nghe nói như thế mọi người vội vàng gật đầu phải nắm chặt rời đi mọi người trở về phía sau đương nhiên phải đi trước đem việc này hồi báo một lần đ ộ c cô h i ê n viên biết mấy người dĩ nhiên đều không phát hiện chút tổn hao nào nhất thời có chút tức giận vốn muốn tìm cái lý do xử trí bọn họ một phen thế nhưng suy nghĩ bên d ư ớ i làm như vậy cũng quá mức rõ ràng bị hư hỏng hình tượng của hắn n à y mới tạm thời b u ô n g tha mấy người bất quá trong lòng hắn nghĩ kỹ sóng muộn vẫn là muốn hảo hảo thu thập bọn họ một bữa thanh phong t r ở lại nơi họ thả ra huyền nữ t i ể u bắt đầu bắt đầu bế quan n à y một lần hắn tăng ra tu v i quá nhanh căn cơ không tốn sức đồng thời còn có chút không khuynh hướng ổn định này để thanh phong rất lo lắng vì lẽ đó hắn mới có thể như vậy cấp bách không ngót ngồi ngay ngắn trong gian nhà h Này một đồng thời này một lần hắn hút cái kia ma một ít thần hồn lực lượng cảm giác đối với chân ma kinh nhận thức lại tiến thêm một bước hắn lật mở chân ma kinh còn có thái ớt chân ma công nhìn trên đó những kinh văn đó bắt đầu tu luyện chỉ thấy trên người hắn dựng lên một tầng ma diễm một tôn ma ảnh sau lưng hắn như ẩn như hiện nhìn nhìn hắn thể nội chân ma khí ngưng tụ như thật này chút ma khí mang theo bạo n ổ nghiệt khí tức thanh phong còn cần đem những này khí tức loại bỏ sạch sẽ nếu không thì ngày sau nếu vận chuyển công pháp cực kỳ dễ dàng bị những thứ đồ này gây thương tích đồng thời phai mở những bạo nổ kia n h i ệ t khí tức tu luyện không tuyến nguyện đảo mắt chính là thời gian ba tháng có thể thấy được thanh phong chỗ tu luyện mỗi ngày đều bị ma vân bao phủ mới vừa bắt đầu chỉ là nhà ở của hắn xung q u n h theo thời gian trôi đi một g i ả m hai g i ả m ba g i ả m mười g i ả m trăm g i ả m nơi ma vân phạm vi bao phủ càng ngày càng lớn từng luồng từng luồng to lớn ma h uy không ngừng tràn ngập tại bên trong đất trời chương bảy trăm năm mươi bảy của người nào pháp một ít không rõ vì sao đệ tử nhìn thấy tình cảnh này đều là trong lòng ngạc nhiên cũng không biết là ai tu luyện cái gì tuyệt thế ma công mới có thể làm ra như vậy dọa người c h ẳ n g diện chu vi trăm g i ả m bên trong đệ tử càng là không cách nào an tâm tu luyện dù s a o này ma h uy bao phủ bên dưới một khi tu luyện tâm ma bỗng nhiên sinh này làm sao c ò làm chỉ là có thể tu luyện ra như vậy ma công người tất nhiên không là đệ tử bình thường mọi người tuy rằng biết những ma vân kia phát nguyên nơi nhưng là cũng không ai dám đi tìm tới cửa nay một ngày ma vân rốt cục bắt đầu biến hóa lên chúng nó gom lại cùng nhau bắt đầu hình thành một cái to lớn ma ảnh ma ảnh hình thành trước mắt một luồng to lớn ma h uy phô thiên cái địa mà đến nháy mắt bao phủ trong vòng ngàn dặm nơi cái kia ma ảnh lớn vô cùng dĩ nhiên đầy đủ có ngàn trượng cao ma tiên tông bên trong tất cả mọi người hầu như đều có thể nhìn thấy cựu trọng lâu đang cất bước trong đó đông nhiên cảm giác to lớn ma uy kéo tới khi hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía cái kia ma ảnh thời gian không khỏi ngây tại chỗ thật lớn một tôn ma cái kia ma ảnh như thật như、ảo. phía sau l ạ trong c miệng c to l hắn nghĩ nó nói diệp phi dạ vừa rồi bế quan hoàn thành khi nàng đạp ra khỏi cửa phòng thời gian liền thấy cái kia khiến người không thể tưởng tượng nổi một màn nàng kinh ngạc mở ra miệng nhỏ trong miệng nói ra ma tiên tông từ trước đến nay không thấy qua như vậy thần ma đây rốt cuộc là của người nào pháp ai tại tu luyện này công phiêu mỹ phong phía trên cung điện chính đang thương nghị chuyện đám người dồn dập tâm có cảm giác giờ khác này t i ể u có đệ tử đi vào báo cáo nói khởi bẩm tông chủ bên ngoài không biết là a tại cô động ma thần phát thể như thật như ảo cái kia trong thanh nhâm tất cả đều là vẻ kích động tâm động vô ngân thân thể hơi động t i ể u bay ra đại điện ở ngoài nhìn về phía phương xa t i ể u tại núi cái tiếp theo ngàn trượng cao ma thần hình ảnh còn đang chậm rãi ngưng tụ lại bên trong chỉ là cái kia ma thần dường như chân ma giống như vậy uy vũ cực kỳ một thân ma uy càng là bao phủ từ phương nhìn thấy tình cảnh này hắn cũng có chút ngạc nhiên không biết còn có độc đặc như thế c ô n g pháp cũng không biết đây là cái gì pháp cái gì quyết ma tiên tông khi nào lại có một người như vậy đây hắn cao mày một mặt khó mà tin nổi hắn bên người một cái dâu tóc bạc trắng ông lão nhìn thấy tình cảnh này hoi gật đầu nói này ma thần hình ảnh tuy rằng không là như vậy hoà n mỹ có thể cũng không phải một loại đệ tử của ó thể ngưng tụ mà thành. tử ngưng ngân, người này mà là Vô đệ c ai tương lai tất nhiên là ta tông môn một cánh tay đắc lực à. tâm ngọc vô ngân nghe nói như thế sắc mặt nhất thời một xui xẻo nói sư thúc ta cũng không biết t có thể nắm giữ loại này công pháp người tất nhiên sẽ trên bảng n ổ i danh đáng tiếc ta chưa từng thấy qua như vậy pháp ta cũng rất tò mò à đến cùng khi nào xuất hiện như vậy thiên m tiêu đệ tử nói tới chỗ này hắn bay về bên người một đệ tử nói đi nhìn nhìn đến cùng là ai đem hắn gọi đến nhìn một nhìn cái kia đệ tử gọi là lập tức liền hướng về cái kia pháp tướng chỗ nhìn sang ngay vào lúc này thanh phong mở hai mắt ra trên tay chỉ quyết không ngừng biến hóa liền thấy cái kia ma thần giống đ ỗ n g nhiên đưa bàn tay ra một t r ư ờ n g hướng trên bầu trời đánh tới một tiếng vang ầm ầm nổ vang trên bầu trời bao phủ tại ma tiên tông trên tầng mây nháy mắt đã bị này một trưởng đánh ra một cái chu vi chăm dặm lỗ thủng một đạo màu vàng ánh sáng mặt trời nháy mắt soi sáng tại toàn bộ phiêu m i ệ u phong bên trên hào quang chiếu khắp bên dưới ma tiên tông thời khắc này mỹ lệ cực kỳ lục như yên đứng tại trong sân tắm rửa màu vàng ánh sáng mặt trời bên dưới không khỏi lớn tiếng gọi nói là ai lợi hại như vậy cũng không biết thanh phong trở về không có tốt nhớ nhung a thanh phong ninh tâm tĩnh khí bắt đầu thu công to lớn kia ma thần hình ảnh cũng thuận theo quần quận ngưng tụ hướng về thanh phong thân thể bên trong chui vào làm hắn lại một l chân ma kinh cùng thái ớt chân ma công có rất nhiều cộng thông chi sử nghĩ đến hẳn là này thái ớt chân ma công vận dụng thật nhiều ma kinh bên trong pháp mới có thể như vậy thanh phong này một lần cũng coi như là đem này hai loại công pháp thử dung hợp một phen cảm giác rất có khả năng đáng tiếc lấy hắn tu vi bây giờ còn không cách nào hoàn toàn điều động này công bao nhiêu có chút đáng tiếc bất quá chờ hắn đến rồi độ k i ế p kỳ chắc hẳn t i ự u có thể đi vào một cái khác cảnh giới hoàn toàn mới mà hắn đối với chân ma kinh một lần này lĩnh n g ộ cũng là đến rồi một cái khác tầng diện chân ma kinh vô cùng ảo diệu nghĩ muốn hoàn toàn có thể phá cũng là không có khả năng Kinh này s á cái h mỗi một lần quan s t theo công pháp tăng vật sẽ pháp lĩnh không công cũng lên g mộ đồ ố n nhau,、đây、chính g đây là kia n này h vì s o bị t ô người s ù n là liền ma một Thanh phong đứng dậy, đẩy ra cửa đang giáo nguyên Phong đứng phòng, cùng g điển thánh do. thấy huyền nữ n đẩy dậy, g i ả nhìn g người giảng co. Cái kia n về phía thanh phong lập tức cao hưng nói ra xin hỏi vị sư đ ệ này người tên là gì thanh phong hơi nghi hoặc một chút nói ra tại hạ thanh phong không biết sư huynh ý gì cái kia sư huynh nhìn hắn cười nhạt một tiếng nói n g ư ơ i hiện tại có thể nói là tông môn đều biết còn đến hỏi ta mau mau đi theo ta đi tông chủ muốn gặp ngươi đây thanh phong xứng sở không biết nguyên do nhìn thấy dáng dấp của hắn cái kia sư h i n h trong lòng minh bạch cảm tình cái tên này vừa rồi để tâm tu luyện không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra liền lập tức liền cùng hắn giải thích đến vừa rồi phát sinh cái kia ma thần hình ảnh thanh phong nghe xong lúc này mới biết nguyên do trong đó trong lòng không khỏi âm thầm trách cứ chính mình như vậy không càng cẩn thận như thế rất tốt không biết có phải hay không làm muốn x ô n g r a loạn gì đây rất nhanh hắn tựu theo cái kia sư h i n h đi tới phiêu miệu phong trên thần ma đại điện bên trong giờ khác này trong điện ngồi đầy đại lao cấp bậc nhân vật tâm mộng vô ngân ngồi ngay ngắn tại đại điện quế hoàng kim trên ghế ngồi xa xa nhìn tới uy vũ không、đớt. t h a n h phong còn chứng kiến chính mình tiện nghi sư phụ thất g i ả ma quân cái kia đệ tử đi lên phía trước quay về tâm vọng vô ngân bài nói khởi bẩm tông chủ vừa rồi cái kia đệ tử đã bị ta tìm tới thanh phong đứng sau lưng hắn có chút không biết làm sao dù sao này cả điện cũng đều là môn bên trong siêu cấp đại lao a trong lúc nhất thời áp lực núi lớn tất cả mọi người ánh mắt giờ k h ắ c này đều nhìn chăm chú tại trên người hắn thất g i ả ma quân nhìn thấy chính hắn một đệ tử cũng là vẻ mặt vô cùng nghi h o ặ c vẻ chính mình có thể không có dạy dỗ hắn thần bí cao thâm đại pháp cũng không biết đệ tử này tu luyện loại nào t h à n công nhìn dáng dập trở lại phía sau nhất định phải cùng đệ tử này tốt đẹp trao đổi một chút nhân tài như vậy vẫn là muốn h ả o h ả o bồi dưỡng một phen mới tốt thất giả ma quân trong lòng nhất thời đánh tốt rồi chủ ý t â m mộng vô ngân nhìn thanh phong lập tức nói ra không tội không tội đều nói tự cổ anh hùng xuất thiếu niên ta nhìn ngươi số tuổi không lớn dĩ nhiên đã đến hợp đạo đỉnh cao thật là không được chỉ là không biết ngươi họ tên gọi cái gì tu luyện loại công pháp nào lại bái tại của người nào muôn hạ nghe được này liên tiếp đưa ra câu hỏi thanh phong suy nghĩ chốc lát này mới trả lời nói khởi bẩm công chủ đệ tử tên là thanh phong sư phụ thất g i ma quân ta tu luyện chính là thái ớt chân ma công thanh phong thất giả, t r â n ma công tâm mộng vô ngân trong miệng nhẹ g i ọ n g nói tự nhìn về phía thất dạ ma còn đến chương bảy trăm năm mươi tám thánh đường thất dạ sư đệ này thật là của người đệ tử tâm mộng vô ngân nói thất dạ tinh quân cười nhạt một tiếng nói sư m i n h người này nhưng là ta thứ một trăm linh tám cái đệ tử thân truyền nghe thấy con số này trong điện đám người không khỏi nhìn về phía thất d ạ n có thể thấy được trong mắt rất nhiều người đều là không nói gì hình dáng vì sao còn chưa phải là người bình thường thu đồ đệ cũng là muốn tốt đẹp phán xét một phen tối đa chỉ thu bốn năm cái đệ tử thân truyền mà thôi có chỉ thu một đến hai cái mà thôi cái tên này ngược lại tốt một trăm linh tám cái chẳng thể trách mọi người đều nói hắn là thu đồ đệ của nhân đệ tử thân truyền tự này chút đệ tử nhập thất còn không biết phạm kỳ đây này ma tiên tông đều muốn biến thành chính hắn đi rất nhiều người đối với thất giả động tác này đều là xì mũi có thưởng thất giả ma quân không cho rằng đục nhã ngược lại cho là q u a n vinh hắn này chiêu tịu i kêu là quảng răng lưới nhiều bắt cá này không lại đụng phải một cái không sai cả sao chỉ cần ngày sau chính mình nhiều hơn bồi dưỡng tất nhiên là môn bên trong người tài ba tâm động vô ngân nhìn hắn cũng có chút không nói gì hắn cũng không nghĩ tới thất g i cái tên này như vậy phát điên làm tông chủ hắn lúc này đương nhiên sẽ không nói gì nhiều chỉ có thể động viên nói tốt không tội không tội thất giả ngươi có thể nuôi dưỡng được như vậy đệ tử xuất sắc xem như là vì là tông môn lập một cái đại công a chỉ là này thái ớt chân ma công ta không từng nghe, nghe ngươi h e n g là ở nơi nào tìm tới lợi hại như vậy công pháp vì sao trước đây chưa bao giờ gặp ngươi tu luyện qua thật giả ma quân lão m ặ t không đỏ không trắng nói ra sư minh cái này không dối gạt ngươi nói ta cũng không biết này thái ớt chân ma công vì là loại công pháp nào hắn là ta đệ tử này trước vẫn tu luyện công pháp đi nói tới chỗ này hắn quay về thanh phong hỏi thăm thanh phong mau mau cùng ngươi tông chủ sư bán nói một chút ngươi công pháp này đến cùng nơi nào được đến cũng tốt để ta người sư phụ này biết biết thanh phong ngay lập tức tiến lên một bước nói ra công pháp này chính là đệ tử năm đó tại một chỗ bí cảnh bên trong được việc này là như vậy lập tức thanh phong t ự u bắt đầu biên một cái nhỏ cố sự đến dù sao không có khả năng có người thật sự sẽ đi một cái hư vô mở ảo địa phương tìm hiểu thật giả mà những đại nhân vật này kỳ thực cũng không thèm để ý ngươi công pháp này là từ nơi nào có được dù sao mỗi người đều có một ít bí mật không thể nói ma giáo vẫn sẽ không làm khó người khác không phải được ép hỏi cái gốc dễ cái này cũng là toàn bộ tu chân giới nhất trí công nhận chân lý n g h e xong thanh phong sự t ỉ n h mọi người đều cảm giác tên tiểu t ử này là cái có khí vận người lúc này thất giả tinh quân lập tức lại nói ra khởi bẩm sư m i n h kỳ thực sư đệ còn có một việc không có còn kịp tìm người phê chuẩn vậy chính là ta đồ đệ này nhiều lần lập xuống đại công ta nhìn cái kia mười hai thanh chiến sĩ giờ k h ắ c này còn có một vị trí không bằng để ta đồ đệ này đến thay thế danh sách kia vừa vặn dù sao người trẻ tuổi cái t h u n g trên người muốn chọn một ít chúng ta cũng muốn cho bọn họ một ít cơ hội không là lời này vừa nói ra tâm ngộng ngân trong lòng so đo cái này thất giả nhất thích làm này chút tiểu tiện nghi cuối á i kia thánh chiến i thanh t sĩ ê chuẩn kỳ thực hắn giữ lại còn có tác hắn Nhưng phút hỏa xuất dụng nơi. này người kỳ giữ giờ lại mọi là ra ra, đề đ với người thanh phong người này cùng ò n thường xem trọng, nếu như không đáp ứng, hiện ra có chút không gần ân tình. phi đáp chút Cuối xem ra có c hắn vẫn là gật gật đầu nói ra đã như vậy vậy thì sắc phong hắn vì là thành chiến sĩ đi thất giãn nghe được mặt lộ vẻ vui mừng nói ra h ả o h ả o h ả o thanh phong còn không đổi mau cảm ơn người sư bá thanh phong không d á m thất lễ n à y cái gọi là thanh chiến sĩ hắn tuy rằng sớm có t h a n h e đồng thời một lần trước phong ma cấm địa cũng đề xuất ra qua bất quá cụ thể là vật gì hắn vẫn là hai mắt một mộc hát thanh phong tiến lên trước một bước nổi vội và nói thanh phong cảm ơn sư b o tạo lúc này tâm n g ọ vô ngân nói ra thánh chiến sĩ chính là ta ma tiên tông một luồng không thể khinh thường lực lượng cũng là tuổi trẻ đệ tử trong lòng t i ê u ngạo ta hy vọng ngươi ngày sau có thể không có lỗi vị trí này thanh phong gật đầu trong miệng nói ra đệ tử xin nghe giáo huấn tất nhiên không phụ nhờ tâm n g ọ vô ngân trong lòng đối với thanh phong người này vẫn là tương đối hài lòng lúc này hắn gọi nhân đạo đi lấy thánh chiến sĩ hoàng kim t h á n h y đến có nhân mã trên tiểu phi thiên mà đi qua không chốc lát đã có người cầm đến một bộ hoàng kim thanh y tầm n g ọ vô ngân nói này thanh y có già chỉ ma công hiệu、quả. còn có thể chống lại các loại công pháp tập kích có thể giảm miễn ba tầng tương t ổ n chính là hiếm có chiến y mặc vào này y phục từ đây phía sau ngươi tự muốn đi vào thánh đường trở thành ma tiên tông trung kiên lực lượng ngươi có thể đồng ý nghe xong nhiều như vậy lời thanh phong trong lòng minh bạch này hoàng kim thánh y cùng hắn tại bên i hoang thời điểm mặc hoàng kim chiến y đều có hiệu quả như nhau hiệu quả thanh phong lúc này nói ra đệ tử đồng ý tốt đã như vậy ngươi liền mặc vào chiến y cho chúng ta những lao gia hỏa này nhìn lên một chút thanh phong cũng không dài dòng cầm lấy chiến y nhẹ nhàng r u lên đùng một cái mặc trên người thanh phong vóc người cân xứng mặc vào này chiến y phi thường vừa vặn giống như cùng chuyên môn vì là hắn làm riêng một loại lại thêm khuôn mặt của hắn góc cạnh rõ ràng tự mang một luồng anh khí cặp mắt kia càng là thâm thúy không ngót thanh phong vốn là trải qua vô số chiến đấu giờ khác này chiến y ra thân càng để hắn thần thái tung bay một luồng siêu nhiên khí thế tùy theo kéo lên mà lên mọi người nhìn đi tới thanh phong giống như cùng cái kia chiến thần trở về giống như vậy mang cho người ta một luồng không nói ra được b á thiên tuyệt địa khí thế tốt, tốt một cái thiếu niên anh hùng tâm ngậm ngân ánh mắt sáng lên than thở nói rất nhiều trưởng lão cũng đều dối rít khen một phen đến đây các người h biết cái t gì thanh phong tên kia vũ lực siêu quẩn đừng xem người ta hợp đạo kỳ tu vi coi như là độc cô nhân viên đại sư hình địa tiên cảnh tu vi cũng chỉ có thể cùng hắn đánh ngang tay mà thôi ai nha nha muốn ngươi như vậy nói ngày sau người này thành tựu địa tiên vị trí tông môn bên trong chẳng phải là lại không đối thủ của hắn đâu chỉ đây cái này cũng chưa tính là trọng yếu nhất ta nghe nói hắn số tuổi mới bất quá chỉ nghe mấy người trong đó không ngừng truyền đến hô to gọi nhỏ âm thanh càng nhiều hơn là thạc phục mà tình huống như thế tại ma tiên tông bên trong chỗ nào cũng có một gian trong đại sảnh chỉ nghe bột một tiếng đọc cô hiên viên tức đến nổ phổi đ e m một ly quen tại trên đất ngã nắp bét lúc này trong mắt của hắn tất cả đều là hừng lựa giận trong miệng hắn lớn tiếng gọi nói không có khả năng tại sao lại như vậy thanh phòng ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ vô xỉ tất nhiên sau lưng lại làm chuyện gì n g h ị muốn tránh né ta đả kích nằm mơ đi thôi ta độc cô hiên viên sẽ không cứ như vậy dễ dàng bỏ qua ngươi coi như là ngươi tiến nhập thánh đường lại có thể thế nào thánh nữ cung lục như yên nghe vô hoa cho nàng giảng g i ả i gần nhất truyền thuyết trong mắt đều là vẻ vui mừng trong lòng nàng nghĩ đến thanh phong a thanh phong ngươi người này tới nơi nào đều muốn làm ra bao tô mới bằng lòng bỏ qua này mới lại đây thời gian bao lâu tựu i vừa cạn chuyện lớn như vậy chương bảy trăm năm mươi chín hoa đảo chính mở lục như yên trong lòng lại nghĩ đến ngươi cái người xấu xa này nếu đã trở về cũng không biết lại đây nhìn xem người ta nghĩ tới đây trong lòng nàng thèm thùng gần đây không biết vì sao trong lòng đều là ghi nhớ thanh phong có thể tới nhìn nhìn chính mình thực sự là xấu hổ cũng không xấu hổ t i ể u tại nàng suy nghĩ lung tung thời điểm chỉ nghe ngoài cửa một thanh â m nói ra vô hoa cô đ ư ơ n g ta là tới tìm lục như yên n à y rõ ràng chính là thanh phong âm thanh không chờ vô hoa nói chuyện lục như yên sớm sẽ đến trước cửa đẩy cửa ra nhìn về phía hắn chỉ thấy thanh phong một thân hoàng kim thánh y l ỉ a đem hắn tôn lên càng thêm khí chất phi phạm hổn thỏa một cái thiếu niên anh tuấn giá dấp như yên nếu không phải là vô hoa ở đây nàng thật nghĩ như mai con nhảy loạn một loại nào tiến vào trong ngực của hắn chính là như vậy nàng cũng lập tức nhỏ chạy tới kéo tay của hắn lại đến nói ra mau mau phía ngoài hoa đảo chính mở chính là ngắm hoa thời điểm tốt chúng ta đi nơi nào trong rừng đảo vô số đảo hoa nở giữa lúc diễm lệ thời gian có gió thổi qua vô số hoa đảo cánh hoa bay lên rơi tại lục như yên trên người đem nàng tôn lên giường như tiên nữ một loại hoa thật xinh đẹp thật xinh đẹp à thanh phong nếu có thể vẫn sinh hoạt tại trải rộng hoa đảo địa phương là tốt rồi thanh phong cười nhặt một tiếng nói nếu như ngươi yêu thích ngày sau chúng ta tự tìm một lớn đại hải đảo đem trên đảo đủ loại hoa đảo khi ngươi mỗi ngày lúc tỉnh lại đều có thể nhìn thấy hoa đảo tốt tốt chỗ đó liền gọi đảo hoa đảo lục như yên càng thêm thích thú thấy nàng giống như hải đồng ngây thơ xá lạ thanh phong nội tâm cũng theo cao hứng đông nhiên hắn nghĩ đến thân mình trên còn có một vật đó chính là trong lọ đã còn có vài cây cây đảo bên trên trước đây chưa đỏ quả đảo cũng đã biến màu đỏ bừng từng luồn từng luồn quả đảo mùi vị chính bao phủ toàn bộ gian phòng gô bên trong thanh phong thần thức hơi động tự hái một cái hạ xuống như yên ngươi nhìn thanh phong cầm lấy đầu người lớn như vậy quả đảo đưa cho lục như yên đến. ngươi ngươi ở đâu làm trò quả đào a lục như yên thán phục nói đây là ta trồng này đào thơm ngọt n g o n miệng nước nước dày đặc mau tới nếm thử đi lục như yên tiếp nhận quả đào bốn lần nhìn một chút nói đuổi cây kia cây đào to lớn chúng ta đi chạc cây đó ngồi ăn thanh phong gật đầu lôi kéo nàng tay nhảy lên một cái rơi tại cây đào chạc cây phía trên hai người nhìn phía xa hoa đào lục như yên bẻ mở cái kia quả đào phân cho thanh phong một nửa trong miệng nàng còn nói ra cái này lớn quả đào thật lớn a cũng không biết là cái gì chủng loại thanh phong cười ha ha nói Này đào là, là c vâng đưa cho ngươi thanh phong đưa tay tiếp nhận vỏ rượu vỏ rượu không nặng tuy nhiên lại ở trong lòng hắn không nhẹ hắn vươn tay ra khẽ vớt mái tóc mềm mại của nàng nói cảm ơn ngươi lục như yên sắc mặt không khỏi đỏ bừng nói ha ha nếu như uống ngon lời ta hàng năm đều cho ngươi chế riêng cho một v ò đến như vậy rượu ngon ta thì lại làm sao không t i ế c uống đi đào hoa t i ể u a nhất định phải thường tốt uống cực kỳ vậy ngươi t i ể u mở ra nếm thử vừa vặn ta cũng mượn chút quang thưởng thức một phen nghe được lời nói của lục như yên hắn lấy ra hai cái tinh xảo đặc sắc chén dạ còn đến đẩy vỏ rượu ra phong ấn đổ ra hai chén rượu đến nay tiểu thủy màu sắc màu hồng một luồng đậm hoa đào mùi vị lập tức tạt ra đổ trong chén rượu có không ít bọt biển t r ồ i lên một luồng nhàn nhạt, nhạt mùi rượu thơm lập tức che kín chỉnh một ly rượu bên trong hai người cầm ly lên đụng vào đụng vào sau đó thanh phong lướt qua một khẩu chỉ thấy rượu này mềm mại m ù i rượu mười phần uống ở trong miệng một luồng nhàn nhạt, nhạt hoa đào hương vị tràn ngập ra quả thật là khiến người ta dư vị vô cùng rượu ngon thanh phong không nhịn được khen nói lục như yên nghe được thanh phong khen trong mắt đều là cao hứng vẻ thỏa mãn hai người uống chút rượu ăn tin đào quả là nhanh vui giống như thần tiên này một ngày hai người kém một chút đem toàn bộ rừng đào đi hết một lần nay một ngày thanh phong tự tay vì n hai người tạo nên bản đu dây thật là cực kỳ t h í c h ý nay một đời lục như yên vẫn là lần thứ nhất vui vẻ như vậy vui sướng như vậy thanh phong làm sao không phải là như vậy đây hai người yên tâm bên trong tất cả bờ t h i ề n b à n quan hưởng thụ thuần chân nhất vui sướng d ừ n g đào xa xa nghe rừng bên trong không ngừng truyền đến lục như yên chuông bạc một loại tiếng cười vô hoa không khỏi lắc đầu nói ra ai thực sự là không nghĩ ra này nam nam nữ nữ cùng nhau thật sự có như vậy cao hơn sao nay một ngày lục như yên cùng thanh phong nói rồi thật nhiều lời hai người cùng nhau tịu hình như có chuyện nói không hết một loại thanh phong đều là cương triệu nhìn nàng nghiêm túc lắng nghe nàng hai người hy vọng dường nào thời gian có thể liền như vậy dừng lại thương hải tăng điện đáng tiếc là trời nếu có tình ngày cũng lão tháng như không hận tháng bầu d ụ n g bất luận người nào đều không thể ngăn cản thời gian bước chân thiên đạo cũng sẽ không bởi vì ai mà thay đổi từng tiên một tốt đẹp nhất thời gian thông thường đều là ngắn nhất tạm nửa đêm thời gian thanh phong vẫn là cùng lục như yên không muốn cáo biệt sáng sớm ngày thứ hai thanh phong m ặ c hoàng kim t h á n h ý ỉa tự muốn đi tới thánh đường đi báo danh thánh đường nơi này đệ tử một cái nào đều là thiên trị kiêu tử hiếm có đỉnh cao lực lượng một khi bị chọn vào trong thánh đường đều là những danh tiếng kiện như sấm bên thai nhân vật thanh phong đi tới thánh đường trước cửa nhìn thấy đây là một tòa thật to hoàng kim cung điện nó không giống với ma tiên tông nhất là tha thiết yêu màu đen đ ị a lớn phong cách không một chút nào tương đồng không chờ hắn đẩy cửa ra thánh đường cửa lớn đã bị từ bên trong chậm rãi mở ra nên mặt một người dáng dấp lãnh khốc nam tử nhìn về phía hắn người này đồng dạng ăn mặc hoàng kim thánh y hết, chỉ là bên trên ngay mặt đồ án cùng thanh phong có chỗ bất đồng cái k i a người nhìn về phía thanh phong nói ngươi chính là thanh phong đi thanh phong gật gật đầu nói ra đúng ta là tới ghi danh ân không sai dĩ nhiên có thể một hợp đạo kỳ tu vi tiến nhập thánh đường từ xưa tới nay ngươi tuy rằng không là người thứ nhất, cũng lợi hại hơn rất nhiều chỉ là nơi này lấy thực lực vi tôn ngày sau còn cần nhìn ngươi biểu hiện mới tốt thanh phong gật gật đầu không nói thêm gì nữa đi vào đại điện bên trong gian nhà bên trong còn có mấy người mọi người lúc này đều rối rít nhìn về phía hắn tại đại điện tận đầu đứng cạnh một cái cao lớn đẹp trai nam nhân người đàn ông kia ánh mắt thâm thúy hắn nhìn về phía thanh phong nói thánh đường hoan n ê ngươi n ta là ngươi thánh đường đại trưởng lão tinh quan thanh phong lên trước b á i kiến này mới phát hiện tu vi của người này sâu không lường được tỉnh quan nói cho hắn chính mình chính là địa tiên cảnh hậu kỳ nghe được loại tu vi này thanh phong kinh than không thôi người này cũng bất quá là trung niên nhân rằng dấp nhìn dáng dấp nhất định là ăn cái gì chú nhan đ ổ vật chương bảy trăm sáu mươi tuyệt yêu lĩnh tinh quan đại nhân đệ tử thanh phong trước đến báo danh tinh quan nhìn hắn không ngừng gật đầu nói tốt rất tốt không sai bất quá thánh đường mặc dù là ma tiên tông tài nguyên phong phú nhất địa phương chúng ta thừa nhận cũng là tàn khốc nhất nhiệm vụ phía dưới t i ể u t i ể u giới thiệu cho ngươi một cái các bạn của ngươi đi nói tới chỗ này hắn nhìn về phía phía dưới bắt chuyện mọi người tất cả đều lại đây có thể nhìn thấy gian nhà bên trong cùng sở hữu bảy người thinh quan để cho bọn họ tự báo họ tên bạch hổ một người dáng dấp bá khí nam tử nói chu tước duy nhất một cái nữ tử nói huyền vũ một người dáng dấp to con nam tử mở miệng nói huyền ưng một cái mọc ra mũi ư ơ n g nam tử nói nghe được bọn họ từng cái từng cái tự báo xong họ tên phía sau thỉnh quan đón lấy nói ra còn có mấy người ở bên ngoài chưa về mọi người có tên tuổi đều là danh hiệu nếu người gia nhập vào trong thánh đường tự nhập ra tùy tục cũng là chính mình lên một cái danh hiệu đi nghe nói như thế thanh phong gật gật đầu suy nghĩ một phen cuối cùng vẫn là quyết định sử dụng chính mình năm đó tại hạ giới sử dụng tên gọi long đế bất quá cái tên này có chút thái quá bà khí thái quá kiêu căng dễ dàng để người sản sinh không tốt ý nghĩ cuối cùng hắn quyết định cái kia t i ể u kêu là trúc long đi hắn cùng danh tự này có gắn bó keo sơn gọi trúc long nghe tương đối thân thiết nghĩ xong phía sau hắn bay về tỉnh quan mở miệng nói ra đệ tử có thể gọi trúc long nghe được tại cái tên này tỉnh quan đầu tiên là trần trừ lập tức này mới gật gật đầu nói ra ân không sai trúc long người soi sáng thiên hạ ngươi trí khí không nhỏ à. mấy người khác nghe được cái tên này có thưởng thức có nhưng là xem thưởng rốt cục có một người không nhịn được nói ra vị sư đệ này khả năng ngươi có chỗ không biết nói chúng ta thánh đường cùng rồng có k i ế n kỵ những năm gần đây phạm là gọi rồng cuối cùng đều b ỏ mình không ngại nói cho ngươi ngươi thay thế vị trí trước tên kia t i ể u kêu là ứng long lúc trước gọi là phi long thanh phong xứng sở không nghĩ tới còn có chuyện như vậy chỉ là hiện đang muốn thay đổi cũng có chút không còn gì để nói đây chẳng phải là chứng minh chính mình sợ tại hắn nghĩ đến chỉ là một cái tên gọi mà thôi không nghĩ tới đám này người còn rất mê tín cuối cùng hắn chỉ có thể khẽ mỉm cười nói không sao tên gọi mà thôi nghe được lời nói của hắn mọi người nhất trí tán dương cái kia người nhưng nữu n ô i không nớt người này tên là ngân hồ trong mắt tổng có một luồng tàn nhẫn rào hoặc vẻ hắn quay về thanh phong lạnh dên một tiếng cũng sẽ không nhiều lời nói tinh q u a n lúc này nói ra chúng ta này chút thanh chiến sĩ bình thường có thể tới nơi này trao đổi lẫn nhau cũng có thể tại động phủ chính mình tu luyện bình thường là không nhận ước thúc bất quá một khi phía trên phân phát xuống nhiệm vụ bất luận người nào nhất định phải vô điều kiện phục tùng mỗi một lần nhiệm vụ khen thưởng cũng là phi thường phong phú thế nhưng nguy hiểm cũng rất lớn dù sao chỉ có phía dưới những người kia không giải quyết được sự tình mới có thể để cho chúng ta thanh chiến sĩ xuất thủ t h a n h phong nghe tinh quan không ngừng gật đầu đón lấy người này rất có kiên nhận cho t h a n h phong giảng giải rất nhiều liên quan với thánh đường sự tỉnh còn cho hắn giảng thuật một ít cấm kỵ cùng mỗi người tính cách cũng tốt để hắn có thể đủ càng nhanh hơn dung nhập trong đó cho hắn giảng xong rồi những thứ đồ này tinh quan tự rời đi sắp đi thời gian hắn nói cho thanh phong đến nếu như có chuyện trước tiên có thể đi tìm hổ đồng thời hắn còn nói cho thanh phong thất giả là hắn thân sứ đệ ngày sau mọi người đều là người một nhà nếu như có thực tại làm không được sự tỉnh có thể tới tìm hắn thanh phong nghe nói như thế tự nhiên vô cùng cảm kích sau đó hắn tìm tới trong phòng mấy người hàn huyên n g i câu đại đa số người vẫn là rất thiện ý hắn cũng thông qua mấy câu nói hiểu rõ đối phương một ít tính cách thì như bạch h ổ không thích nói chuyện làm người cũng rất trưởng nghĩa t h ì như chu tước nơi này duy nhất một cô gái nàng cho người cảm giác rất lạnh cái kết loại dường như băng sơn cảm giác huyền vũ là m người nhìn thấy được rất h à m hậu đồng thời cũng tu luyện luyện thể khi hắn biết thanh phong cũng tu có luyện thể thuật thời điểm đặc biệt thân thiết dù sao tu giả luyện thể vẫn là quá quá ít lẫn nhau trong đó đều rất quý trọng huyền ưng tính cách tương đối cường thế người cũng rất lạnh thiên lang tính cách ôn hòa không thích nói chuyện ngân hồ nhìn thấy được rất giả dối thế nhưng không biết vì sao đối với thanh phong có loại cảm giác bài xích mấy người còn lại không tại thanh phong i ể u không biết những người kia đều là ai tính cách như thế nào thanh phong người này rất tốt gia o du mọi người nói rồi mấy câu nói cũng coi như là quen thuộc thánh đường nơi này linh khí r ồ i r à o đối với người tu luyện tới nói chính là là chỗ tốt vô cùng đồng thời này ma giáo bên trong người nhưng không nhất định nhất định phải tu luyện ma công dù sao ma giáo ngư long hữu tạp tà ma ngoại đạo chính đạo công pháp có đủ cả chỉ là một ít siêu cấp đại lão vẫn là lấy tu luyện ma công làm chủ thanh phong tự nhiên không sẽ ở đây chỗ tu luyện cùng mọi người quen thuộc một phen sau chào hỏi tiểu đi về nhà Khoảng thời gian này hắn cũng không có nhàn rỗi đều đang nỗ lực tăng cường tu vi đem công pháp của mình tu luyện lên trên nửa lời đi đồng thời hắn trong bóng tối vẫn còn thăm dò tin tức liên quan tới đại sư m ì n h hiện tại hắn thân phận cao quý có thể tiếp xúc được càng cao bao nhiêu cấp đệ tử hiểu rõ tin tức cũng càng thêm nhiều cùng rộng khắp bất quá hắn còn phải xuống núi đi trước nhìn nhìn tam bảo mấy người như thế nào đi tới dưới núi để thanh phong bất ngờ chính là tam bảo mấy người không tại đi tới bọn họ thuê lại địa phương hắn tìm kiếm một vòng tìm được tam bảo lưu lại thư tín cái kia trên đó viết hắn cùng tù long còn có hạc tiên tử muốn đi ra ngoài một trên thời gian chưa định không cần hắn lo lắng thế nhưng cụ thể chuyện gì dĩ nhiên không có b ằ n giao g thanh phong cuối cùng cũng chỉ có thể than thở một tiếng không thèm quan tâm bọn họ dù sao dựa vào tam bảo hòa thượng thực lực thông thường tình huống bên dưới cần phải không có nguy hiểm gì mà để hắn không biết là tam bảo mấy người dĩ nhiên đi được gọi là tiểu tu di sơn tuyệt yêu lĩnh nay tuyệt yêu lĩnh chính là một chỗ việc không ai quản lý địa giới nơi này cũng là tối đa đại yêu nơi tụ tập tam bảo mấy người lần này tiến về phía trước nơi này chính là nghe nói một chuyện đó chính là chuyển môn này tuyệt yêu lĩnh thượng tướng có tuyệt thế ngày yêu động phủ xuất thế cái này tin tức hiện tại cũng muốn t r u y ề n bay lưu truyền sôi sùng sục tú long cùng hạc tiên tử cũng là trông mà thèm nơi này mới lắc lưu tam bảo hòa thượng tới nơi này mà chờ bọn hắn đến nơi này thời điểm có thể thấy được vô số đại yêu từ bốn phương tám hướng không ngừng tới rồi noi đây v ạ n yêu thành bên trong c à n g là yêu đầy là mối h o ạ n tú long cùng hạc tiên tử vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy yêu ba người ở trong thành tìm một chỗ t i u lâu muốn mấy món thức ăn t i u nghe lên những đám yêu quái kia tiểu đạo tin tức mà này v ạ n yêu thành bên trong không chỉ có yêu nhiều người cũng nhiều rất nhiều tu sĩ cũng muốn nhân cơ hội mỏ chút tiền nghi thử vật may dù sau này yêu nhà động phủ cũng không có quy định người không thể tiến n h ậ p à lại nói này nhân tộc tu sĩ thích nhất chính là bảy b ả y hà n g bán trong thành chuyên môn có mở ra tới p h ư ờ n g thị chuyên môn dùng để thuê lại làm cho người ta bán bán một số thứ loài người đồ vật p h n g nhiều lớn đến áo giáp vũ khí nhỏ đến đan dược linh thảo có đủ mọi thứ yêu tộc giàu có người không ít còn sẽ không giết giá cả điều này khiến nhân loại ta tu sĩ kiếm b á t đầy c h ậ u đầy vất vả khoái hoạt yêu tộc cũng cảm giác mua được thứ tốt hai phe cũng không cảm giác thiệt thòi người tốt ta tốt chào mọi người Chương 761, Mà này trong lúc nhất thời hai người không khỏi hơi nhớ nhung nếu như thanh phong tới đây là tốt rồi lại nói thanh phong không có tìm được tam bảo mấy người nghĩ đến mấy người bọn hắn tu vi cũng không quá mức để ý trở lại nơi ở phía sau hắn liền tiếp tục tu luyện lên mấy ngày qua có thời gian hắn sẽ đi nhìn nhìn lục như yên hai người còn chưa bao giờ có qua như vậy nhản nhã thời gian ở chung với nhau đáng tiếc là t i ệ c vui chóng tản này một ngày hắn đang tu luyện bên trong t i ể u nghe ngoài cửa huyền nữ gọi nói chủ nhân có người đến b á i phòng thanh phong thu công đẩy cửa ra một nhìn người này không là người khác chính là huyền vũ thanh phong nhìn thấy hắn lập tức nói ra sư huynh không có từ xa tiếp đón huyền vũ quay về hắn gật gật đầu lập tức không khách khí nói ra sư đệ ngươi thật đúng là thật lớn bại diện dĩ nhiên dùng độ kiếp kỳ yêu vật cho rằng thị nữ ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy thực sự là bội phục bội phục thanh phong biết hắn ý tứ muốn biết độ kiếp kỳ yêu đều là đại yêu không người nào là hô phong hoán vũ tồn tại ai lại sẽ cam tâm làm cho người ta làm tôi tớ hơn nữa còn là cho thấp hơn chính mình một cấp nhân loại đây căn bản là là nói chuyện biển vông ả kỳ thực thông thường chính là cung cấp tồn tại chuyện như vậy đều là rất ít phát sinh huyền vũ đi vào trong phòng nhìn thấy thanh phong nơi này cũng thật là quá mức đơn sơ thanh phong cũng có chút ngượng ngủng bởi vì không có gì tốt chiêu đại á hai người nhàn phiếm vài câu huyền vũ tiểu nói cho thanh phong nói tinh quan phái đời kế tiếp bát nói tuyệt yêu lính đem có một thượng cổ yêu động xuất thế bản môn khổ hải lão nhân tính toán một lần này trong động phụ có thể sẽ xuất hiện thiên yêu c h i hồn vật ấy không phải chuyện nhỏ môn bên trong đem có tác dụng lớn vì lẽ đó phái chúng ta nhất định phải không t i ế c bất cứ giá nào đem cái kia yêu hồn giành được nghe được câu này thanh phong cao mày nói thiên yêu hồn đó là vật gì thiên yêu hồn phép sao vật ấy thì có ích lợi gì tính xin sư huynh có thể cho ta giải thích nghi hoặc một phen huyền vũ nhìn hắn xác thực không biết liền nhỏ giọng nói ra thiên yêu hồn tự nhiên là cái kia thiên yêu còn thừa lại tàn hồn n à y h ồ n mặc dù là tàn hồn cũng không nhỏ thực lực, bất quá ta muốn lấy chúng ta mười hai người thực lực, tóm lấy nó hẳn không có vấn đề chỉ sợ người khác đối với yêu quái này hồn cũng có ý kiến gì tặng cứ ta suy đoán môn bên trong như vậy quan tâm việc này có lẽ là muốn dùng cái kia thiên yêu tàn hồn mở ra luyện yêu hồ luyện yêu hồ cái kia là v ậ t gì? huyền vũ nhìn hắn một mặt t h á n phục lập tức nghĩ đến xuất thân của hắn cũng là bình thường trở lại lập tức yêu nghe hắn nói ra người có nghe nói tù lý càng k h lớn trong bình nhận mệnh dài này câu thành phong ngược lại có chút nghe nói liền đất đầu huyền vũ đón lấy nói ra tụ lý càn khôn lớn chính là là tiên nhân phương pháp có thể phất ống tay háo một cái chứa đựng càn khôn v ạ n vật mà bình này bên trong nhật n g u y ệ t dài nhưng là chỉ chúng ta ma tiên tông c h ấ n tông trí bảo càn khôn luyện yêu hồ tuy rằng không có bái kiến có người sử dụng vật ấy nhưng là truyền thuyết vật này có thể luyện hóa nhật n g u y ệ t càn khôn thần kỳ nhất chính là cái kia trong bình có thể điên đạo âm dương dùng thời gian kéo dài hoặc rút ngắn trong đó diệu dụng vô cùng bất quá vật ấy mở ra một lần phi thường không khó hình như cần t i ê n yêu chi hồn vật như vậy mà những tuyệt thế kia t i ê n yêu một cái nào là giỏi về hàng người đều là yêu pháp vô biên nhân vật nghị muốn dùng nhân ra yêu h đầu tiên muốn có thể đánh thắng mới được cho nên mới phải nghĩ như thế cái biện pháp đi đương nhiên đây đều là ta suy đoán của mình cụ thể làm sao cũng không nhớ rõ nghe được huyền vũ những câu nói này thanh phong không ngừng gật đầu tính là bao nhiêu biết một ít nội tình thanh phong gật đầu đáp ứng phía sau chợt hỏi d i ò xin hỏi sư m i n h ta ma tiên tông ma ngục trong n ố t vô số tu giả ta nghĩ biết nếu như đi vào nhìn nhìn cần gì dạng thủ t ụ huyền vũ liếc mắt nhìn h ắ n nói sư đ ệ làm sao sẽ nhấc lên việc này nơi nào giam giữ đều là trọng h ì phạm nhìn bọn họ làm gì thanh phong ha ha một tiếng chỉ là nói chính mình muốn kiến thức một phen huyền vũ tuy rằng hàm hậu cũng không nhận ra thanh phong chỉ là thật hiếu kỳ mà thôi bất quá ngày sau mọi người cùng nhau cộng sự này thanh phong làm người danh tiếng không sai mấy ngày nay có không ít đồng môn sư h u y n h đệ cũng khen người này ngược lại là có thể tốt đẹp giao du nghĩ tới đây hắn liền nói ra dựa vào chúng ta mười hai thanh chiến sĩ lệnh bài t i ể u có thể tùy ý ra vào mang ngục bất quá mỗi một lần đều phải bị đăng ký có trong hồ sơ ngày sau tinh q u a n cũng sẽ hỏi giò minh lý do nghe được câu này thanh phong đối với huyền vũ vô cùng cảm kích cũng không nghĩ tới này mười hai thanh chiến sĩ lệnh bài hàm kim lượng cao như vậy dĩ nhiên có thể tùy ý ra vào nơi nào cái này há chẳng phải là đạm phá thiết hải vô mịch、sự. trong lòng hắn tự nhiên cao hứng không n ớ t có thân phận này ngày sau cũng có thể đi ma ngục trong tốt đẹp tìm kiếm một phen nhìn nhìn sư huynh có hay không bị giam trong đó dù sao hắn tìm kiếm nhiều ngày cũng tìm không ít mật địa nếu như phong lôi tự ẩn giấu tại tông môn bên trong làm sao cũng có thể tìm tới một điểm manh mối đáng tiếc không có thứ gì vì lẽ đó hắn hiện tại hy vọng duy nhất chính là ma ngục nếu như nơi đó còn là nếu như không có hắn không thể không hoài nghi thánh nữ kia toàn bộ đều là lời nói dối đưa đi huyền vũ thanh phong hỏi dò huyền nữ có muốn hay không cùng hắn cùng đi tuy rằng hắn thân phận bây giờ bất đồng nhưng là dù sao mình đ ắ tội rồi đậc cô vạn nhất đến làm hại huyền nữ t i u không xong huyền nữ không hề nghĩ ngợi nói ra chủ nhân huyền nữ đồng ý cùng tại ngươi tả hữu thanh phong gật đầu hắn nhìn một chút thời gian cảm giác còn sớm không bằng liền như vậy đi trước ma ngục một chuyến nhìn nhìn lập tức hắn bàn giao một phen rồi rời đi ma ngục tại phiêu m i ệ u phong phía sau núi trong cấm địa nơi này nuốt vô số phạm sai lầm ma đầu còn có bị bắt yêu cùng chính đạo tu giả thanh phong đi tới ma ngục phát hiện ma ngục thủ hộ lực lượng so với thượng thanh cung trấn ma thâm viên còn muốn mạnh hơn rất nhiều cửa thựu có hai cái ngục tốt tại trông coi nơi này thanh phong đi lên phía trước cái tiên ngục tốt lập tức cản lại hắn nơi này có thể không tiếp thu ngươi là ai chỉ nhận lệnh bài thân phận thanh phong lấy ra lệnh bài của chính mình đây là một cả khối kim tinh chế tạo lệnh bài một mặt khắc v ẽ ma thần đ i ê u tượng một mặt viết mười hai t h á n h chiến sĩ cũng khắc có trúc long hai chữ cái kia đệ tử nhìn thấy lệnh bài kia nhất thời thái độ biến đổi nói ra nguyên lai là tân tấn mười hai t h á n h chiến sĩ trúc long sư h u n h sư đệ viên sơn thấy qua thanh phong nhìn thấy cái tên này còn rất cung kính xem ra này t h á n h chiến sĩ địa vị xác thực không thể khinh thường hắn gật gật đầu nói â không sai các ngươi tốt đẹp thủ hộ nơi này ta đi vào kiểm tra một phạm nhân hai nhân mã trên tránh g a để thanh phong tiến vào bên trong vào thời khắc này một người đệ tử khác đổi vội và nói t r ú c long sư huynh ta gọi tiểu tứ chương bảy trăm sáu mươi hai hôm qua thanh phong nghe được cái kia tiểu tứ quay về hắn gật gật đầu nói t ố t ta nhớ kỹ ngươi rồi cái kia gọi tiểu tứ đệ tử nghe nói như thế trên mặt nhất thời lộ ra vẻ hư h ấ n chờ thanh phong đi rồi hai người không khỏi nhìn nhau n ở nụ cười đây chính là thanh chiến sĩ a dựa vào hai người bọn họ thông thường như vậy đệ tử dĩ nhiên cũng có thể bị nhớ kỹ trong lòng có thể không cao hứng sao này chúc long sư huynh cũng thật là không tầm thường như vậy đại nhân vật còn có thể như vậy bình dị gần gũi xem ra truyền ngôn là thật tiểu tứ cao h ứ n g nói viên sơn cũng hơi gật đầu nói ra chúng ta bị người sư huynh này nhớ kỹ tuy rằng tạm thời không chiếm được chỗ tốt thế nhưng ngày sau đi ra ngoài nhưng là có nói khoác một phen vô liếng tiểu tứ nghe đến đó cười nhạt một tiếng nhưng trong lòng thì có lớn hơn g i ã vọng lại nói thanh phong tiến vào mang một trong lấy ra lệnh bài cùng bên trong đệ tử từng cái chào hỏi không nghĩ tới lệnh bài kia tốt như vậy dùng để hắn thế giống như trẻ tre tới nơi nào đều sẽ để những đệ tử kia đặc biệt tôn tính mà khi mọi người biết thanh phong lại chính là tân tấn mười hai thanh chiến sĩ trúc long phía sau đám người đối với hắn càng thêm sùng bái không thôi người tên cây có bóng thanh phong này một lần nhưng là cảm nhận được thanh danh này mang tới chỗ tốt mang ngục cùng sở hữu tầng mười tám mỗi một tầng đều nuốt rất nhiều người thanh phong đi tới ngục tốt nơi tìm tới quản sự người thuyết minh tới nơi này lý do t ự là muốn nhìn nhìn có hay không có hắn người chú ý cái kia quản sự ngục tốt nghe được thanh phong tên tự nhiên biết rõ dù sao thanh phong trở thành thanh chiến sĩ sự t ì n h vẫn là rất náo động một loại đệ tử cũng biết người này cái kia người để thanh phong nói ra họ tên hắn tự nhiên có thể tại sổ điểm danh bên trong nhận ra đến chỉ là thanh phong muốn tìm kiếm phong lôi tử sư huynh mục đích không tốt cũng không tốt bại lộ mục tiêu chỉ là nói cho cái kia quản sự đệ tử hắn nghĩ muốn chính mình kiểm tra một phen cái kia đệ tử không nghi ngờ có hắn dù sao thanh phong thân phận siêu nhiên ai có thể nghĩ đến hắn còn có mặt khác một tầng chính đạo thân phận đây liền thanh phong cầm lấy cái kia quản sự đệ tử phát cho lệnh bài của hắn tiến vào ma ngục trong tầng thứ nhất giam giữ người đều không phải là cái gì trọng yếu nhân vật rất nhiều đều là ma giáo bên trong một ít phạm vào sai lầm lớn quan tiến vào đệ tử này chút người tu vi tối cao bất quá nguyên anh kỳ mà thôi tầng thứ hai người ở bên thắng đến tầng thứ năm nơi này phạm nhân tu vi đã đạt tới độ kiếp kỳ cho tới điệu tiên cảnh cường giả đương nhiên sẽ không bị giam giữ ở tại đây đồng thời từng cái điệu tiên cảnh cường giả đều là tông môn siêu cấp lực lượng trừ phi phạm vào đại nịch bất đạo tội bằng không nơi nào sẽ bị dễ dàng trị tội đây làm tiến nhập thứ sáu tầng phía sau nơi này giam giữ nhân vật liền biến nơi này có, tu, có, chính đạo còn có một chút, tà đạo cùng ma đạo càng hướng xuống dưới càng lộn xộn cái gì cương thi quỷ mị đại yêu đều có cụ thể vì sau đó cũng không biết đến rồi mười tầng hướng xuống dưới thanh phong còn chứng kiến ma cũng không biết này ma là từ nơi nào cho tới một đường hướng xuống dưới khi hắn đến mười hai t ầ n g thời điểm nơi này lại có đệ tử trông giữ cái kia người nhìn thấy thanh phong thời gian thanh phong tuy rằng có thanh chiến sĩ lệnh bài vẫn không thể tiến nhập bởi vì cái kia đệ tử nói cho thanh phong phía d ư ớ i đều là vô cùng trọng yếu phạm nhân không có phía trên thủ dụ hoặc là chỉ lệnh không thể dễ dàng tiến nhập tuy rằng cái kia đệ tử đối với thanh phong cũng rất sùng bái làm sao quy củ chính là quy củ ai cũng không thể dễ dàng phá hoại bất quá thanh phong vẫn là nói xa nói gần hỏi phía d ư ớ i có không có gì chính đạo đại nhân vật cái kia đệ tử lặng lẽ nói cho thanh phong chính đạo đại nhân vật tại phía giới vẫn là có mấy cái chính là không biết h ắ n là chỉ ai thanh phong sợ sệt nói nhiều rồi lưu lại lỗ thủng liền nói sang chuyện khác nói hắn gần đây đang điều tra một cái quỷ dị việc việc này có chút cơ mật không tốt nhiều lời bất quá qua mấy ngày hắn có thể muốn tới thủ dụ tự mình đi xuống nhìn nhìn cái k i a đệ tử nghe nói như thế lại thêm thanh phong địa vị tự nhiên không nghi ngờ có hắn còn rất cao hứng nói cho thanh phong đến thời điểm hắn nhất định tốt đẹp phối hợp giúp thanh phong tìm ra hắn muốn tìm người đến làng thanh phong lúc về đến nhà đã sớm đã trên mặt trăng ngọn liêu đầu mà lệnh hắn bất ngờ chính là còn chưa tới cửa nhà hắn liền thấy cửa có một nữ tử đứng ở nơi đó người này không là người khác chính là diệm phi dạ nữ tử này nàng đến nơi để thanh phong có chút kinh ngạc đi lên phía trước hắn nhìn diệp phi dạ nói ra tại sao là ngươi đã muộn thế này có việc diệp phi dạ nhìn hắn gật gật đầu nói ra làm sao không có chuyện gì ta liền không thể tới tìm ngươi ngươi không phải đã nói chúng ta cũng có thể làm bạn sao đồng thời chúng ta cũng coi như là đã trải qua chết sống có nhau quan hệ tới tìm ngươi tán gẫu một chút không thể được sao thanh phong lắc đầu nói ta sợ ngươi nhất nhóm những nữ h à i tử này hình như đều là nhanh mồm nhanh miệm giống như vậy thật sự nói bất quá các ngươi đi thôi chúng ta đi vào nhà nói không được liền ở ngay đây đi đêm nay bên ngoài ánh trăng đẹp quá vừa vặn cũng có thể ngắm t r ă n g thanh phong không nói thêm gì cựu cùng diệp phi dạ ngồi tại trong đ ệ n h viện cái kia bên bàn gỗ hai người khoanh chân ngồi xuống thanh phong lấy ra rượu đến cho diệp phi dạ đổ mực gốc vẫn bị hắn cất giấu không có bao nhiêu trăm rượu trái cây hắn nhìn diệp phi dạ nói ta chỗ này cũng không có nước trà chiêu đ á i tự lấy rượu tiền treo đi diệp phi dạ cầm chén rượu lên thả tại mũi hạ nghe một nghe nhất thời ánh mắt sáng lên nói ra rượu ngon thanh phong khẽ mỉm cười nói dĩ nhiên này nhưng năm đó ta tại hạ giới bí cảnh bên trong lấy được trăm rượu trái cây này rượu còn lại không nhiều ta vẫn không thế nào không tiếp uống đi ha <cười> cái kia ta có thể có lộc ăn d i ệ p phi dạ lại cười lên nữ tử này vẫn lanh khóc vô tình dán g dấp thanh phong vẫn là lần thứ nhất thấy nàng cười không khỏi s ư ơ n g sở d i ệ p phi dạ nhìn thấy dáng dấp của hắn lập tức nói ra làm sao vậy ta trên mặt có hoa a không là chỉ là lần thứ nhất nhìn ngươi cười có chút kinh ngạc ta còn tưởng rằng ngươi không biết cười đây bất quá ngươi cười lên vẫn là rất đẹp mắt d i ệ p phi dạ lường hắn một cái nói tử ngươi đây là khen người vẫn là bẩn thiệu người a thanh phong cũng không nói thêm nữa liền hỏi nói thật sự không có chuyện gì chính là lại đây nhìn ta một chút làm sao không được sao diệm phi dạ dáng vẻ rất nghiêm túc thanh phong gật gật đầu nói không có gì chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi hai người chạm gốc d i ệ p phi dạ uống một miệng nhỏ t r ă m rượu trái cây chỉ cảm thấy này tựu i thủy thuần hậu uống ở trong miệng n ồ n g nặc cực kỳ mang theo vô số mùi trái cây làm cho người ta một loại không nói ra được vui vẻ nàng lại không nhịn được uống nhiều m ộ t khẩu trong lúc nhất thời tứ chi bách mạch đều có một loại không nói ra được khoan khoái cảm giác giờ khác này nàng sắc mặt trở nên hồng nhìn thanh phong nói thanh phong kỳ thực ta tới tìm ngươi cũng không chỉ, chỉ là ôn chuyện ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một cái độc cô nhân viên người này lòng chật hẹp chúng ta này một lần tuy rằng hoàn hảo đã trở về Thế tính nhưng dựa vào chương á c của cho chúng cho qua ta, ta hắn nhất định không nghĩ nói n đó sẽ lẽ g bỏ vì i c ẩ thận Thanh nhiều hơn. h n p o nhìn nàng, không nghĩ tới cái bảy trăm sáu mươi ba thế ra diệp phi dạ lại uống một hớp nhỏ rượu lập tức nói ra kỳ thực ta còn muốn nhắc nhở ngươi nếu như có thể mà nói vẫn là rời thánh nữ xa một chút tốt thân phận thánh nữ siêu nhiên chính là ma tiên tông tiêu chí một khi bị tông chủ biết được các ngươi sự tỉnh chỉ sợ hắn giận dữ bên dưới làm hạ chuyện gì đó không hay tuy rằng hiện tại thánh nữ bất đồng lấy trước kia giống như co thực lực cũng bị tông chủ hết sức nhược hóa rất nhiều thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ nàng vẫn là thánh nữ thánh nữ không cho bị khinh n h ậ n tuy rằng độc cô hiên viên bề ngoài trách trách hô hô nhưng là đạp càng lôi chỉ sự t ì n h hắn cũng muốn tính toán một phen thanh phong nghe đến đó chỉ có thể than thở một tiếng nói diệp phi dạ ngươi là bê ta ta không nghĩ như yên thống khổ ta chỉ nghĩ để nàng vui sướng ta biết ngươi ta đương nhiên biết ngươi kỳ thực năm đó tại hạ giới thời gian khi ta thấy ngươi tới tìm lục như yên thời điểm ta tự biết ngươi người này còn thật không phải người bình thường một cái nguyên anh kỳ tu vi người dĩ nhiên dám ngạnh hám tam đại hợp thể tu sĩ ta lúc đó thật sự không biết là ai cho dũng khí của ngươi kỳ thực khi đó ta là đấu kỷ lục như yên ta làm sao cũng nghĩ không minh bạch một người đến tột u cùng có nhiều yêu tài sẽ có lớn như vậy dũng khí còn có khi đó ba người chúng ta cũng thật bị ngươi khí thế loại này cho chấn động đến, đến rồi i ể u trọng lâu trở về còn nói với ta lên nếu như ngươi ở thượng giới tất nhiên cũng là dòng phượng trong loài người ai nghĩ cách xa nhau không nhiều năm ngươi dĩ nhiên cũng liền như vậy sống sờ sờ xuất hiện ở chúng ta trước mắt một khác đó ta chấn động thật là không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt thanh phong không nghĩ tới diệp phi dạ sẽ nói ra một đoạn như vậy lời trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải diệp phi dạ nhìn thanh phong nhưng là đ ố n g nhiên nói ra nay một lần ba người chúng ta cùng đi ra ngoài ta mới chân chính minh bạch tại sao lục như yên như vậy thích ngươi thanh phong đối với nàng lắc lắc đầu nói ra ngươi không biết ngươi cũng sẽ không hiểu kỳ thực năm đó ta cùng lục như yên đều là hồ đồ thiếu niên vô tri có thể là số mệnh để cho chúng ta gặp gỡ tại cái tuổi đó chúng ta hiểu nhau chúng ta lẫn nhau thưởng thức cùng yêu thích lục như yên đã từng hỏi ta vì sao yêu thích nàng kỳ thực ta cũng trả lời không được khả năng chính là khi đó chúng ta thật sự rất nhỏ trong lòng đã chứa đ ự n g lẫn nhau đi cũng có thể chúng ta đã lẫn nhau thấm vào riêng mình trong cuộc sống tại riêng mình trong linh hồn lưu lại ấ n ký đi diệp phi dạ nghe n g nói như thế cực kỳ hâm mộ nói ra ta thực sự là đấu kỷ lục như yên làm sao sẽ có n g ư ờ i một cái như vậy như vậy thích hắn người đâu thanh phong hơi lắc đầu cũng không biết đang nói cái gì tốt lập tức thanh phong đề tài nhất chuyển nói cho nàng mình lập tức thì đi tuyệt yêu lĩnh sự tỉnh diệp phi dạ nghe được phía sau nói với hắn tuyệt yêu linh c h â đó phi thường hiệp ác vẫn là cẩn thận nhiều hơn tốt hai người lại hàn huyên mấy lời diệp phi dạ liền cáo từ rời đi sắp đi thời gian còn quản thanh phong muốn một ít rượu thanh phong tính cách đương nhiên sẽ không cự tuyệt yêu cầu của nàng cho nàng một hồ lô nhỏ đến diệp phi dạ sắp đi thời gian đối với hắn c ư ờ i cợt nói ra chờ ngươi trở về chúng ta tiếp tục chè chén một phen ta phát hiện cùng với ngươi hình như rất thoải mái d á n g vẻ hai người phất tay cáo biệt diệp phi dạ còn nói cho hắn nô quy tên kia bế con đi chờ hắn xuất quan thời gian ba người lại làm nhỏ tụ một phen thanh phong nhìn bóng lưng của nàng trong mắt xuất hiện một tia phức tạp vẻ khó hiểu đến sáng sớ ngày thứ hai thanh phong tự đi trước thánh đường chờ hắn đến rồi thời điểm. người đã tới một nửa hắn cùng mọi người trao hỏi lúc này lại có hắn không nhận biết thành viên trở về mọi người giới thiệu một phen tự nhiên hiểu biết cuối cùng vẫn là có ba người chưa ra mặt tinh q u a n đến hắn nhìn mấy người cẩn thận giảng thuật liên quan với này một lần hành động tình huống bọn họ mục tiêu cuối cùng chính là thiên yêu tàn hồn ngoại trừ tàn hồn bất luận bọn họ đạt được cái gì đều được chính mình lưu lại nếu như lựa chọn nộp lên trên cũng sẽ đạt được bồi thường tương ứng hắn lại khái quát một ít tương quan chú ý sự hạng cũng cho mọi người chia tổ dù sao một chuyến mười hai người cùng nhau mục tiêu quá lớn vì lẽ đó hắn kiến nghị mỗi ba người một tổ huyền vũ lập tức liền lựa chọn cùng thanh phong lại kéo qua bạch hổ đến đây ba người tiểu đội t i ể u thành lập còn lại mọi người đều có thành lập cùng nhau không cần nói nhiều lần này đi tuyệt yêu lĩnh khoảng cách rất xa mọi người lấy ra riêng phần mình phi hành pháp khí hình dáng không giống nhau bộ dáng gì đều có thanh phong tự nhiên lấy ra thiên mã phi xa những người kia nhìn thấy thanh phong này xa hoa tọa giá đều là có bất đồng riêng biểu tình huyền vũ nhìn thấy vật này rất cao hứng thuận tiện an vị tới bạch hổ cũng không k h á c khí theo lên xe những người còn lại chờ có ước ao đô kỵ đều cũng có thanh phong q a y về cái tia thiên mã phi xa một chỉ cái k i a thiên mã giống như cùng sống lại giống như vậy bốn vo dẫm một cái xe ngựa t i u bay nhanh mà đi còn lại đám người các h i ể n thần thông cũng đều nhất nhất rời đi trên xe huyền vũ không khỏi cảm thán nói vật ấy tinh diệu cực kỳ chính là tốt nhất pháp bảo chúc long ngươi là làm thế nào chiếm được vật này thanh phong nhìn về phía hắn không nghĩ tới người này cũng có như vậy ba tám c h i tâm liền hắn chỉ có thể nói rõ sự thật vật này là hắn dùng một căn vạn năm linh dược thuê mượn tới nghe được trăm năm thời gian liền muốn một cây vạn năm linh dược nhất thời đem huyền vũ giật mình hắn thổn thức nói nếu như như ngươi nói như vậy vật này chẳng phải là vô giá coi như là có giá ta nhìn cũng muốn mấy triệu linh thạch mới có thể à nguyên bản ta cũng nghĩ là một cái phong quang phong quang giá tiền này thật sự là để người có chút không tiếp thụ được à bạch hổ hư lệnh nói cái tên nhà ngươi không là không thiếu tích góp linh thạch sao mấy triệu chẳng lẽ còn không có huyền vũ khịt mũi con thường nói bạch hổ ngươi thực sự là đứng cạnh nói chuyện không đau eo ta huyền vũ từ tầng dưới chót đi tới trên người tài nguyên tu hành cũng không đủ nơi nào có thể tích góp triệu khoảng cách có thể không g i ố n g các ngươi những thế gia đệ tử này eo quấn triệu. bạch hổ nghe nói như thế không khỏi nợ nụ cười nói ngươi à đều là ước ao chúng ta những thế gia này con cháu lại nơi nào biết nổi thống khổ của chúng ta đây chính là muốn được cái gì t i u được mất đi cái gì chúng ta là chiếm được gia tộc tài nguyên tu luyện nhưng đồng thời cũng bị gia tộc vững vàng cố định lại không có tự do t i u liền đạo lữ đều không có quyền lợi lựa chọn a huyền vũ liếc mắt nhìn h ắ n nói không nên ở chỗ này giả bộ đáng thương nghe các ngươi thế ra sắp sửa cùng vương gia thông ra không phải là muốn thúc đẩy ngươi cùng vương gia tiểu thư đi nghe nói như thế bạch hổ hơi thay đổi sắc m ặ t nói ai biết được ta đã lâu không có hỏi đến việc nhà theo bọn họ đi thôi ta chỉ cần biết kết quả chính là thôi thanh phong nhìn thấy bạch hổ giáng dấp trong lòng không khỏi cảm、khái. Coi như là như vậy bạch hổ như vậy thân phận cũng muốn ủy khúc cầu toàn này thế g i a đại tộc cũng thật là không thể khinh thường trong lúc nhất thời hắn không khỏi nghĩ đến dư t ử tâm đến tiểu sư tỷ e sợ trên người cũng có rất lớn áp lực đi bất quá hắn thật sự rất c ă m g h é t những thế g i a kia nhất định phải đem mình mong muốn cưỡng chế trên người một người phản kháng sao một số thời khắc hắn cũng hy vọng nàng có thể phản kháng một cái ít nhất cũng phải vì là chính mình sống được một sống chỉ là hắn thực tại không biết tiểu sư tỷ đến cùng ở nơi nào chuyện chỗ này hắn nhất định phải tìm được nàng chí ít biết nàng là bình yên chương bảy trăm sáu mươi b ố thiên、Điêu. thiên mà tại thượng đi thanh cung tốc c bên trong dư tử tâm cũng bị sư phụ gọi vào một chỗ bên trong cung điện chờ nàng đi tới thời điểm bên trong cung điện này đã có mười mấy người nguyên hóa thánh tôn nhìn thấy dư tử tâm lập tức bắt chuyển nói tử hà lại đây dư tử tâm rất nghe lời đi tới lúc này nguyên hóa thánh tôn cựu vì là phía dưới những người kia giới thiệu một phen dư tử tâm nghe được từ hà tiên tử danh hiệu rất nhiều người đều là con mắt sáng giờ khác này một tướng mạo x o á y khí nam tử lập tức nói ra nguyên lai、like、ngươi chính là t ử hà tiên tử chăm nghe không bằng một thấy ngươi so với trong truyền thuyết còn muốn xinh đẹp rất nhiều à. thần nam nghe nói như thế hơi thay đổi sắc mặt trong lòng có chút khó chịu dư tử tâm cười nhạt một tiếng cũng không nói gì nhiều nguyên hòa thánh tôn lúc này mở miệng nói ra này là tiểu sư mội của các ngươi các ngươi này chút người cần phải quan tâm bảo vệ chặt chẽ mới tốt những các sư huynh kia tự nhiên dồn dập đáp ứng người không phải t h á n h hiển nhìn thấy dư tử tâm thật là giống như hoa sen mới nở trong lúc nhất thời không biết đánh động bao nhiêu nam tử tâm đây mọi người dồn dập mở miệng hứa hẹn nhất định sẽ tận tâm tận lực bảo vệ tiểu sư muội lúc này nguyên hóa thánh tôn mới bắt đầu tuyên bố lên chuyện lần này đến chỉ nghe hắn nói ra tuyệt yêu lĩnh lần này có thượng cổ yêu động sắp sửa xuất thế cái kia yêu động bên trong có lẽ còn c ò n y u ấ t lại có thiên yêu c h i hồn này h ồ n tác dụng to lớn trưởng n ô n mệnh chúng ta nhất định muốn cầm về vật ấy đồng thời ta nghe nghe ma giáo cũng muốn cướp đoạt thiên yêu tri như vậy lời nói chúng ta càng thêm không thể để cho bọn họ thực hiện được các ngươi cần phải đem này hồn vật lại n à y một lần một khi các ngươi cấp về vật ấy tông môn tự nhiên sẽ cho các ngươi phần thưởng cực lớn nguyên hóa thánh tôn nói xong lời ấy cựu có đệ tử hỏi thăm xin hỏi sư bá cái kia thiên yêu là cấp bậc gì dĩ nhiên trọng yếu như vậy nguyên hóa nói thiên yêu chia làm t ă m đẳng môn bên trong người tính toán lần này thiên yêu khả năng chính là đệ nhất đẳng cho nên mới phải coi trọng như thế vật ấy đồng thời lần này nghe cái kia tuyệt yêu lính đi vô số lại yêu đều vì này động m ạ đi các ngươi một lần này hành trình có thể nói gian nguy và phần vì lẽ đó các ngươi cần phải phải cẩn thận nhiều hơn nghe được câu này trong lòng mọi người tất cả giật mình tự nhiên biết lần này trình độ nguy hiểm mọi người nghị luận một phen nguyên hóa thánh tôn tựu i để cho bọn họ xuất phát sắp đi thời gian nguyên hóa thánh tôn cho dư tử tâm một viên phụ triện nói cho nàng biết đây là truyền tống p h ụ nếu như nguy hiểm cho sinh mệnh thời điểm tựu bóp nát này p h ụ có thể nháy mắt đem nàng truyền tống đến ngoài vạn dặm dư tử tâm đương nhiên là vô cùng cảm kích một ít đệ tử cũng là trông mà thèm không đớt chờ tất cả mọi người ly khai phía sau nguyên hóa phía sau một ông già nói ra nguyên hóa chuyện quan trọng như vậy những đệ tử này có thể đảm nhiệm được sao nguyên hóa nhìn ông lão kia nói ra sư thúc Chúng ta đương nhiên đương ta sư ẽ không ký hy thác vọng trên n g đem đều tất cả ờ người i bọn họ, này chút minh ô n bên trong dự định trọng dự đ ể m bồi d ư ỡ g c o cho nên mới phải để bên ọ họ n nhất n h đi trải i qua nhất là g m khắc h c i ế đấu tôi luyện tôi tốt. mới Minh bên Sư kia đã sai phái ra trên thanh thất tử có mấy tên tiểu tử kia ra tay thiết yêu c h i hồn cần phải dễ như trở bàn tay đi ông lão kia nghe nói như thế gật gật đầu nói thì ra là như vậy cái kia ta an tâm tuyệt yêu l ĩ n h hạ vạn yêu thành bên trong giờ khác này náo nhiệt phi phạm thượng cổ yêu động sự t ì n h đều bị chuyển bay vô số thế lực đều đang dục dịch hạc tiên tử gật m t gật đầu nói tuy rằng như vậy như vậy có được thực lực cũng không có chính mình tu luyện vững chắc mà chúng ta bộ tộc tiên hạc theo đuổi nhưng là phẩm chất cao tu vi không cho phép có bất kỳ tạp chất gì Các, các ngươi cao quý bất quá là bảo thủ dùng riêng mà thôi ta tù long mới không quản những đâu kia nếu quả như thật có thể tăng lên to lớn thực lực tu vi ta nhưng là nguyện ý rất chỉ là đối thủ quá mạnh lớn hơn chúng ta có thể có được thiên yêu hồn tỷ lệ thấp đáng thương vẫn là nghĩ nhiều nghĩ có thể m ò điểm chỗ tốt khác đi ít nhất cũng phải là một ít linh thạch không l à mấy người chúng ta quỷ nghèo thật là nửa bước khó được đó nghe được lời nói của tù long h ạ c tiên tử không khỏi cười khúc k h í c h nói ngươi à có thể thật b u ồ n c ư ờ i ta còn tưởng rằng các ngươi thủy tộc có tiền nhất đây có thể không nghĩ ngươi là thế nào l ă lộn dĩ nhiên như vậy chán nản tù long nghe nói như thế khinh thường nói ra ngươi biết cái gì kỳ thực ta vẫn còn có chút thân ra chỉ bất quá ta thân ra thái quá to lớn cũng không dám tùy ý lấy ra để tránh khỏi rước lấy quá phiền phái lớn h ạ c tiên tử lạnh lên một tiếng nói khoác lác tú long bị nàng vừa nói như thế nhất thời t i ể u nổi giận hắn bốn lần nhìn nhìn c ô n g người liền từ trong không gian lấy ra một vật phóng tới trong lòng đón lấy hắn liền mở ra y phục để h ạ c tiên tử nhìn một chút h ạ c tiên tử thấy được vật kia nhất thời con mắt trợn lớn nói ra ngươi nếu có vật này vì sao không bán đi đổi tiền a trong tay h à tất như vậy túng quẫn đây tú long hừ một tiếng nói lần này ngươi biết ta cũng là có tiền vốn người đi chỉ là này vài chục vạn năm linh dược không giống giống như vậy thật là có thể gặp không thể cầu a ta lại nơi nào không tiếp bán đi đây nguyên lai tù long đối với hạc tiên tử hiện ra thôi đồ vật chính là tại cái kia đáy biển đạt được vài chục vạn năm thuốc linh linh dược vật ấy vô cùng thưa tớt h có tiền cũng không thể mua được tù long cũng không dám tùy ý ra tay dù sao nơi này ngư long hô tạp nếu như bị người ghi nhớ trên ai biết ba người có thể hay không toàn thân trở ra đây thất phu vô tội mang ngọc có tội đạo lý tù long vẫn là hiểu được đương nhiên nếu như thanh phong ở chỗ này dựa vào bốn người bọn họ đội ngũ nghĩ đến tựu không người dám có ý đồ với bọn họ bất quá hắn nơi nào biết hạc tiên tử giờ khác này đối với linh dược này nhưng là thấy thèm chặt chẽ nàng lén lút nói cho tù long nếu như đem linh dược rẻ một chút bán cho nàng, nàng ngược lại là có thể suy nghĩ một chút cái nào nghĩ tù long tại chỗ thì cho nàng một cái ánh mắt bắt nạt cũng nói cho nàng biết trước tiên đem linh thạch lấy ra lại nói hạc tiên tử nói t r ư ớ chương tiên t có ể thiếu sao, trở trở lại nàng tìm Thanh Phong lại sao, nàng tìm m đến một h bảy trăm sáu mươi lăm thượng thanh cung thất tử trải qua mười mấy ngày b ố n ba thanh phong thiên mã phi sa này mới tới vạn yêu thành tiến vào vào trong thành ba người một thân hoàng kim thánh y nghĩ muốn không lôi kéo người ta chú ý đều không được a thanh phong đề nghị đổi qua y phục cái nào nghĩ bạch hổ nói cho hắn này y phục chính là bọn họ ma giáo chứng minh cũng là mười hai thanh chiến sĩ tên tuổi không thể đổi không có cách nào bên dưới thanh phong chỉ có thể dùng một chỉnh trương mặt nạ che lấp lên chính mình khuôn mặt dù sao nơi này người lắm mắt nhiều một khi gặp phải nhận biết mình chính đạo đệ tử tiểu hỏng rồi mà hắn mang theo hoàng kim mặt nạ cũng thanh chiến sĩ trang phục bên trong vật này có thể ngăn cách t h â n thức chính là đ ị a tiên cảnh tu giả cũng nhìn không thấu được n g ư ờ i khuôn mặt ba người đi ở trong thành có thể nhìn thấy phi thường náo nhiệt đồng thời thanh phong cho là bọn họ ăn mặc đủ đặc biệt cái nào nghĩ còn có rất nhiều càng thêm khoa trương cái gì người m ặ c thất t h ả i vũ mao y phục hoàng kim chiến ý, ý bạch ngân chiến ý lại càng không thiếu có chút hoàng kim chiến y dĩ nhiên so với bọn họ kiểu dáng còn muốn kéo gió ngay vào lúc này đại đ ị a ủ n g ủ n g văn g tới cũng run r ậ y không ngừng mọi người ngẩng đầu nhìn qua liền thấy một thân cao trăm trượng con nghệ lớn chính ở ngoài thành nhìn nơi này con n g h kia trên thân hình là một cái nửa người hình người người toàn bộ con n g h cả người xanh x ẫ m cũng không biết là cái gì chủng loại giờ khác này con n g h kia lớn tiếng gọi nói hừ thượng cổ yêu động há là các ngươi những người này có thể chấm mút vạn yêu thành chủ người tên g i ắ rưởi cựu không biết đem những này người toàn bộ đổi ra ngoại hạ hồi lâu vạn yêu thành bên trong một cái thanh âm lười biếng vang lên nói mặc trù, quả t ố t chính ngươi cái kia t r ư ơ nghiệm tối ta vạn yêu thành còn chưa tới phiên ngươi đến chỉ chỉ điểm điểm nói trên bầu trời vô số đám mây bỗng nhiên tụ tập đồng thời cô đọng một to lớn móng vuốt quay về con nghẹn kia liền đánh tới mặc chu nhìn đến đây lạnh r ê n một tiếng nắm chặt nắm đấm chính là đấm ra một q u y ề n nhất thời một tiếng vang ầm ầm nổ vang tại vạn yêu thành bên trong tẩy khua đi đến đinh hai nhức ó c chỉ là cái kia móng vuốt tựa hồ càng hơn một bậc bị mặc chu trong công kích tuy rằng rách rách dưới dưới còn tiếp tục đẻ ép xuống mặc chu không thể không g ơ lên hai cái chân trước q a y về cái kia đẻ xuống móng vuốt tìm tới hai vệt màu trắng hảo quan g s ẹ t qua cái kia lớn móng luốt lớn này mới hoàn toàn biến mất h ừ vạn yêu t h à n h chủ ngươi một cái lao bất tử sớm muộn có một ngày ta mặc chu muốn lột d a của ngươi ra để tiết mối hận trong lòng của ta nói cái kia mặc chu t i ể u chuyển đầu rời đi cái tên này vừa rồi đi xa vạn yêu thành bên trên một tảng lớn bóng đen bao phủ mà đến một chiều cao mấy trăm trượng to lớn kim điêu nhảy vào qua nó ngẩng đầu nhìn về phía phía dưới trong mắt ánh mắt vô cùng sắc bén cho người cảm giác hình như bất cứ lúc nào liền muốn công kích hạ xuống một loại làm cho phía dưới người mỗi cái đều vô cùng sốt sắng chờ cái kia kim điêu bay qua lại có một thủ dài đến bốn mươi năm mươi trượng to lớn chiến thuyền từ xa phương bay tới rơi tại cửa thành nơi tiếp theo chính là đoàn người nối đuôi nhau mà xuống thanh phong nhìn sang phát hiện những người kia mặc dĩ nhiên là vân tri thiên cung y phục nhìn thấy tình cảnh này thanh phong thần thức nháy mắt nhào tới hy vọng có thể tìm tới dư t ử tâm thân ảnh đáng tiếc là cái tia phía trên nam nam nữ nữ ba mươi bốn mươi người chính là không có dư t ử tâm a đến đây trong lòng hắn hơi có chút thất vọng k h o ả n khắc lại có một chiếc thuyền lớn bay tới chiếc thuyền lớn này đồng rạng bốn mươi năm mươi trượng ra dấp thanh phong nhưng là lại cũng không có hứng thú kiểm tra chỉ nghe bên người hắn huyền vũ nói ra t h ư ợ nghe t a n Cung cũng tới, một lần này tuyệt yêu lính có thể thật là náo nhiệt vô cùng n h thể thật h có tuyệt yêu g tới, một là à. vô được thượng thanh cung ba chữ thanh phong hướng về bên kia liếc mắt nhìn v ố n m u ố n cũng dùng thần thức t r a xét một phen bất quá lập tức lắc đầu vẫn là bỏ đi ý nghĩ này vạn nhất bị trên thuyền cao thủ thăm dò chẳng phải phiền thức còn có hắn đối với dư tử tâm có thể tới này không ô m có cái gì ảo tưởng dù sao mê n h m ô n g biển người nơi nào sẽ trùng hợp như thế cựu như vậy gặp nhau nghĩ thông suốt này chút hắn cũng không nói thêm gì nữa cùng mấy người đi về phía trước đi đến chính trong lúc đi đông nhiên hắn thần thức hơi động càng là cảm nhận được hai cái quen thuộc khí tức bởi vì hắn đối với tù long cùng hạc tiên tử đều ký kết khế ước vì lẽ đó tại nhất định phạm vi bên trong hắn là có thể đủ cảm ứng được hai người hắn cũng không nghĩ tới mấy người kia nói ra nguyên lai là tới nơi này tham gia náo nhiệt nhưng việc này không thích hợp lộ liễu vẫn là chờ muộn chút thời gian lại đi tìm bọn họ tốt lúc này huyền vũ thu xếp ta cũng nên ăn đồ vật cũng nói này vạn yêu thành bên trong mỹ thực vô số ba người tìm tới một cái tương đối lớn t i ể u lâu điếm tiểu nhị kia cầm đến thực đơn cho mấy người xem qua thanh phong nhìn thấy cái tên này lại là một yêu quái không khỏi cảm thán linh thạch này ma lực hắn tiếp nhận thực đơn phía trên đồ vật đều rất mới、mẻ. rất nhiều đều là thành phong chưa từng ăn như vậy mới có thể càng có tân ý thành phong vung tay lên nhất thời muốn mười mấy món thức ăn bạch h ổ cùng huyền vũ cũng không làm bộ chọn mấy cái chính mình thích ăn món ăn đến đến rồi huyền nữ nàng lắc lắc đầu chỉ là muốn một ít hoa quả rất nhanh cơm nước đã bị tới một bàn mỹ vị món ngon mấy người vừa ăn vừa nói chuyện nhưng vào lúc này dưới lầu lại tới nữa rồi một nhóm người mấy người này thân quần áo hoa lệ một nhìn tựu i không phải phổ thông ý vật mà tại trên ống tay h á o mặt theo khắc tiêu chí lập tức để người nhận ra thân phận của bọn họ ồ、oh, thượng thanh cung thất tử bọn họ cũng tới tham gia trò vui đến huyền vũ hơi kinh ngặt lên thanh phong lúc này cũng nhận ra một người chính là hắn cái kia vạch mặt nhị sư h u n h tuy rằng hai người chưa từng thấy nhưng là thanh phong nhưng xem qua mấy vị sư h u n h sư tỷ c h â n dung lúc này hắn vui mừng chính mình mang theo mặt nạ nếu không thì không thể nói được muốn gặp phải loạn gì đây cái kia thượng thanh cung thất tử đồng d ạ n g thấy được bạch hồ dẫn đầu lăng tiêu tử nhìn thấy bạch hồ cùng h u y ề n vũ hơi thay đổi sắc mặt xem ra cần phải nhận thức chỉ thấy hắn lạnh rên một tiếng liền hướng mặt k h á c một bên chỗ chống mặt đi qua ngồi ừ này lăng tiêu tử nhiều năm không gặp vẫn là lần này rắng dấp nhìn tu vi cũng không có cái gì tiến bộ bạch hồ xem t h ư nói huyền vũ cũng ha ha một tiếng nói với cái tên này trước đây chính là cái theo đôi m à t h ô i đáng tiếc phong lôi t ử bị chúng ta dùng cây bắt ngày sau hắn muốn cùng cũng không có ai có thể theo nghe nói như thế bạch hổ hơi thay đổi sắc mặt tằng hắn một cái nhìn về phía huyền vũ huyền vũ liếc mắt nhìn hắn vừa liếc nhìn thanh phong nói bạch hổ không sao chúc long cũng là người của chúng ta biết thì đã có sao nghe được lời nói của hắn bạch hổ sắc mặt nhưng không đẹp mắt nói ra huyền vũ nói nhiều tất lỡ lời đạo lý ngươi quên năm đó bắt phong lôi từ sự tỉnh không tốt đẹp lắm không nói chuyện này cũng chỉ là ngươi và ta mấy người biết mà thôi một phương diện việc này liên lụy rất lớn hà tất đem sư đệ cũng mang người trong cuộc đây huyền vũ nghe nói như thế hơi thay đổi sắc m ặ t nói ta biết rồi việc này là ta sơ sót nói hắn nhìn về phía thanh phong thanh phong nhìn hai người nhưng nói ra hai vị sư huynh ta thực tại nghe không hiểu các ngươi là nói cái gì các ngươi có thể không nên dùng loại ánh mắt này nhìn ta à kỳ thực thời khắc này trong lòng hắn đã nhấc lên thao thiên sóng lớn một loại